có phải là trường an về tin tức la tín quan tâm hỏi lúc đầu đang cùng đại kiểu tiểu kiểu cười đùa tôn thượng hương vừa nghe đến trường an tin tức lập tức đình chỉ đùa giỡn dựng thẳng lên lỗ thai lắng nghe trương xuân hoa cũng không hủy đi kia văn thư trực tiếp đưa cho la tín nói chính ngươi xem đi la tín mở ra tin xem xét lông mày bốc lên ồ t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi quân hùng tranh giành kiếm một chén canh điêu thiền thấy la tín biểu lộ cổ quái liền đem hắn trong tay thư mang tới quan sát những người khác nhau nhau hỏi trong thư nói cái gì thọ xuân đại thắng tin tức truyền đến trường an thời điểm cho tôn sách chuyển chiếu sứ giả cũng trở lại trường an đồng thời còn mang đến tôn sách sứ giả điêu thiền nhìn xem tin nói tôn thượng hương lông mày gảy nhẹ ta đại ca phái sứ giả đến trường an có chuyện gì tôn sách đồng ý t r i n h phạt viên thuật nhưng là hắn đi sứ người hướng thiên tử dâng tấu trương yêu cầu thăng làm đại tư mã điêu thiền c a o mày nói hoa đại tư mã nghe dường như rất lợi hại dáng vẻ nha tiểu kiêu một mặt tao ước nói với đại kiều tỷ ta cũng muốn làm đại tư mã cao thuận nghe vậy nói đại tư mã quan giai so tam công đều cao là quốc gia cao nhất chức quan tôn sách chỉ là bình định giang đông liền nghĩ một bước lên trời khẩu vị thế nhưng là thật không nhỏ vương nguyên cơ từ điêu thiền trong tay tiếp nhận thư vừa nhìn vừa nói cho nên thiên tử không có đáp ứng nhưng cũng cho hắn một cái an đông tướng quân quan giai cùng tư không tướng cũng rất không tệ thiên tử cái này an bài rất rõ ràng nếu như tôn sách có thể bình viên thuật lời nói làm khen thưởng tất nhiên sẽ thăng hắn vì c h ấ n đông tướng quân quan chức có thể cùng tư đồ tướng cũ trương xuân hoa suy nghĩ mấu chốt trong đó tôn thượng hưng nghe một mặt hưng phấn la tín chúng ta ngày mai liền khởi binh đi thu thập viên thuật nhất định phải đoạt tại ta đại ca trước đó đem viên thuật xử lý nàng nghĩ đến từ chính mình một tay đem tôn sách thăng quan đại kế đ ả o loạn liền vui vẻ không thôi ai bảo ngươi suốt ngày muốn đem ta gả đi bây giờ gọi ngươi xem một chút luận đánh trận ta không một chút nào so người kém la t í n tự nhiên rõ ràng tâm tư của nàng thầm nghĩ ngươi ngược lại là thoải mái đến lúc đó ta đại cứu ca còn không phải đem sổ sách tính tới trên đầu ta bất quá hắn cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình đắc tội đại cứu ca cha vợ cũng không ít trương bao quan bình quan vũ trương phi lựa bố những người này đều lần lượt bị hắn đánh một lần con giận nhiều không cắn nợ quá nhiều không lo cũng không kém tôn sách một cái trương tinh thải cầm qua thư lại đọc trong thành trường ăn người áo đen náo nhiệt một trận hiện tại lại toàn bộ biến mất quan ngân bình cười nói la tướng quân thật sự là tính toán không bỏ sót lúc kia nếu như chúng ta về trường ăn đi chính là một chuyến tay không nhắc tới cũng kỳ quái các ngươi nói những người áo đen này đều là từ cái kia đi ra bọn họ mục đích là cái gì đại kiều đã sớm từ trong miệng mọi người biết được người áo đen sự t ì n h của quá khứ đối bọn hắn cảm thấy hứng thú mục đích của bọn hắn còn có thể có cái gì không phải liền là chỉ sợ thiên hạ không loạn a tôn thượng hương nói chân cơ cũng lơ đình nói lén lén lút lút chỉ dám ở sau lưng d ở t r ò một đám nhảy nhót thẳng hề mà thôi không sai bọn họ loại này thủ pháp hành sự thực tế quá buồn nôn người tôn thượng hương đối chân cơ quan điểm tỏ vẻ phi thường đồng ý những người áo đen này thất bại mấy lần về sau hiện tại dường như một mực tại trốn tránh la tín đây mới là phiền toái nhất bộ luyện sư nói la tín gật đầu nói bọn hắn né tránh ta làm việc ta ngoài tầm tay với a người háo đen cha không ra kết quả chúng ta vẫn là trước hết nghị muốn làm sao diệt viên thuật đi cái này nghịch tặc mới là việc cấp bách triệu vân cười nói la tín hỏi xâm chiếm từ châu bảy đường đại quân các ngươi tất cả đều đánh tan sao chỉ đánh tan lục lộ trương vân trần kỷ trần lan hàn xiêm dương phụng kỷ linh còn có một đường không rõ ở châu đó đây là chúng ta lo lắng nhất triệu vân nói ta đã hạ lệnh từ châu các quận huyện chặt chẽ đề phòng một khi phát hiện lập tức phi mã thông báo xung quanh huyện lệnh lấy làm quân địch không trô ẩn trốn cao thuận nói la tín ha ha cười nói các ngươi không cần lo lắng thần bí thứ bảy đường bọn họ bây giờ đang ở thành thọ xuân bên trong hắn đem lôi bạc chuyện nói chuyện tất cả mọi người làm mừng rỡ thoải mái triệu vân cười nói người này ngàn dặm chuyển tiến lấy làm kỳ tập cũng là người tài bảy đường đại quân đã đánh tan viên thuật hang ổ cũng đã bị chúng ta chiếm cứ n à y đại thế đã mất những người còn lại đều không đáng để lo nhất định trông chừng mà hàng Là trương i n nói, t xuân hoa nói theo tình báo chính ủ a c ú n viên thuật bây giờ đã chạy trốn đến Bình Xuân thành khốn、thủ. Bình Xuân,、bộ、luyện sư đôi lông mày nhữ g giờ ta thám tử thuật thủ. hồi chạy báo, mày đôi bây bộ đã chẳng sư nam, nam Không sai. Xuân hoa nói, chính vì vậy viên thuật khối này thịt ba chỉ tất cả mọi người nghĩ đến kiếm một chén canh nam quận tào nhân tương dương thái mạo còn có x à i tang tôn sách hiện tại cũng đã đang đi tới bình xuân trên đường tôn thượng hương từ vị trí bên trên nhảy dựng lên vậy chúng ta cũng không thể lạc hậu sáng sớm ngày mai liền xuất phát hướng bình xuân nàng một lòng chỉ muốn cùng tôn sách đoạt công la tín khoát tay trận lại nói để bọn hắn cướp đi chúng ta không nóng nảy đám người không hiểu chút nào chúng ta vất vả lâu như vậy nếu như cuối cùng công lao lại bị người đ o ạ n chẳng phải là rất không cam tâm la tín thâm thiện nói các đồng chí à chúng ta không nên quên chính mình sơ tâm chúng ta không phải đến thăng quan phát tài chúng ta là vì quốc gia thống nhất cùng lão bách tính yên ổn cuộc sống mà chiến hiện tại chúng ta cần phải làm là trước tiên đem dương châu khu vực giải phóng đem người dương châu dân từ viên thuật thế lực tà ác bên trong giải cứu r a nhất là hợp p h ì cái này trọng yếu cứ điểm chúng ta nhất định chiếm đóng khác đều là hư la tín nói hợp p h ì là cái địa phương nào là năm đó tôn quyền cái kia cặn bã đánh mấy chục năm đều không hạ được đến địa phương chiếm dụng nơi này chẳng khác nào tương lai có thể hướng tôn quyền trong mắt vò hạ cát vị trí này nhưng so sánh bình xuân loại kia ba không dựa vào khu vực trọng yếu được nhiều la tín mấy câu nói nói đến đám người đối chính nghĩa của hắn nghiêm nghị cảm thấy mười phần khâm phục riêng phần mình than p h ụ vậy các ngươi đoán xem nhìn tào nhân thái mạo tôn sách tam phương ai sẽ cuối cùng cướp được diệt viên thuật cái này đại công thái văn cơ nháy mắt mấy cái nói chương bốn trăm tám mươi mốt ta lão tôn là tuyệt đối sẽ không khuất phục ta đoán là tôn sách sẽ đoạt đến đầu công đại kiều vượt lên trước n h ắ c tay nói tiểu kiêu cũng kêu lên ta cũng cảm thấy là tôn sách ta nhìn tào nhân là cái không sai võ tướng hẳn là sẽ là hắn trước tiên đem viên thuật diệt đi t r â n cơ nói vương nguyên cơ tỏ vẻ đồng ý đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình tranh luận không ngớt tôn thượng hương đầu lông mày vẩy một cái nói vì cái gì các ngươi luôn luôn đoán ba người kia chúng ta nhanh một chút đem dương châu thu phục nói không chừng còn theo kịp đau nhức làm thịt viên thuật đâu lữ linh khởi cùng trương tinh thải đối tôn thượng hương cách nhìn phi thường tán đồng đều nói ngày mai bắt đầu mọi người chúng ta cố gắng một chút tranh thủ đoạt viên thuật đầu người la tín cười thầm không hổ là nữ bá vương phần này hào tỉnh tráng trí có thể đủ đánh xuống một mảnh giang sơn đại thầy bói la tướng quân ngươi tính ra đến người thắng sau cùng sẽ là ai chưa bộ luyện sư cười nhẹ nhàng hỏi la tín có cái gì tốt tính toán la tín cười nói viên thuật đã đến bước đường cùng đầu hàng cũng là chết tất nhiên sẽ tử thủ tại bình xuân bất kể là ai muốn đem bình xuân gặm xuống tới đều phải trả giá cái giá không nhỏ đến nội tảo thái tôn tam nhà đã muốn đoạt công lại sợ bị nhà khác đục nước béo cò hái quả đào chắc chắn sẽ không đem hết toàn lực công thành cho nên ta nhìn bình xuân một trận ai nhanh chân tiên đ ă n g thừa dịp khác hai nhà còn chưa tới thời điểm liền đánh hạ đến kia ngược lại cũng dễ nói bằng không mà nói cái này ba nhà khẳng định phải cùng một chỗ xoắn suýt cái không xong hổ lao quan vết xe đổ ở nơi đó bày biện tâm hoài quỷ thai chư hầu tụ cùng một chỗ là rất khó thành sự điểm này bộ luyện sư cùng tôn thượng hương thấm sâu trong người la tín nói cho nên ta đồng ý thượng hương cách nhìn chúng ta nếu là sớm một chút có thể bình định dương châu nói không chừng còn có thể tham dự đối viên thuật cuối cùng chiến chân cơ điêu thiền tiểu k i ề u bọn người cùng một chỗ suy h ắ n đ ị n h hót hắn mở ra tay kêu lên hoan uồng a các vị mỹ nữ ta chỉ là theo lý nói thẳng thôi d ư ơ n g a chúng nữ cho hắn một cái l ư ớ t mắt ngày thứ hai la tín đem tụ tại thọ xuân thanh từ dương ba châu binh mã phân công cho mọi người nhiều đường đồng tiến quả nhiên viên thuật binh bại về sau lòng người tận tán các quận huyện không ít tâm tư hướng hán thất thế lực vốn là đối viên thuật bằng mặt không bằng lòng la tín bộ đội vừa đến nhao nhao mở ra cửa thành cơm giỏ canh ống vui nên vương sư chật có đuôi m ù muốn b ỏ ngựa đầu xe cũng là bị la tín quân gió cuốn mây tan quét dọn hầu như không còn nửa tháng không đến la tín quân tướng dương châu viên thuật quân thanh lý được sạch sẽ chư tướng hội sư tại trọng trấn hợp h ì đêm đó la tín khao thưởng tăng quân mọi người tại trong phòng nghị sự hội yến la tín nâng chén hướng đám người kính nói các vị dương châu địa khu đã thu hoạch được giải phóng cái này tất cả đều là mọi người cố gắng không màng sống chết chiến đấu thành quả ta đã dâng tấu trương hướng triều đình báo tin vui mọi người luận công hành thưởng người người có q u a n thăng quan ngân bình cùng tiểu tiểu kêu lên chúng ta cũng không phải mệnh quan triều đình thăng quan không liên quan gì đến chúng ta mặc dù các ngươi không có quan nhưng thưởng ngân vẫn phải có nha la tín cười nói nếu như các ngươi không muốn ta thay các ngươi tiêu hết hai nữ hướng hắn làm mặt quỷ nói ngươi nghĩ hay lắm đám người cười to thế nhưng là dương châu muốn do ai tới đón quản lý đâu thái văn cơ hỏi đương nhiên là ta la tín mỉm cười nói ta dâng tấu trương tiến triệu vân v ị từ châu mục h í n h ta đến quản dương châu từ tư tâm đi lên nói tương lai tôn quyền nếu là muốn đến đ o ạ t hợp phì la tín muốn đích thân đem hắn buồn nôn chết về c ô n g chuyện bên trên nói dương châu là mặt lâm giang đông tuyến đầu Từ hắn tự một ì nhìn Nhìn n chấn thủ, tương lai nếu muốn đối giang đông dùng binh, hắn tiến binh cũng thuận tiện. thiền liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi có phải hay không trông thấy dương châu mỹ nữ nhiều, cho nên muốn ở chỗ này, không chịu về từ châu rồi. Nhìn ngươi nói, ta la tín là hạ người như vậy sao? Hắn h thủ, phải hay thấy châu cho chỗ chịu châu hạ liếc có mắt từ ta lai la là sao? đối Điều rồi. mỹ m vậy về y ở mặt chính khi nói chúng nữ đồng loạt gật đầu không sai ngươi chính là người như vậy hắn cũng lơ đ ễ n cười ha ha một tiếng nói hiện tại cả nước mỹ nữ đều đã tại trong gian phòng này còn có cái gì mỹ nữ có thể vào được mắt của ta tiểu tử này như thế khích lệ chúng ta làm hại ta muốn phản bác cũng không tìm tới lý do vương nguyên cơ bất đắc dĩ nói đám người lại là một trận cười vang nữ ba vương ba chén rượu vào trong bụng đứng trên ghế phất tay kêu lên nếu thu phục dương châu vậy ngày mai chúng ta liền có thể đi đoạt viên thuật đầu người đi cũng không thể tiện nghi tôn sách tiểu tử kia kia là ngươi thân đại ca ta đại cứu tử ngươi vậy mà tiểu tử kia tiểu tử kia gọi la tín nghiêng tôn thượng hương một chút hừ hừ tiểu tử kia vậy mà muốn đem ta gả cho một tên tiểu quỷ nói cho các ngươi ta lão tôn là tuyệt đối sẽ không khuất phục tôn thượng hương lớn tiếng kêu lên phát tiết đối tôn sách cưỡng ép buộc nàng ra mắt bất mãn tiểu quỷ không phải muốn gả lưu bị sao la tín ngạc nhiên nói cái này tiểu quỷ lại là lộ nào thần tiên bộ luyện sư đại kiều tiểu kiều đều cười không nói la tín trong lòng càng là hiếu kỳ đây đã là hắn lần thứ hai hỏi cái này tiểu quỷ là ai nhưng một mực không ai nguyện ý nói cho hắn chân tướng các ngươi còn thay nàng giữ bí mật à? bộ luyện sư c ư ờ i nói ngươi nếu muốn đi vây viên thuật tôn sách cũng ở đó luôn có cơ hội gặp gỡ đến lúc đó chẳng phải sẽ biết viên thuật hiện tại còn sống sao la tín nhìn về phía phụ trách tình báo trương xuân hoa trương xuân hoa trong mắt mang theo tán thưởng nói cùng ngươi trước đó dự liệu giống nhau tào nhân thái mạo cùng tôn sách ba phe nhân mã đến bình xuân về sau đề phòng lẫn nhau cũng không nguyện ý công thành chỉ là đem bình xuân vây chặt đến không lọt một giọt nước viên thuật mấy lần phá vây thất bại liền cũng ỉ vào bình xuân trong thành lương thảo sung túc đóng chặt cửa thành không còn xuất chiến rất tốt la tín hạ lệnh đêm nay mọi người nghỉ ngơi thật tốt sáng mai xuất phát đi đoạt đầu người tôn thượng hương nghe vậy hai mắt sáng lên nói ta yêu cầu làm tiên phong dẫn đầu công thành chương 482, t ư ơ i h a cười hh ba khí bên cạnh lộ sáng sớm hôm sau la tín tận lên thành từ dương ba châu binh mã trùng t r ù n g điệp điệp hướng bình xuân tiến vào dọc đ ư ờ n g quận huyện nhìn thấy la tín binh mã cường thịnh đều khiếp sợ la t ư ớ n g quân viên thuật hiện tại là chỉ bị vây con m ẹ ỏ bệnh chúng ta vì cái gì còn muốn như vậy dòng chống khua chiên dốc hết toàn bộ binh lực đi thảo phạt hắn đâu thái văn cơ tò mò hỏi kỳ thật la tín trong lòng còn ngại binh mã quá ít nhớ ngày đó lao tào hạ kinh châu thời điểm đều có trăm vạn đại quân hắn hiện tại lúc này mới mấy chục vạn trên l ệ n không nhỏ văn cơ kỳ thật viên thuật chẳng qua là con gà mà thôi ta mang theo lớn như vậy một thanh dao mổ trâu đi làm thịt hắn mục đích là vì cảnh tỉnh những người khác la tín cười nói mặc kệ là kinh châu lưu biểu nam quận tào nhân vẫn là giang đông tôn sách bọn họ tốt nhất đều có thể ngoan một điểm không phải vậy ta la tin cái này lịch sử cự luân liền muốn ép tới hắn cười hắc hắc bá khí bên cạnh lộ ai không phục ta liền đánh người đó tào nhân thái mạo cùng tôn sách tại riêng phần mình trong doanh đều tiếp vào thủ hạ thám tử cấp báo từ Dương châu p h ư ơ n diện g ra mấy c hiệu ụ c vạn ạ đ quân, Châu đánh h lấy từ、châu、cờ i quân dung chỉnh cực kỳ thái ề cường tráng. Ba người tráng. n g Ba e b o âm thầm k n h hãi.、Từ、châu cờ hiệu, Thái Từ cờ mạo tại trong đại trướng suy nghĩ nói chẳng lẽ lại là la tín tên kia tống trung ở một bên nói la tín tập kích bất ngờ thọ xuân thành công viên thuật mới chạy trốn tới nơi này mấy ngày trước đây một mực nghe nói hắn tại chỉnh đốn dương châu quận huyện không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã hoàn thành thái mạo vớt vớt chòm râu nói nếu là la tín đi tới vậy chúng ta liền nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng tống trung không người nói vâng tướng quân ta liền đi an bài thích khách dứt lời quay người ra ngoài người trở lại cho ta thái mạo tranh thủ thời gian gọi lại hắn tống trung kinh ngạc quay đầu lại nói tướng quân còn có gì dặn dò ta không có cho ngươi đi hành thích hắn thái mạo bôi mồ hôi lạnh trên đầu nói ý của ta là nhiều chuẩn bị cho ta mấy đầu sạch sẽ quẩn hắn thở ra một hơi khá lắm la tín loại kia dã man nhân cũng là người ta chọc nổi đó tôn sách đại doanh chu du thiên hạ kia danh tướng la tín mang theo thanh tử dương ba châu binh mã tới ngươi thấy thế nào tôn sách ngồi đối diện ở trước mặt hắn thanh niên tuấn mỹ cười nói chu du lạnh nhạt cười nói viên thuật oán hận la tín cho nên đem nhược điểm của hắn truyền khắp thiên hạ mọi người đều biết người ta liên thủ chính là chiến thần lữ bố đích thân đến lại có thể loại chúng ta gì chỉ là la tín không đủ lo nếu chỉ luận võ dũng la tín cố nhiên không đáng để lo thế nhưng là hắn thống linh ba châu mấy chục vạn đại quân lại không thể không lo tôn sách nói binh mã của hắn vượt xa quân ta chúng ta nơi này ba nhánh quân đội nhân số cộng lại cũng có thể cùng hắn chống đỡ không bằng mời tào nhân thái mạo hai người đi ra cùng bàn đại sự bọn họ hai cái trong lòng chỉ sợ cũng đối la tín đại quân rất có kiên kỵ c h ụ d u nói tôn sách nhãn tình sáng lên ý kiến hay lúc này phái người đi mời thái mạo cùng tào nhân sau đó tam phương tại rời xa bộ đội địa phương dựng cái đại trướng tôn sách chu du tào nhân trần tiểu cùng thái mạo tống chung sáu người tại trong trướng tổ chức hội nghị bàn t r ọ n thương thảo cục thế trước mặt chư vị la tín lần này dốc hết ba châu binh lực mà đến hẳn là vì tranh đoạt viên thuật trên cổ đầu người lấy hướng thiên tử tranh công chúng ta ở chỗ này đau khổ vây thành nhiều ngày sao có thể không công mà lui để hắn tùy tiện đoạt công lao đi la tín mặc dù binh lực mấy chục vạn c h i chúng nhưng ba nhà chúng ta nếu có thể tập hợp binh lực tại trên thực lực cũng không kém hơn la tín cho nên lần này ta mời các vị đến chính là hy vọng mọi người thương lượng một chút như thế nào mới có thể đoàn kết nhất trí đối phó la tín tôn sách đi thẳng vào vấn đề nói thái mạo cùng tống trung nhìn chăm chú một chút vui mừng nước mày thái mạo lớn tiếng nói cái này dễ xử lý ta có một kế quản gọi la tín tức chết chúng ta l ĩ n h công tôn sách cùng tào nhân đều nói nguyện nghe thái tướng quân cao kiến ta diệu kế chính là tôn tướng quân ngươi cùng tào tướng quân các l ĩ n h bản bộ binh mã đi tới giới miệng chống đỡ la tín để ta lĩnh quân đem bình xuân đánh hạ đến đến lúc đó công lao ba nhà chúng ta chia đều thái mạo mỹ tư tư nói thái tướng quân kế này rất hay tào nhân trầm ngâm nói chỉ là bình xuân thành d à y tường cao dễ thủ khó công loại này thân buốc lên tiên đạn tiên đăng hãm trần vất và công việc vẫn là từ quân ta tới làm đi tôn tướng quân cùng thái tướng quân chỉ cần tại giới cửa và la tín nâng ly sướng tự mấy ngày quân ta chắc chắn bình xuân công hãm cùng hai vị chia đều công lao không vẫn là để ta đi cho thái mạo nói không được ta muốn đi tào nhân vừa trừng mắt châu nói chu du xem xét hai người này đều là tận muốn để người khác đi làm phá o hôi gánh la tín chính mình tốt nhặt công lao liền khuyên nhủ hai vị tướng quân đều nguyện ý cướp làm ra hy sinh lấy thành toàn những người khác thật là làm ta cảm động chỉ là la tín đại quân ít ngày nữa tức đến hai vị như vậy tận lực khiêm nhượng đến lúc đó gà bay t r ứ n g vỡ không công đưa la tín được thành một cái công lớn há không đáng tiếc không sai tôn sách kích động nói chúng ta không công vây thành hơn nửa tháng lại làm cho phía ngoài la tín tùy tiện thọ một chân vào tiến đến đem công lao lĩnh cái này gọi người như thế nào chịu đ ư ợ c hai vị tướng quân không nên lại tranh vậy ngươi có biện pháp gì tốt thái mạo tức giận hỏi chu du đang chờ trả lời chợt nghe được nơi xa các binh sĩ rối loạn tương bừng khiển trách trá ẩn ẩn còn có móng ngựa bay nhanh thanh âm tia ngựa đến thật nhanh vừa nghe thấy lúc còn tại hai trăm ba trăm em m ở bên ngoài qua trong dây lát liền đã chạy vội tới đại trướng trước người nào dám xông vào đem doanh ngoài cửa binh sĩ quát lớn cười sang sảng âm thanh bên trong bóng người hiện lên một tên thanh niên nam tử ngọc thụ lâm phong xuất hiện tại trong đại trướng mọi người không khỏi hãy n h i ê n thật nhanh thân thủ t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi ba đấu địa chủ tại sao không gọi bên trên ta la la tín tương quân thái mạo mới vừa rồi còn cùng tảo nhân tranh đến mặt đỏ tới mang thai bây giờ thấy la tín lại dường như chuột thấy m è o giống nhau lắp bắp lấy lòng nói lần trước cho ngươi tặng lương thảo còn hài lòng không vẫn được mùi vị không tệ lần sau cần lương thời điểm lại tìm ngươi la tín cũng không khách khí với hắn tống trung ở bên cạnh tùy thời đút cho thái mạo một đầu quần thái mạo tiếp nhận quần hướng hắn vừa trứng mắt l à ý nói ngươi đang làm cái gì tống trung ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói ta còn tưởng rằng tướng quân ngươi lại k h ẻ ra quần cút các ngươi đây là tại đấu địa chủ đâu vẫn là tại nổ kim hoa tại sao không gọi bên trên ta la tín con ngươi đảo một vòng cười híp mắt nói hiện tại bốn cái chân đều đủ không bằng chúng ta chơi mặt t r ư ợ đi thái mạo tống trung cùng tào nhân hắn đều là nhận biết trần tiểu xem xét chính là cái đóng vai phụ hắn cũng không để ý chút nào còn lại hai người một cái phong lưu lỗi lạc phi phàm tuấn mỹ một cái k h á c khí khái hào hùng dâng trào dưới hàng một sợi dâu dê đường lĩnh phong tao c hắn c h ẳ chính cứu ca tôn sách cùng tình địch Chu hắn tình tôn người này là đại Du. quá sáu Bất vạn ậ y chuyện, mà một hào hào chô tụ cùng một chỗ nói chuyện, ngược nói l i để La t í hơi kinh、ngạc. hắn nhóm hơn phân Thành không cái người giữa ngạc, còn tưởng rằng cái này nửa Nguyệt Thành mà không công, mà vây ba lần ẫ n nhau lục đục với nhau, nếu gom lại một đống, liền sẽ nhổ văn đánh cho không thể giao đâu. Hắn vạn cho thể ria giao dâu đâu. lục lại l đục tóc, với gom một sẽ không ngờ chính mình mang mấy chục vạn đại quân đến giết gà dọa khỉ ngược lại ngoài ý muốn khiến cái này người vặn lại với nhau Giao La nhân đối tôn í n nói phản phất giống như lời phất h k g nghe thấy, không chút biến thấy, chút sách ắ c Tôn s lại đứng dậy đón lấy La là lại là La mạnh hạ cười ha ha nói, ta vừa rồi gió ai thiên đứng đón được đang Tín, nghe móng ngựa thuốc được gió xuân gốc, đang suy nghĩ là ai nhà bình sĩ như vang danh thiên hạ thảo nghịch tướng quân、la、Tín. Tôn gấp, dậy suy ha ha ta vừa ra thuốc thế thì thảo sách mẽ, sĩ không có từ xa tiếp đón mong rằng tướng quân thứ tội hắn dịu lấy la tín cánh tay đưa đến bên trên thủ vị trí mời hắn nhập tọa miệng nói la tướng quân cầm lữ bố chu đồng trác bình t h à n h châu lấy viên thuật thật sự là lao khổ công cao thực tế là giường cột nước nhà lẽ ra bên trên thủ toạn cái này đại cứu ca thật sự là quá dễ nói chuyện la tín vốn đang coi là tiểu bá vương sẽ giống như l ư ỡ bố thấy người mũi vểnh lên trời kêu căng vô lễ không nghĩ tới tôn sách đi lên chính là dừng lại mông ngựa v ô người bồng bềnh muốn thượng thiên xem ra trên sách nói tôn sách làm người mỹ tư nhan buồn cười ngữ tính rộng đến nghe chịu giỏi về dùng người là lấy sĩ dân người gặp ai cũng tận tâm vui vì tới chết như vậy lời bình thật đúng là không có nói sai tôn sách vừa cười nói ngày đó cha ta cùng nhị đệ tiểu mội tại hồ lao quan nhiều đến la tướng quân chiếu cố tại kinh châu lại may mắn được la tướng quân ra tay cứu rút la tướng quân đối ta tôn ra ân đức tôn sách suốt đời khó quên nói đứng dậy nghiêm nghị hướng la tín thi lễ chỉ là việc nhỏ gì đủ tôn tướng quân nói đến la tín cũng liền vội vàng đứng lên hoàn lễ la tín cảm thấy cảm khái lúc trước hắn còn chưa có chí hướng đến kinh châu cứu giúp giang đông đám người cũng chỉ là vì bộ luyện sư mà thôi nếu không có tôn kiên tại sau lưng của hắn chặt lên một đao mà là tôn sách đương ra làm chủ như bây giờ như vậy hảo ngôn hảo ngự chuyện trò vui vẻ nói không chừng hắn vì t h ầ n cận bộ luyện sư ngay tại tôn sách dưới trướng hiệu lực như thế thiên hạ chỉ sợ là sớm muộn được họ tôn tôn kiên một ý nghĩ sai lầm lập tức thay đổi la tín nhân sinh đường cùng thiên hạ thế cục thật sự là từ nơi sâu xa tự có thiên ý hắn thất số trời chưa hết tào nhân lạnh lùng nói viên thuật đã là cá trong chậu ta cùng thái tướng quân tôn tướng quân ở đây vây thành đủ để chu này nịch tặc nghe nói la tướng quân ngay tại dương châu quét dọn viên thuật quân bận rộn quân vụ không biết la tướng quân không để ý tới dương châu sự vụ đường xa đến bình xuân có gì muốn làm đương nhiên là đến phân thịt heo la tín trong lòng cười thầm hắn một mặt nghiêm nghị nói ta nghe nói ba vị tướng quân vây công bình xuân nhiều ngày không thể là lấy bỏ xuống dương châu quân vụ không để ý cố ý lãnh binh đến đây t r ợ trợn thái mạo cùng tào nhân hai mặt nhìn nhau trong lòng đều nói tôn sách nói đúng chúng ta ở chỗ này tranh đến tối bụi lại bị tiểu tử này tìm được cớ t la t ư ớ n g quân chỉ là bình xuân hoàn toàn ngăn không được ba nhà chúng ta đại quân tấn công mạnh xin ngươi yên tâm không cần lao động đại giá của ngươi thái mạo thăm dò thu mua la tín có phải là dương châu bộ đội không có lương rồi muốn không ta lại phái người cho ngươi đưa chút la tín khoát tay chặt lại nói thái tướng quân ngươi cái này nói là lời gì quốc gia trước mặt không việc nhỏ húng chi là viên thuật loại này mưu phản đại tội vô luận như thế nào ta nhất định phải vì t r i n h phạt viên thuật cống hiến một phần lực lượng đây là ta thân là một tên người hán việc nghĩa không thể từ chối trách nhiệm đám người nhìn hắn rõ ràng là muốn cứng rắn thò một chân vào tiến đến đoạt công lại nhất thời lại tìm không thấy lý do qua loa tắc trách hắn tôn sách ngửa mặt lên trời cười ha hả cười nói la tướng quân viễn trình đến vất vả ta trước thay ngươi an bài doanh t r ư ớ n g nghỉ ngơi đêm nay trong quân đội thiết tiến vì ngươi bày tiệc mời khách nói đem la tín đưa đến doanh t r ư ớ n g cổng la tín chân đã phóng ra nửa bên môn lại quay đầu trở lại nhìn xem trong t r ư ớ n g mấy người thần bí cười nói mấy người các ngươi sẽ không là muốn m tự mình mưu đ ổ bí mật cái gì à? không có thái mạo đầu lắc giống cái nổ sóng trống nói tuyệt đối sẽ không chúng ta có thể có cái gì tốt mưu sẽ không tôn sách lại cười ha ha nói la tướng quân thật đúng là liệu sự như thần chúng ta một hồi đang muốn mưu đ ổ bí mật chuyện quan trọng ồ la tín dừng bước lại nhìn chăm chú lên hắn chúng ta một hồi muốn mưu đ ổ bí mật đêm nay hiến hội ăn chút gì ha ha loại sự tình này cũng không nhọc đến la tướng quân phí đầu v ó c tôn sách một mặt nhẹ nhom khôi hải la tín cũng không bóc trần thầm nghĩ đại c ứ u ca thật có ngươi quay người khoản chi theo binh sĩ đi doanh trướng đưa tiễn la tín tôn sách đi về tới nói các ngươi mấy vị cũng thấy được chưa chúng ta còn muốn nội chiến sao chương 484, liền đầu hàng đều không cho la tín theo tôn sách phái tới lính cần vụ hướng trong đại doanh đi đến trên đường đi nhìn thấy đều là trong rừng lít nha lít nhít doanh trướng dọc theo bình xuân thành t ư ở n g thành mà bố liên miên bất tuyệt một chút nhìn không thấy bờ doanh trướng tới gần bình xuân thành một bên bố trí có nhiều đội binh sĩ cầm kích lưng cung nghiêm mật nhìn phòng trong doanh trướng đám binh sĩ tắc tại cười đùa ở mỹ một chút cũng không có thời gian chiến tranh không khí khẩn trương cũng là cái cắm trại g ã ngoại sân chơi la tín vừa đi vừa nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ các ngươi đây là tới thảo phạt n ị tặc vẫn là đến du sơn n g o ọ n thủy hai loại đều có binh sĩ cười nói viên thuật quân bị vây chết ở chỗ này bay không lên trời hắn nói muốn không phải chúng ta ba nhà thống xoáy còn tại cãi nhau bình xuân sớm bị chúng ta công phá la tín hướng bình xuân trên tường thành nhìn lại phía trên liền một cái quân coi giữ đều không có chỉ có một cây viết trọng chữ đại kỳ con mẹo cắm cờ sĩ tàn tạ không chịu nổi đều đã bị quá dương phong mưa rửa sạch được phai màu biến b ạ c h cũng không có ai đi đổi một mặt mới xem ra viên thuật quân sĩ khí đã thấp cháo tới cực điểm hoàn toàn từ bỏ dãy rùa lúc này trên tường thành đột nhiên chạy đến mấy người nhìn phục sức hẳn là viên thuật binh sĩ bọn họ hướng xuống mặt tôn sách quân phất tay kêu lên ta muốn đầu hàng ta đầu hàng mau nhìn có người đầu hàng la tín đối binh sĩ cười hát hát nói ta vừa đến bọn hắn liền đầu hàng xem ra ta thật là một viên đại phúc tướng a binh sĩ dường như có chút ngượng ngùng thức tỉnh mộng đẹp của hắn nói kỳ thật cái kia mỗi ngày đều có rất nhiều người muốn đi ra đầu hàng dường như tại thay binh sĩ nghiệm chứng giống nhau phía trước cửa thành chi chi nha nha mở ra mười mấy t i ể u tụy không chịu nổi binh sĩ từ trong thành chạy ra phía ngoài cung tiến thủ lập tức dương cung lắp tên bắn nhanh viên thuật quân trước mặt thoáng chốc xuất hiện một trận mưa tên đem bọn h ắ n dọa đến dừng bước đừng bắn tên chúng ta muốn đầu hàng bọn họ chiều tôn sách quân vòng ngoài đội phòng vệ kêu lớn hôn t r ư ớ n g tôn sách quân sĩ binh mắng ai cho phép các ngươi đầu hàng rồi chờ tướng quân của chúng ta đàm phán xong tự nhiên sẽ xử trí các ngươi hiện tại cũng cho lão tử ngoan ngoan chạy trở về trong thành đi ta dựa vào la t í n chắt lơi nói liền đầu hàng cũng không cho giang đông tiểu bá vương thật sự là bá khí bên cạnh lộ thao thao bất tuyệt ta làm được quá tuyệt lính cần vụ mỉm cười không riêng gì chúng ta một nhà cái khác hai nhà cũng giống như vậy đều không cho viên thuật quân ra khỏi thành cũng không cho phép đầu hàng viên thuật binh quỳ trên mặt đất khóc dòng nói ta không muốn trở về lại trong thành ở lại ta sẽ chết đây là tòa sẽ an người thành canh gác binh không có chút nào đồng tình tâm trách mắng ngươi trong thành có thể sống mấy ngày là mấy ngày dám ra đây lời nói lập tức liền chết nhanh cút ngay cho ta trở về cung tiến thủ ta đếm đến mười liền giết chết bất luận tội cung tiến thủ y mệnh kéo căng cung mấy chục con t i ễ n nhăm chuẩn kia mười mấy viên thuật quân mười chín tám bảy đội trưởng canh gác g ầ n từng chữ đêm lấy viên thuật quân sĩ binh nhóm nhìn lẫn nhau một cái mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng c h i tình lại gặp cung tiễn thủ nhóm ánh mắt lạnh lùng cùng vô tình cung tiễn đành phải tập tễnh lui trở về trong thành đi đội trưởng canh gác q u á lớn đem cửa thành quan trọng đến những viên thuật đó quân sĩ binh vậy mà cũng nghe nói giữ cửa từ bên trong đóng lại la tín thấy thẳng lắc đầu bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp cũng mặc kệ những sự tình này rồi cửa thành nói ra liền mở lính cần vụ phốc xích cười nói bọn hắn thủ tướng đều tại trên tường thành tự sát mấy cái không phải cắt cổ chính là nhảy thành rơi chết vẫn là chúng ta đem bọn hắn nhấc đi đốt nói đến đây chút hắn liền đầy bụng tức giận hướng la tín phản nàn nói ba nhà chúng ta có hiệp định không cho phép thành nội đầu hàng mới đầu bọn hắn chạy đến đầu hàng chúng ta đều là trực tiếp bắn chết khi đó thật sự là quá ngu bắn chết bọn hắn chúng ta còn phải thay bọn hắn đưa tang lại nhấc lại đốt phiền phức chết rồi về sau tất cả mọi người thông minh vì bất việc đều trước kiên nhận k h u y ê n cáo bọn hắn về thành khuyên giải vô hiệu chúng ta mới tiến hành bắn giết như vậy mới không có mệt mỏi như vậy bọn hắn nói đây là ăn người thành có phải là lương thảo đã ăn tận rồi các ngươi không cho bọn hắn cung cấp lương thảo lời nói chỉ sợ không đợi công thành người ở bên trong liền toàn chết đói bên trong hẳn là còn có lao bách tính a l à tín c a o mày nói nhưng là viên thuật vừa chạy trốn tới nơi này không đủ một tháng không có lý do nhanh như vậy liền không có lương ai phân rõ cái nào là lao bách tính cái nào là binh sĩ ngụy trang vì không để bọn hắn lọt lưới hết thể làm binh sĩ đối đãi đây cũng là chuyện không có cách nào khác l i n h cần vụ ngừng lại một chút còn nói coi như chúng ta cho trong thành phát thóc lương thảo còn không phải sẽ bị viên thuật quân chiếm hết bọn họ cũng sẽ không đồng tình lao bách tính lao bách tính giống nhau không có cơm ăn dứt khoát mặc kệ la tín sờ lên cảm nghĩ thầm vẫn là phải mau chóng đem nơi này cục diện bế tắc phá cái này ba nhà vì không bị người phía sau cắm đao lẫn nhau đề phòng lại đem trong thành dân chúng hại khổ phương án giải quyết nhất định phải nhanh ra sân khấu mới được tôn sách tại trong t r ư ớ n g đối thái mạo tào nhân nói chúng ta còn muốn nội chiến sao lại hồng đi xuống la tín đại quân cũng sẽ không khách khí với chúng ta hắn lấy tỉnh động nói chúng ta giang đông tôn ra cùng la tướng quân c ũ nghị cũng không cạn nếu không phải xem ở cùng hai vị tướng quân cộng đồng vây thành hơn nửa tháng giao tỉnh phân thượng chúng ta đã sớm ngược lại cùng la tướng quân hợp tác như thế chúng ta bao nhiêu cũng có thể phân điểm công lao không đến nôi giống hai vị tướng quân đến lúc đó không có gì cả làm không công nửa tháng chương u Du hiểu Quan nếu ở một bên hiểu chi lấy lý. Thái Mạo ngẫm Thái Tào thế, theo thấy, tôn Tín thân tại tình vứt Thái Tào bên bọn bỏ liên cùng Nhân cũng cùng cận nhà nghị, n chi sách hai Hồ họ hợp hai lại rồi lại giao lại cực lúc có lấy lý. La Lao là g vừa kỳ, ờ i h o toàn n h vấn đề. Khó được tôn sách hiện tại còn nguyện bốn trăm tám mươi lăm mỹ nam tử lòng tự trọng chu du đi đến màn cửa bên ngoài nhìn chung quanh một chút xác nhận la tín cũng không tại phụ cận rồi mới trở về hướng đám người thấp giọng như thế như thế tào nhân nghe vẻ mặt n g h i hoặc nói đây không phải tự dứt lấy nhục sao thái mạo càng là quá sợ hay nói kia la tín võ nghệ nổi tiếng thiên hạ nghe nói liên chiến thần lữ bố đều không phải là đối thủ của hắn không dối gạt các ngươi nói ngày đó hắn đến ta tương dương thành đến đoạt lương ta đều dọa cho được ai các ngươi biện pháp có tác dụng sao thật có thể có năm chắc ta giang đông tiểu bá vương từ xuất đạo đến nay còn chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ các ngươi cứ việc yên tâm tôn sách tràn đầy tự tin nói la tín hiện tại danh khí lớn như vậy chẳng qua là h ắ n vận khí tốt không có đụng phải chúng ta thôi tào nhân động dung nói các ngươi các ngươi đến cùng được hay không a thái mạo trên mặt hoài nghi trên dưới d ò xét tôn sách cùng c h ụ du nói lần trước ta thế nhưng là nhìn tận mắt la tín từ dưới thành phanh phanh phanh liên tục đánh vỡ ta năm cái tấm t h u ậ t binh chạm phách cảnh cao giai đấu hồn mánh cực kỳ lần trước la tín cho thái mạo tạo thành bóng ma tâm lý thực tế quá lớn cho tới bây giờ hắn vừa nghĩ tới cùng ngày la tín c u ồ n g bá đấu hồn liền không khỏi hai chân phát run có một loại ước chế không nổi muốn nước tiểu một h á n g xung đ ộ n g nhìn thấy tào nhân cùng thái mạo vẫn đối sách lược của hắn bán tín bán nghi hơn phân nửa là hoài nghi chu du tự nhiên nói ra chính các ngươi tuyển đi đi theo chúng ta chúng ta ăn thịt các ngươi tối thiểu có ngụm canh uống các ngươi nếu không cùng chúng ta hợp tác chúng ta liền đi đi theo la tín làm đến lúc đó hắn ăn thị t chúng ta giang đông ă n canh các ngươi chỉ có thể uống gió tây bắc thái mạo ngẩng đầu nhìn trướng đỉnh hai con ngươi nhanh như chấp chuyển nửa ngày vỗ tay nói ta làm đi dù sao cũng so cái gì đều không có kiếm được mạnh hơn nếu là không cùng tôn sách hợp tác một điểm hồi báo không có cái này hơn nửa tháng quân thưởng lương thảo liền đều không công lãng phí hết các ngươi bản tính đánh cho thật khôn khéo tả hữu đều không ăn thua thiệt còn muốn chiếm hết chỗ tốt t à o nhân lãnh đạo nói hồi báo luôn luôn cùng phong hiểm cùng đi tôn sách cười nói chúng ta trả giá nhiều nhất làm ra cống hiến cũng lớn nhất đương nhiên phải kiếm chỗ tốt lớn nhất không phải ta khoác lác như không có chúng ta tham dự các ngươi vô luận như thế nào đều chỉ có thể uống gió tây bắc phải biết la tín là tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi phân công lao một câu nói làm cho thái mạo cùng tào nhân im lặng bọn họ biết tôn sách cũng không có nói sai không có tôn sách lời nói bọn họ quân thế hoàn toàn không phải là đối thủ của la tín tào nhân thở dài ta xem như ta dính các ngươi ánh sáng Ta gia ngày thứ hai la tín đại quân rốt cục mở đến ba nhà binh sĩ thấy la tín quân dung mạnh mẽ cảm thấy không khỏi lo sợ bất an la tướng quân ngươi làm sao không đợi chúng ta chính mình chạy trước tới chơi tiểu kiều chu môi nói tiểu kiều ta cũng không phải tới chơi ta là tới việc làm la tín vẻ mặt thành thật nói ở một bên cùng đi nên tiếp chu du một chút trông thấy tiểu kiều như bị xét đánh dường như buồng t i m của hắn bị xét đánh mở một đạo khe hở từ bên trong sinh ra một đoá gọi tình yêu hoa hồng nhỏ tiểu kiều cô nương la lụy khống chu du đi đến tiểu kiều trước mặt tại hạ giang đông chu du hôm nay nhìn thấy tiểu kiều cô nương đúng là tam sinh hữu hạnh chu du ra sức tại tiểu kiều trước mặt hiện ra chính mình tiêu sái lỗi lạc khí chất hoa、wow. la tín thầm nghĩ vừa gặp mặt ngươi liền chỉnh một bộ này thật đúng là nghiệt duyên a tôn sách cùng chu du hai người cùng đại kiều tiểu kiều quan hệ là tại công phá hoàn thành sau đó phát sinh theo trên sách ghi chép tôn sách lĩnh quân công phá viên thuật thủ hạ lưu h â n hoàn thành lúc được tiêu công hai nữ rất rõ ràng đại kiều tiểu kiều chính là hai người giành được sách từ nạp đại k i ể u du nạp tiểu k i ể u thời cổ hôn phối chú trọng phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn một cái từ chữ còn nói rõ tôn sách hai người không trải qua hai bên phụ mẫu chi mệnh liền cưỡng chiếm đại k i ể u tiểu k i ể u thổ phỉ hành vi đồng thời tôn sách còn thong dong hy du nói cầu công hai nữ dù trôi dạt được ta hai người làm tế cũng khá vì hoan trong lời nói tràn đầy tự đắc chi ý nói rõ lúc ấy hai người bọn hắn căn bản không sao cả coi đại k i ể u tiểu k i ể u là chuyện không nghĩ tới bây giờ phong thủy luân chuyển trong thế giới này hắn vậy mà lại đối tiểu kiều vừa thấy đã yêu không thể tự đẻ xuống la tín nghe được tiểu kiều kinh ngạc nói gừng đông cháo cá là dùng cá nấu cháo sao ngươi làm sao lại lấy như thế tên kỳ cục chu du ngay tại đùa nghịch mặt tức khắc đỏ bừng lên ta là chu du chu vũ vương chu mỹ ngọc không tỷ vết du tiểu kiều đối chu du hứng thú thẻ nhạt nói câu A, lập tức mở ra chính mình màu đỏ, đỏ đại q có xếp hưng ơ phấn đối la tín nói la tướng quân chúng ta cái này tấn công vào đi thôi người ta cây quạt đều đã chuẩn bị kỹ càng nha chu du vừa rồi đỏ bừng lên mặt soát một cái lại trở nên tái nhợt hắn xưa nay phi phàm tuấn mỹ tới nơi nào đều là chúng nữ tử chú mục tiêu điểm hôm nay gặp chính mình trong suy nghĩ la lị nữ thần không nghĩ tới lại còn bị nữ thần không nhìn chu du cảm giác chính mình nhận một vạn điểm tổn thương vì giữ gìn một tên mỹ nam tử mãnh liệt lòng tự trọng chu du cảm thấy mình hẳn là tiếp tục tiến công hiện ra mị lực tuyệt không thể tại cùng la tín tao nội chiến bên trong thua trận hắn nhất định phải phản kích muốn lịch tập muốn để đám người biết hai mới thật sự là anh tuấn tiêu sái mỹ nam tử chương 486, t r ì n h thánh đến rồi chu du hai tay b ò lấy chính mình một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài tay hướng ra phía ngoài rối ra cổ tay k h ẽ dương không biết thế nào một nhánh tiên diễm màu đỏ nguyệt quý hoa liền xuất hiện trong tay hắn hắn đem nhánh hoa ngang cắn lấy miệng bên trong đón gió có chút h ấ t đầu sợi tóc trong gió nhẹ nhàng bay múa trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra tà mị tiêu sái nụ cười h á n phong độ nhẹ nhàng đi đến tiểu kiều bên người đem kia nhánh thịnh phóng nguyệt quý đưa tới tiểu kiều trước mặt chờ mong tiểu kiều ngạc nhiên tiếng cười vui tiểu kiều nhìn trước mắt nguyệt quý ngẫu nhiên hỏi ngươi làm gì chu du trong mắt phóng điện chi chi mà v ă n g lên mỉm cười nói bảo kiếm tặng nghĩa sĩ hoa tươi tặng mỹ nhân chỉ có như vậy xinh đẹp trói lọi hoa tươi mới có thể nổi bật lên bên trên tiểu kiều cô nương như vậy quốc sắc thiên hương dung nhan hoa kháo la tín ở một bên trong lòng cả kinh nói tình thánh đến rồi sử thượng chu du người chẳng những dáng dấp đẹp trai lại túc trí đam mưu mê chết vạn thiên thiếu nữ là lúc ấy chứ danh thiếu nữ sát thủ nghe nói hắn còn tinh thông âm luật dù cho uống nhiều vài chén rượu say nhưng người trình diễn bên trong chỉ cần có người ra một chút xíu sai lầm hắn đều có thể chuẩn xác nghe được đồng thời nhìn phạm sai lầm người kia ra hiệu hắn đạn sai có thể thấy được này âm nhạc trình độ chi cao giống chu du như vậy kim lỗ thai nếu là đặt ở hiện đại dù cho không từ chính cũng có thể đủ đến đài truyền hình âm nhạc tiết mục bên trong làm cái đạo sư đập cái đèn chuyển cái ghế dựa hướng về phía tuyển thủ dự thi gọi ta chiến đội cần người hoặc là đến ca sĩ tranh tài tiết mục làm cái ban giám khảo lao sư vợ l ạ vợ l ạ đem dự thi ca sĩ dừng lại khoe khoang l ầ n l n g cũng chiếu có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi chỉ như vậy một cái phong lưu lỗi lạc đàn ông tự nhiên là vang dội nữ giới dẫn tới vô số tuổi nhỏ vô c h i nữ tử tận không lưng thời đường thi nhân lý quả nhiên nghe tranh một thơ muốn đến chu lang chú ý lúc nào cũng lầm trái ý dây cung chính là dùng cái này điện cố ngắn ngủi hai câu thơ đạo tận chu du thiếu nữ sát thủ mạnh mẽ mị lực chu du tự nghĩ dựa vào bản thân tuấn mỹ tướng mạo không bị trói buộc mà thoải mái văn nhã khí chất cùng điện giật chết người không đền mạng ánh mắt còn có đã từng mê chết vạn thiên thiếu nữ đặc biệt mị lực lại thêm phen này dấu ngon dấu ngọn tất có thể đem tiểu kiều phương tâm nhất cử cầm xuống trong lòng của hắn chính dương dương đắc ý chuẩn bị kỹ càng chờ lấy thưởng thức tiểu kiều thẹn thùng phiếm hồng đáng yêu xinh đẹp thần sắc không ngờ tiểu kiều thần sắc không có chút nào biến hóa tiếp nhận hoa chỉ là hào lơ đ ế n nói câu cảm ơn người n h a tiểu kiều đem nguyệt quý hoa cầm ở trong tay nhìn một chút cảm thấy cũng không có có gì đặc biệt tiện tay hướng phía sau quăng ra chu du sắc mặt lại soát mà trở nên trắng bậy đây là hắn xuất đạo đến nay gặp gỡ lớn nhất t ò a tơ lụ trong vòng một ngày bị cùng một cái mỹ nữ coi nhẹ hai lần la tín nhìn thấy chu du sắc mặt từ đắc ý trở nên như gặp phải xét đánh thất hồn l ạ c phách không khỏi phốc xích cười ra tiếng chu du nghe được la tín tiếng cười d ư ơ n g mắt lại nhìn thấy bị tiểu kiều ném ra ngoài đi nguyệt quý hoa vừa vặn rơi vào gốc cây hạ một trên bãi phân châu hắn kinh ngạc nói chẳng lẽ tiểu kiều cô nương là là ám chỉ ta nàng kia đ ó a hoa tươi đã cắm ở la tướng quân cái này đóng trên bãi phân châu rồi u i la tín bất mãn nhìn xéo qua chu du thầm nghĩ tiểu tử ngươi dù sao cũng là cái trí chí lực chín mươi bảy trở lên nhân vật làm sao lại nói ra loại này không có đầu góc nhưng là lập tức hắn liền tỉnh ngộ chu du không phải không có đầu óc hắn chẳng qua là thừa cơ cho la tín chen vào một đau thôi thế là la tín trong lòng cảm khái trí thông minh cao cũng không phải là tất cả đều giống ta tốt như vậy người ngẫu nhiên cũng có chu du loại này thích dở trò xấu chu du thấy lần thứ hai đối la l ụ nữ thần tiến công y nguyên không công mà lui cực kỳ không cam tâm quyết định đối tiểu kiều khởi s ư ớ n g đợt thứ ba thế công hắn lại dùng tay bó lấy đen bóng tóc xanh tóc dài đưa tay đến trong ngực móc móc sau đó giơ tay lên đầy trời rực rỡ hoa cánh từ không trung bay xuống hoa vũ như biển trong không khí giải lấy một cỗ nhàn nhạt hương thơm ai tuyết rơi rồi tiểu kiêu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn quanh kinh ngạc nói hoa trên trời hạ hoa ta dựa vào ngươi còn tự mang đạo cụ a la tín kinh ngạc đến ngây người đi lên đảo chu du quần áo nói để ta nhìn ngươi trên thân còn mang cái gì người này là cái mạnh mẽ đối thủ la tín trong lòng phán đoán vậy mà vì cô gái mà mang theo trong người đạo cụ thật là dụng tâm lương khổ ngươi làm gì chu du vội vàng đẩy suýt lấy la tín đem tay của hắn đánh d ụ n g phàn nàn nói đừng đem ta quần áo làm loạn tối hôm qua vừa kêu người hủy bình chu du sửa sang lại quần áo đem mới vừa rồi bị la tín kéo nhữ địa phương đốt lên lại chỉnh ngay ngắn cổ áo mới đi đến tiểu kiều trước mặt dùng rau có từ tính ngữ điệu nói tiểu kiều cô nương ngươi có tin duyên p h ậ t không tiểu kiều dò xét chu du một chút lắc đầu nói không tin câu trả lời này hoàn toàn vượt qua chu du đoạn trước hắn nghẹn ngào kêu lên vì cái gì bởi vì là ngươi nói nha tiểu kiêu lạc lạc cười khẽ hai tay ôm la tín cánh tay nói nếu như là la tướng quân nói lời người ta liền tin nha tiểu kiêu không nên quay dày la tướng quân làm chính sự về sau có thời gian lại chơi đại k i ê u đi tới nói la tín thấy chu du gặp gỡ hôm nay đợt thứ ba bạo kích mặt đỏ bừng lên thật sợ hắn không chịu được phun ra một ngụm máu đến chết ngay tại chỗ dẫn phát bình xuân ngoài thành đệ nhất đại thảm án vội vàng gọi tiểu k i ể u đi cùng quan ngân bình chơi đ ù a hai cái này tiểu nha đầu một cái sống tẩy rửa sạch sẽ đáng yêu một cái nhu thuận động lòng người ngược lại là tính cách bổ sung rất hợp bên kia tôn sách nhìn thấy đại k i ể u vội vàng tới chào hỏi nói đại k i ể u lâu như vậy không gặp ngươi còn rất tốt sao la tín xem xét lại muốn cùng đại cứu ca đoạt nữ nhân chương bốn trăm tám mươi bảy cô gái bản sự cũng không thể địch nổi đại kiều thấy tôn sách chào hỏi liền cũng hướng tôi n sách h t lệ nói, ta mọi chuyện đều tốt, làm lúc lòng lấy, chuyện nói, phiền tôn tướng quân quan、tâm. Hơn một năm không gặp, đại kiều miệng cười của người ta lúc nào cũng ở trong lòng ghi nhớ lấy, không có một khắc có thể quên. Tôn có có mọi đại kiều cười ghi ta tốt, tâm. một ta một thể của khắc đều gặp, ở s á c h mỗi tình thám thiết nói lợi hại la tín thầm nghĩ đều nói gần con lừa người cưỡng gần heo người ngu tôn sách đi theo đại t ỉ n h thánh chu du h n lâu cái này buồn nôn kình không một chút nào kém đại kiều bị tôn sách những này buồn nôn nói buồn nôn được toàn thân nổi ra gà đắc ngật nàng mười phần không được tự nhiên nhìn về phía la tín mặt mũi tràn đầy xin giúp đỡ t h ầ n sắc la tín cười ha ha lấy đứng ở giữa hai người đối tôn sách nói tôn tướng quân đối đại k i ể u cô nương quan tâm làm ta cảm động hết sức bất quá tôn tướng quân có muốn hay không đại k i ể u cô nương ta không biết nhưng là ta biết đại k i ể u khẳng định là chưa từng có nghĩ tới ngươi tôn sách nghe vậy xứng sở bình tĩnh nhìn xem la tín muốn phát biểu sao giang đông tiểu bá vương cũng không phải gọi không hán b ả o tính tình có khả năng nói đánh là đánh. la tín toàn thân tế bảo cùng thần kinh đều vận chuyển lại phòng ngừa tôn sách đột nhiên gây khó khăn không ngờ tôn sách nhìn la tín mấy giây ngửa mặt lên trời ha ha c ư ờ i dài dùng sức vỗ la tín bả vai nói la tướng quân thật sự là thích nói dỡn nói đến ta còn không có cảm tạ la tướng quân thay ta chiếu cố đại k i ể u đâu hắn rất thành khẩn đối la tín nói mặc dù đại k i ể u văn t ĩ n h h i ể u chuyện sẽ không cho người thêm phiền phức nhưng la tướng quân hỗ trợ phần nhân tình này ta tôn sách ghi nhớ trong lòng nói tôn sách dôi quyền đấm đấm la tâm ngực lại dụng trưởng vô vô ngực của mình ra hiệu n g ư ơ i n h â n tình ca trong lòng nhớ kỹ la tín trong lòng rõ ràng tôn sách câu này thay ta chiếu cố đại kiều nhưng thật ra là tại hướng la tín biểu thị công khai chính mình đối đại kiều chủ quyền hắn đ ố i tôn sách cười n h ạ t nói tôn tướng quân nói quá lời ta đáp ứng cầu công phải chiếu cố thật tốt các nàng hai tỷ m ộ i cả một đời tự nhiên không thể đối các nàng tỷ m ộ i chuyện phớt lờ để tránh có phụ cầu công phó t h á c chi ý Hán tại hướng tôn sách ra hiệu tôn nói ta có ra đại kiểu phụ mẫu chi được. mệnh, người điểm kia mong muốn đơn phương không dùng được. Tại phụ người điểm Tại mong muốn mẫu đơn dùng kêu lớn hơn trời cổ đại la tín có được cầu công ủy thác chẳng khác nào đạt được thượng phương bảo kiếm có thể lên t r ạ m hôn quân t r ạ m xuống thèm thần quét ngang ở giữa hết thẻ châu bỏ rắn g i ế t đến nỗi cầu công đến cùng có hay không thật ủy thác la tín cũng không quan tâm dù sao không có chứng cứ ai trước tuyên bố liền là ai có chất nghi chính mình xuống dưới tìm cầu công hỏi cho rõ tôn sách bị la tín chiếm trước điểm cao toàn diện ở vào hạ phong nhất thời ngẹ lời không phản b ắ t được lúc này phía sau chân cơ điêu thiền bộ luyện sư chư nữ cũng đã đi tới cùng la tín hội hợp ba nhà các binh sĩ mắt thấy như thế một đại phát mỹ nữ mỗi người một vẻ quốc s á c thiên hương cao góp tất chân bạch ngọc chân thức tha đường cong tất hiện nữ cười thản nhiên vây quanh la tín trong lòng đều âm thầm áo ước lẫn nhau nói la tướng quân có phúc lớn ta cũng không dám hy vọng xa vời chỉ cần lao bà tương lai của ta có những cô gái này đẹp một nửa ta đã cảm thấy nhân sinh mỹ mãn la tướng quân là làm sao tìm được nhiều mỹ nữ như vậy con mắt của ta đều nhanh nhìn tiêu tốn hôm nay có thể một lần nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy coi như ta lập tức mắt bị mù cái kia cũng giá trị người nói la tướng quân võ nghệ trên đời vô song ta nhìn hắn cua gái bản sự cũng là không người nào có thể địch n ổ i nha trước kia ta vẫn cho là chu du tướng quân là phương diện này đỉnh cấp chuyên gia hiện tại thấy la tướng quân những mỹ nữ này chiến lợi phẩm mới biết được chu du tướng quân còn kém rất xa a cũng không thể nói như vậy chu du tướng quân đang trang bức phương diện cũng là có này độc đáo một mặt không sợ hàng so hàng liền sợ người so với người la tín tướng quân tại c a gái giới thành tựu i nhưng so sánh chu du tướng quân mạnh nhiều lắm là thực lưu bức x u ý t nhỏ giọng một chút đừng bị chu du tướng quân nghe được không phải vậy có ngươi quả ngon để ăn thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn ngươi nhìn xem la tướng quân thu thập nhiều mỹ nữ như vậy nhìn các nàng xem la tướng quân kia ngưỡng mộ lại yêu đến cực điểm sâu không cách nào tự kềm chế ánh mắt u i những cái kia tất cả đều là chính người nào bổ đi ra à. nói tóm lại có thể cua được nhiều ngày như vậy tư quốc sắc mỹ nữ còn có thể để cho các nàng khăng khăng một mực hiện nay trên đời cũng chỉ có la tín tướng quân một người các binh sĩ xì xào bàn tán dường như như gió nhẹ nhàng bay vào chu du lỗ thai đánh hắn đan đ i ể n khí máu một trận mãnh liệt cuồn cuộn hắn cảm giác ngực như bị kim châm giống nhau kịch liệt co vào cơ hồ thấu không lên khỉ đến có một loại muốn phun máu xung động tôn thượng hương tung người xuống ngựa ăn mặc màu xám nhạt trong suốt tất chân thon dài đùi ngọc nhẹ bước mười hai cm màu đỏ sau không mang vấp đầu nhọn mảnh d à y cao g ó t lạc lạc đánh mặt đất đi đến la tín trước mặt trông cái kia đối nhật nguyện hoàn vòng nói chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời có thể công thành đồng thời cam đoan có thể ngay lập tức gỡ xuống viên thuật đầu người nói nàng lạnh lùng nghiêng liếc tôn sách một chút mặt mũi tràn đầy khiêu khích thượng hương ngươi làm sao cũng đến la tướng quân dưới trướng làm tướng rồi tôn sách quá sợ hay nói hắn trưởng quản giang đông đại quân trước mắt thân mội mội của mình lại tại vì một cái khắc cực khả năng đối địch với chính mình nam nhân hiệu lực để hắn có chút kinh ngạc để ngươi ra mắt ngươi không chịu lại trộm đi đi ra cùng một cái nam nhân tại hỗn việc này truyền đi để chúng ta tôn ra rất không mặt m ũ i tôn sách trách cứ hắn không đề cập tới việc này còn tốt n h ắ c lên việc này tôn thượng hương nổi giận lên đến nàng neo lại hẹp dài đôi mắt xinh đẹp trừng trừng tôn sách đối la tín nói mời tướng quân hạ lệnh ta lập tức đem bình xuân thành đánh hạ tới tôn sách cũng cả giận nói ba nhà nguyên x o á i đều ở nơi này nhìn xem há lại cho ngươi nói công liền công chương 488, cái gì vua táng á i thực tế đáng hận tranh thủ thời gian cùng ta về nhà lấy chồng tôn sách nổi giận nói nữ ba vương cũng không chút nào chịu nhường cho tôn thượng hương kiên định nói la tín phụng thiên tử chiếu t r i n h phạt nghịch tặc viên thuật ai muốn ngăn cản ai dám ngăn trở ai muốn thay viên thuật ra mặt ai muốn cho nghịch tặc chỗ dựa ba nhà binh sĩ cùng thái mạo tào nhân bọn người nghe cũng là biến sắc cái này nếu như bị theo cái hiệp trợ viên thuật mưu phản tội danh vậy liền thật sự là dứt họa vào thân từ đó không được căn bình nói không chừng còn biết thân bại danh liệt không có kết cục tốt la tín trong lòng đối tôn thượng hương d ơ ngón tay cái lên không hổ là nữ ba vương làm tốt lắm nơi này trước cho bọn hắn một hạ mạ huy để bọn hắn biết ai là xuôi dòng ai là ngực dòng sao sơn chấn hổ nói rõ danh giới cuối cùng nhắc nhở bọn gia hỏa này đều thành thật một chút đằng sau lại có chuyện gì cần cái gì đều dễ làm được nhiều chu du vua tán gái danh hiệu bị la tín c ấ ớ p đi ngay tại một bên âm thầm than thở chữa thương cho mình nghe được tôn sách huynh n ộ i nghiễm nhiên muốn trở mặt dáng vẻ đành phải đi ra hòa giải cười nói người một nhà này thân huynh n ộ i đều hồi lâu không thấy mặt vừa thấy mặt còn ầm ĩ lên hỏa khí đều lớn như vậy nha nói chuyện đều chạy không biên giới hắn trước tiên đem chuyện định tính tại huynh m g ụ y cãi nhau nói lung tung phía trên như thế liền liên quan đến không đến thảo nghịch trợ nghịch công sự thái mạo cùng tào nhân mấy người cũng là lao giang hồ nhao nhao phụ họa cười nói chu du tướng quân nói đúng ha ha ha đây mới là thân huynh m g ụ y nói chuyện không có ngăn cản chư vị tướng quân bọn họ nhao nhao bọn hắn để hai huynh m g ụ y tự ôn chuyện chúng ta trước tạm nhập đại trướng thương nghị chính sự chu du đem thái mạo tào nhân cùng la tín hướng trong đại doanh dẫn hiểu rõ tôn thượng hương lại rõ ra tôn đốt chu du nhìn la tín một bộ dựng thẳng dài lỗ thai chân cũng không chịu chuyển ổ bộ dáng đành phải lôi kéo hắn đi la tướng quân đại doanh ở chỗ này xin mời đi theo ta la tín không khỏi hoài nghi nhìn xem chu du không phải hòa này gia là à. chu du cùng tôn sách là cùng tuổi hảo hữu tôn kiên trông nom việc nhà đem đến lư giang thư chu du cùng tôn sách độc tướng thân mật chu du liền đem chính mình đạo nam đại tòa nhà cho tôn sách một nhà ở lại t h ă n g đường bái mẫu có hay không tổng cộng có thể nói là hai nhà tốt cùng một nhà dường như loại quan hệ này hai cái hảo bằng hữu trong đó một vị cưới một vị khác m u ộ i muội kết thành thân ra cũng là mười phần bình thường chuyện chu du trong lòng cũng khó chịu la tín tiểu tử này có thượng hương cùng đại k i ể u cô nương còn có nhiều như vậy mỹ nữ như thế còn không biết dừng lại còn dám rủ xuống nước b ọ t tiểu k i ể u cô nương cái gì vua táng á i h ừ thực tế là có thể buồn bực đáng hận loại người này làm tất nhu chi dưới mắt lại không chút biến sắc trên mặt tiêu sái nụ cười nói la tướng quân hướng bên này la tín trong bụng nói ngươi tiểu tử một người dám đến cướp ta hai nữ nhân lá gan cũng rất mập lại xem ai có thể cười đến cuối cùng hắn cũng cười h i ế p mắt nói làm phiền chu du tướng quân dẫn đường bộ luyện sư lưu tại đằng sau cho tôn sách huynh mội làm người điều giải tiểu kiều cùng quan ngân bình bốn phía chơi đùa còn lại chư nữ cùng triệu vần cao thuận cũng đều theo la tín bọn hắn tiến đại doanh lúc trước tiến đến thái mạo tống trung cùng tào nhân trần kiểu nhìn thấy phần phật tiến đến đến một đại ba người giật nảy mình tào nhân vẫn còn tốt mặt không đổi sắc nhìn không trước mắt thái mạo lại là kinh hồn tăng đảm trương hoảng sợ tứ phương mặc dù mỹ nữ rất nhiều hắn lại không lòng dạ nào thưởng thức đối tào nhân thấp giọng nói cái này cái này cũng không rượu a cùng kế hoạch hoàn toàn không giống tào nhân bình chân như vại uống một n g ụ m trà nói bình tĩnh hết thể không có ma bệnh thái mạo tâm ngược lại là nhạt chính là định không xuống hắn lại đem chu du kéo đến một bên nhỏ giọng nói làm sao bây giờ hắn mang nhiều người như vậy đến chúng ta nguyên lai tưởng rằng tại nhân số bên trên có thể vượt trên hắn ai ngờ hiện tại hắn nhân số là chúng ta mấy lần đây không phải tốt hơn a hắn hiện tại mặc kệ là nhân số vẫn là thực lực đều chiếm cứ lấy chủ động trên tâm lý có cảm giác an toàn càng thêm dễ dàng mắc câu chu du tuấn mỹ cười khẽ đôi mắt chung quanh ồ tiểu t i ể u cô nương đi đâu rồi này đến lúc nào rồi ngươi còn cố lấy nhìn nữ nhân thái mạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói nhìn các ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ về sau làm sao thành được đại sự tống trung ở bên cạnh nghe thái mạo giáo dục người khác thành đại sự không khỏi phốc xích vui lên thái mạo t r ừ n g mắt liếc hắn một cái nói ngươi cười cái gì ta có nói sai sao lúc này đại trướng màn cửa sốc lên tôn sách cùng tôn thượng hương riêng phần mình mặt lạnh lùng đi đến tôn sách hướng chu du bên kia đi tôn thượng hương hướng chư nữ bên này đi đằng sau bộ luyện sư đi theo vào nàng triều la tín nháy mắt mấy cái ý tứ nói giải quyết la tín ôm nhẹ nàng mảnh liếu eo thon tại bên thai nàng nói khẽ vất vả ngươi bộ luyện sư n ở nụ cười xinh đẹp ngọc diện phi hà người xem một chút liền liền cái này la tín cũng giống như vậy không có điểm làm đại sự dáng vẻ suốt ngày chỉ lo cùng nữ nhân anh anh em em thai tóc mai tư ma ai thái mạo chính phàn nàn được đến kình nhìn thấy la tín cùng bộ luyện sư thân mật bộ dáng thuận tiện đem la tín cũng phàn nàn một trận tôn sách nhìn thấy la tín cùng bộ luyện sư thì thầm trong lòng cũng khó chịu nói cấp ta tiểu muội cấp ta nhị đệ nữ nhân đoạt chu du nữ nhân như thế vẫn chưa đủ lại còn muốn cấp ta đại k i ể u hiện tại lại để ngươi đắc ý qua không được bao lâu chương ó màn k ị c hay của n g i h Chu n nói, nếu n Du vô tay ư ờ i cơ b ả n đến đông đủ, vậy chúng vậy t a La bây giờ liền có thể bắt giờ thương nghị liền chính có thể Tín đầu sự. m ỉ m xem cười đối diện nhìn đ á m người, t h ầ mươi nghĩ, nhìn n g các c ó h o a d ạ n g gì Trường muốn chơi.、Chương、489, kẻ thắng làm vua mười phần hợp lý chu du mỉm cười nói đầu tiên để chúng ta hoan nghênh vang danh thiên hạ thảo nghịch tướng quân tân nhiệm từ châu mục la tín tướng quân đại giá quang lông đám người nhiệt liệt vỗ tay la tín trong lòng buồn mực chu du đây là muốn hát cái nào ra không thể không nói chu du không hổ là trí lực cao đến 97 trở lên nho tướng kế tiếp 15 phút bên trong hắn đem la tín hung hăng khen một trận khoe khoang loạn bưng lấy la tín đều có chút ngượng ngủng hắn t h ấ p giọng hỏi ngồi ở bên cạnh điêu thiền nói hắn nói cái kia thật là ta sao điêu thiền mắt đẹp làn thu thủy bay hắn một chút ngươi đây là tại khoe khoang sao hắn khiêm tốn nói kỳ thật ta cũng không có vĩ đại như vậy bất quá là làm một điểm không có ý nghĩa chuyện nhỏ mà thôi đ i ề u thiền ngón tay ngọc nhỏ dài rối đến tại hắn trên lưng hung hăng bấm một cái tiểu tử này hư đây như thế ủng hộ tên tình địch này tất có toàn tính la tín trong lòng thầm run nhắc nhở chính mình nói sau đó chu du lời nói xoay chuyển bắt đầu đàm giang đông tương dương nam quận ba nhà tướng sĩ đem viên thuật vây khốn đứng dậy trả giá bao lớn đại giới cùng cố gắng cái này lại nói rồi hơn hai mươi phút la tín thầm nghĩ không phải sao đem người ta vây quanh còn không cho người ra khỏi thành đầu hàng đi ra đầu hàng tất cả đều chạy về trong thành đi kia thật là trả giá rất nhiều cố gắng cuối cùng chu du nói tại ba nhà chúng ta tướng sĩ không ngừng kiên trì dưới viên thuật quân đã thoi t h o á t chỉ đợi chúng ta cho bọn hắn cuối cùng một k í c h trí mạng la tướng quân xuất hiện l o y nói ta là tới hái quả đảo la tín âm thầm mỉm cười một cái cảm thấy không chút phật lòng ai bảo các ngươi riêng phần mình tâm hoài quỷ thai không chịu công thành đâu chính các ngươi không công chẳng lẽ còn không cho phép ta công cảm tạ la tướng quân đến cho chúng ta một cái phi thường có lực ủng hộ c h ụ du nói đám người dùng sức vô tay mọi người đều biết ai có thể cho viên thuật một k í c h cuối cùng ai có thể lấy viên thuật đầu người liền nhất định là lần này thảo nghịch chiến dịch số một đại công thần c h ụ du nói nhưng là ta không thể không nói viên thuật ngoan cố chống cự chó cùng dứt dậu cuối cùng sắp chết phản kháng tất nhiên là kịch liệt khẳng định là hung tàn chúng ta muốn vô cùng cẩn thận c h ụ du cường điệu công thành khó khăn cho nên do ai đến tiến hành cuối cùng này gian khổ t ắ c chiến là chúng ta trước mắt gặp phải hàng đầu vấn đề la tướng quân đường xa vừa tới đến còn không có nghỉ ngơi liền muốn hắn đối mặt viên thuật sắp chết phản kích đối với hắn như vậy là không công bằng mà lại cũng là đối ba nhà chúng ta vây thành lâu như vậy đám binh sĩ không công bằng bởi vì bọn hắn đều khát vọng có thể vùi đầu vào đối nghịch tặc chiến đấu bên trong đi chu du phân tích nói tống trung lúc này rất góp thú nhấc tay hỏi vậy chúng ta ứng nên như thế nào mới có thể công bằng công khai chu ô n g c í n h t y lấy ể n cùng người thi hành、đâu? Chân chính vợ kịch muốn mạng. Latin ra khai một cằm, thi kích kịch cuối chờ đợi lấy Chu đâu. sờ đợi vợ lên du để lộ trong hướng ồ lô làm đáp án, cái bọn muốn họ Chu h rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Chu Du gì. tôn sách ra hiệu tôn sách đứng lên nói nếu phần này công tác cuối cùng là nguy hiểm nhất khó khăn nhất chúng ta nghĩ đến biện pháp chính là tổ chức một cái đại hội l u ậ n võ mỗi gia phái ra một người dự thi cuối cùng quán quân nói rõ hắn có cao nhất thực lực liền từ hắn đến chấp hành gian hiểm nhất khó khăn nhất một k í c h trí mạng không biết mọi người đối cái này để án phải trăng tán thành chu du hỏi lữ linh khởi đầu tiên nhắc tay hỏi vì cái gì không phải mỗi tên võ tướng đều có thể tự do dự thi quyết ra một cái người mạnh nhất đến lĩnh quân xuất chiến nàng nghe được so võ cũng muốn ra sân dự thi đúng a hẳn là mỗi người đều có thể có tư cách dự thi như vậy mới công bằng trương tinh thải cũng nhữ mày nói nếu như mỗi người đều dự thi như thế thời gian kéo dài quá lâu bất lợi quân sự tất cả mọi người là chịu chủ tướng của mình lãnh đạo cho nên mỗi gia phái ra một tên người mạnh nhất liền đầy đủ chu du giải thích nói kỳ thật bọn hắn lúc đầu chuẩn bị quy tắc là để mỗi người đều có thể xuất chiến nguyên muốn dùng xa luân chiến đến kéo đổ la tín ai ngờ la tín tổ một cái nữ tướng đoàn tới nếu là theo sớm định ra quy tắc lời nói không có kéo đổ la tín ngược lại trước tiên đem chính mình kéo chết rồi thế là chu du cùng tôn sách rất cơ t r í sửa chữa kế hoạch ngồi tại la tín bên cạnh vương nguyên cơ dùng nàng màu hồng bó sát người dưới váy ngắn chưa mặc tất chân chân bóng đùi ngọc đụng đụng la tín thấp giọng nói quy tắc này dường như là chuyên môn vì ngươi chế định ngươi cái kia giang đông đại cứu tử đối ngươi vẫn là rất tốt nha la tín mỉm cười trong lòng lại b u ồ n bực tôn sách cái này đại cứu ca thiên vị mội phu cũng còn nói còn nghe được nhưng ba nhà bên trong liền số chu du thông minh nhất loại này chủ ý khẳng định là thân là túi khôn chu du ra hắn vì sao lại làm ra một cái đối tình địch của hắn có lợi chủ ý đâu chu du nói đồng ý cái này tuyển chọn phương án người xin giơ tay thái mạo vụt mà lấy tay nâng lên cao t ê u lên ta đồng ý ngươi đồng ý la tín meo mắt lại cười hì hì nhìn c h ầ m c h ầ m thái mạo nói ngươi biết cái phương án này là cái gì sao ngươi sẽ đồng ý thái mạo loại này mềm chân cua vậy mà lại tích cực chủ động đồng ý một cái cường giả dẫn đầu công phương án giải quyết cái này thật sự là quá không bình thường thái mạo bị la tín nhìn c h ầ m c h ầ m không khỏi nắm tay rụt trở về miệng bên trong nhát gắn nói ta ta đồng ý à kẻ thắng làm vua rất hợp lý à cũng là bởi vì ngơi ư đầu một cái đồng ý cho nên lúc này mới không hợp lý la tín thầm nghĩ cái này phía sau nhất định nổi danh đường rất tốt võ nghệ không cao thái mạo tướng quân đều đã đồng ý còn có ai không đồng ý chu du c ô ý cường địa võ nghệ không cao bốn chữ la tín k h u y tay trên bàn rất có ý vị quan sát đối diện ba nhà võ tướng biểu diễn chương bốn trăm chín mươi đợi ta chọn cái xinh đẹp cô nàng l i ê n thái mạo tướng quân đều đồng ý ta còn có lý do gì không đáp ứng đâu tào nhân chậm dai nói giả giả trang ra một bộ cũng không phải là trước kia ước định dáng vẻ triệu vân ngồi tại trần kiểu bên người đột nhiên đấu hồn toàn bộ triển khai ba sao thạch phong thuộc tính h ư n g dực trùng thiên khải khởi động một cỗ màu làm gió lốc thổi đến trần kiểu quần áo bay lên lữ linh khởi tôn thượng hương trương tinh thải cũng không khỏi được lông mày gảy nhẹ bá vương cảnh tao dai bộ luyện sư cùng thái văn cơ trong lòng thầm khen ngắn ngủi mấy tháng triệu vân đấu hồn vậy mà tăng lên hai giai la tín ánh mắt một mực nhìn c h ầ m c h ầ m tôn sách cùng c h ụ du c h ụ du nụ cười trên mặt không thay đổi tôn sách không kinh ngạc chút nào trái lại h ắ n ánh mắt ngược lại đột nhiên trở nên t i ê u đốt liệt ta vẫn cho là la tướng quân một người liền có thể chiến thiên hạ không nghĩ tới la tướng quân dưới trướng lại còn có như thế đỉnh cấp võ giả hẳn là la tướng quân một phương dự định từ vị tướng quân này tham gia thi đấu sao c h ụ du cười hỏi triệu vân đột nhiên mở ra đấu hồn cũng là vì thăm dò đám người phản ứng hắn thấy mục đích đ ặ t tới không một tiếng động tán đi n ấ u hồn lạnh nhạt nói không bên ta đương nhiên là la tướng quân xuất chiến la tín cũng nhìn ra bá vương cảnh cao giai võ nghệ đối c h u du cùng tôn sách đến nói hoàn toàn không đủ để làm bọn hắn rung động nói rõ bọn hắn tối thiểu có chạm phách cảnh sơ giai trở lên chiến lược khó trách bọn hắn như vậy không có sợ hãi lôi kéo thái mạo t ạ o nhân làm so võ giải thi đấu la tín thầm nghĩ vậy liền tới cứng đụng cứng rắn đi chu du cùng tôn sách nhìn nhau cười một tiếng chu du nói nếu các nhà đều so sánh võ không có dị nghị vậy chúng ta liền bắt đầu đi chân cơ rất cảm thấy ngoài ý muốn nói hiện tại liền bắt đầu rồi binh quý thân tốc đêm dài lắm n g ộ n tôn sách nghiêm mặt nói nếu chuyện đều đã quyết định liền nên lập tức áp dụng không nên lại kéo dài thời gian không sai sớm một chút đánh xong ta cũng thật sớm điểm rết vào thành đi tôn thượng hưng ơ nói huy ngội này hai người đều là tính nôn nóng tiểu ba vương chừng nữ bá vương một chút ngươi nên làm là về nhà sớm lấy chồng không muốn lại ở bên ngoài giã ngươi trước hết nghĩ tốt thua về sau muốn làm sao khóc đi tôn thượng hương không khách khí chút nào nói huynh trưởng như cha ngươi muốn gả cho ai thử ta quyết định tôn sách cứng cổ quát tôn thượng hương đứng ở trên ghế ở trên cao nhìn xuống đối tôn sách nói ngươi nếu là bại bởi la tín về sau cũng đừng xen vào nữa chuyện của ta một lời đã định tôn sách cũng quát ta như doanh ngươi liền ngoan ngoan về nhà lấy chồng la tín sững sờ nói hai người các ngươi huynh n ộ i vậy mà không trải qua ta bản thân đồng ý liền lấy ta tới làm tiền đặt cược rất tốt chu du cười nói hắn nói với la tín la tướng quân ngươi như thua về sau không cho phép lại sửa chữa nhiễu tiểu k i ể u cô nương á đủ ngươi cũng thừa cơ đến chiếm tiện nghi lại nói ta cùng tôn sách so võ cùng ngươi chu du có quan hệ gì ngươi chạy tới thò một chân vào dường như là ngươi muốn dự thi giống nhau la t í n im lặng nói dù sao ta là ổn chám ngươi không dám đánh cược sao chu du dùng phép khích tướng kích thích la t í n nói một câu nhắc nhở la tín hắn trong lòng thầm nghĩ đúng thế dù sao là ta doanh không kiếm ngu sao mà không kiếm l i ê n nói thành rao ta như doanh ngươi về sau cách tiểu kiểu trốn xa chừng nào tốt chừng đó tôn sách lúc này cũng đi tới nói ta như thắng ngươi sau này cũng cách ta đại kiểu xa xa la tín ai đến cũng không có cự tuyệt nói được ngươi như thua ngươi liền cách đại kiểu xa xa ồ tất cả mọi người có đặt cược vậy ta cũng tới ném một cái cô nàng thái mạo không chịu bỏ lỡ bạch kiếm cơ hội đi tới tại chư n ữ trên mặt quét tới quét lui nói đợi ta chọn cái xinh đẹp lời còn chưa dứt, một đầu màu đen roi ra phút chốc bay tới đùng một tiếng vang giòn quất vào thái mạo trên thân thái mạo kêu thảm một tiếng bị quất đến lơ lửng mà lên trực tiếp đánh vỡ đại trướng bay ra ngoài ai u thái mạo chậm rãi bỏ lên trên mặt một đạo rõ ràng vết roi hắn mang theo tiếng khóc nước nở nói các ngươi đều đang đặt cược vì cái gì chỉ có ta bị đánh cái này quá không công bằng đám người riêng phần mình cười trộm la tín nghiêng ngắm hắn một chút lắc đầu thầm nghĩ bởi vì ngươi ngu chu du nói chư vị xin mời đi theo ta hắn ở phía trước dẫn đường dẫn mọi người đi tới trong rừng một mảnh mấy chục mét t r ố n g trải chỗ các vị chúng ta đại hội luận võ chính là ở đây cử hành đi vương nguyên cơ điêu thiền nhìn thấy trên đất trống lúc đầu cây cối đều bị chém nước chỉ còn lại đoạn đoạn m ộ t căn m ộ t trên căn búa ngấn mới tinh hiển nhiên là trước đây không lâu mới chặn các nàng đối la tín thấp giọng nói xem ra bọn hắn là sớm có dự mưu ngươi một hồi ngàn vạn cẩn thận la tín gật đầu tôn thượng hương cũng tới đem la tín kéo đến một bên nói nhỏ chu du người kia vô cùng có khả năng có trí hồn ngươi cùng ta đại ca đối chiến thời điểm nhất định không thể buông lỏng đối với hắn cảnh giác la tín ý niệm trong lòng c h u y ể n qua hỏi ngươi có biết không hắn trí hồn là dạng gì không biết tôn thượng hương lắc đầu nói trước kia lúc ở nhà thường xuyên nhìn thấy hắn cùng đại ca lén lén lút lút tránh đứng lên mà nói không biết bọn hắn tại làm cho gì mặc dù tôn thượng hương không thể cung cấp đầu mối hữu dụng nhưng la tín cũng không quan tâm một hồi ra sân tự nhiên sẽ biết nghĩ như vậy la tín đi đến sân đấu võ ở giữa đối tôn sách bọn người cười nói đánh sớm sớm kết thúc các vị ai muốn đánh với ta một trận nói hắn ánh mắt hướng thái mạo trên mặt quét qua doa đến thái mạo vội vàng trốn đến tào nhân sau lưng hắn mới vừa rồi bị chân cơ đánh một roi đến bây giờ cũng còn không c ó tỉnh hồn lại cũng không muốn lại chịu một lần đánh la tín cười hắc hắc đang muốn hướng tào nhân khiêu chiến trong rừng truyền một trận gấp gấp rút tiếng vó ngựa một người đơn kỵ lao vùn vụt tới phóng ngựa thẳng đi tới trong sân ở giữa mới xiết được chiến mã đứng thẳng người lên khí dài dừng lại chương bốn trăm chín mươi mốt lại còn đâm phọc la tín nhìn về phía người kia phát hiện hắn mọc ra một tấm mặt em bé dáng người so sánh nhỏ gầy mặt cũng mọc nhãn thanh tú lộ ra một cổ thư quyền khí bên hông hắn đeo lấy một thanh kiếm vỏ kiếm nặng nề g h vỏ thân khắc lấy phi y ế n hai chữ nhìn kỹ lại vỏ kiếm kêu bên trong vậy mà cắm hai thanh kiếm xem ra đây là người sử dụng sòng kiếm võ giả mặt em bé tung người xuống ngựa đi đến tôn sách trước mặt ôm quyền hành lễ nói chủ công bên ta mới vừa tiếp xúc với đến tin tức của ngươi liền phi mã tới hy vọng không có chậm trễ đại sự của ngươi tôn sách vô vô bờ vai của hắn nói còn chưa bắt đầu nói hướng la tín bên này một chỉ cười nói ngươi nhìn là ai đến rồi mặt em bé theo tay của hắn xem xét mặt mũi tràn đầy kinh hỉ đưa hai tay liền bước nhanh tới la tín buồn bực làm sao ta tại giang đông còn có f a n hâm mộ có thể hắn là tại sao biết ta sao hắn chính là muốn cùng mặt em bé nắm tay không ngờ mặt em bé cùng hắn gặp thoáng qua đi thẳng tới tôn thượng hương trước mặt nói thượng hương lâu như vậy không gặp ta có thể nghĩ chết ngươi la tín âm thầm lé lưới kém chút bị trò mèo thì ra người ta là thượng hương f a n hâm mộ tôn thượng hương căn bản không để ý tới đưa qua đến nhiệt tình hai tay nghiêng đầu sang chỗ khác đĩu m ô i nói ngươi tới làm gì chủ công phái người cho ta truyền tin nói ngươi trở về ta vừa nghe đến tin tức này vì có thể tranh thủ thời gian cùng ngươi gặp mặt c ơ m cũng chưa ăn liền đến mặt em bé tràn ngập tình cảm nói phân biệt lâu như vậy nếu là lại nhìn không đến ngươi lòng ta đều muốn khô héo la tín đi đến bộ luyện sư bên người t h ấ p giọng cười nói ai các ngươi giang đông võ tướng có phải là đều cùng chu du học cô gái cái này công phu nịnh hót đều một cái khuôn mẫu in ra dường như vậy nếu là theo ngươi ý tứ ngươi mông ngựa sẽ làm sao đập đâu bộ luyện sư mỉm cười hỏi ngươi chờ xem la tín nhãn châu xoay động đi qua ôm tôn thượng hương bả vai nói thượng hương đây là bạn của ngươi à? làm sao không cho giới thiệu một chút mặt em bé quá sợ hãi vụt rút ra bên hông xong kiếm lấy kiếm chỉ vào la tín cái mũi quát mau đưa tay bẩn thịu của ngươi từ thượng hương trên bờ vai lấy ra tôn thượng hương cũng cấp tốc kịp phản ứng dùng sức một thanh ôm la tín eo no bụng to lớn đạn doanh hai đoàn ngọc phấn chặt chẽ để ép ngực của hắn cười nói chán ghét hắn bất quá là ta đại ca một người bộ hạng ta cùng hắn lại không quen a không quen a la tín cô y kéo dài âm điệu cười ha ha mặt em bé mặt soát một chút liền trợn nhìn lùi lại mấy bước chỉ vào la tín quay đầu hướng tôn sách kêu lên chủ công ngươi nhìn tiểu tử này tay ai ngươi cái mặt em bé lại còn đâm thọc la tín rất bất đắc dĩ nói hắn nói khe với tôn thượng hương c ư ờ i nói thượng hương trình diễn được không tệ à, chính là động tác quá s ố c nổi một chút tôn thượng hương lúc này mới ý thức được chính mình toàn bộ thân thể đều nhanh áp vào la tín trên thân gương mặt xinh đẹp bên trên bay lên một vòm ngừng đỏ muốn bung ra nhưng là xem xét đối diện mặt em bé không khỏi lại hung hăng vừa kéo la tín cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói đừng nói nhảm không s ố c nổi một điểm làm sao lại có tốt hiệu quả nhưng ngươi cũng tốt xấu điểm nhẹ nha tao e đều sắp bị ngươi cắt đứt la tín cười khổ nói tôn sách cũng là bản mặt đi ra đối tôn thượng hương trách mắng thượng hương ngươi nhanh lên buông tay ra nữ hải tử ra nhà cái dạng này còn thể thống gì hắn ngừng lại một chút nói bổ sung huống hồ lục tốn còn ở nơi này nhìn xem lục tốn cái này m ặ t em bé chính là lục tốn la tín lấy làm kinh hãi tôn thượng hương cũng kinh ngạc nói ngươi biết hắn nhưng nàng không rảnh bận tâm la tín nói với tôn sách ngươi trước tiên đem la tín đánh bại lại đến quản c h u y ệ n của chúng ta đi la tín lại đang suy tư lục tốn chuyện lục tốn tiểu tử này làm sao cũng mọc nhanh như vậy nhanh cái gì hắn cùng ta cùng tuổi đến bây giờ đều vẫn là cái tiểu thí hải tôn thượng hương tức giận nói la tín lúc này mới bừng tỉnh qua thần đến đúng đúng là chính ta đi vào chỗ nhầm lẫn tại trong sách lục tốn đến cuối cùng quan vũ mất kinh châu mất mạng lưu bị khởi binh phạt ngộ thời điểm mới chính thức lên sàn nói là thư sinh bái đại tướng mà lại hắn lại cưới tôn quyền t r ò nên n la tín một mực coi lục tốn là thành tam quốc đời thứ hai người nhưng kỳ thật lục tốn chỉ so với tôn quyền nhỏ hai tuổi mà thôi tôn thượng hương ôm la tín eo tay lại là vừa dùng lực cắn lô thai của hắn nói đ ờ i ta tự do cùng hạnh phúc hiện tại liền toàn giao trong tay ngươi ngươi một hồi có thể ngàn vạn không thể đối ta đại ca nương tay nếu không lão nương làm quỷ cũng không buông tha ngươi la tín khoác vai của nàng bằng cũng là vừa dùng lực cười nói biết ngươi nếu là đem eo của ta cắt đứt liền không còn có giúp ngươi ra mặt đánh nhau lục tốn nhìn xem tôn thượng hương cùng la tín vô cùng thân mật trâu đầu ghé thai ấp ấp ôm một cái trong lòng ghen ghét một tấm mặt trắng trướng thành màu gan heo oán hận không thôi hắn tay cầm sòng kiếm liền muốn tiến lên lại bị chu du từ bên cạnh đẻ lại hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái t ố t ghi nhớ nhất định phải cẩn thận trí hồn tôn thượng hương bông u ra la tín tại hắn cái mông bên trên r a sức vỗ tiếng cười kêu lên đi thôi cố lên la tín dợ khóc dợ cười giang giặc bước đi thong thả đi ra cao giọng nói tiểu hai tử tìm ra trưởng đâm thọc chuyện trước để một bên chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu làm chính sự đi ai đến đánh với ta một trận nói ánh mắt của hắn tại trên thân mọi người quét qua thái mạo tranh thủ thời gian hoạch một chút tránh sau lưng tào nhân không dám thò đầu ra nếu thái tướng quân xương c u ấ t mềm như vậy tào nhân tướng quân ngươi ta đánh trước cái mở màn a la tín công khai điểm danh nói chương bốn trăm chín mươi hai tại chỗ trang cái gì đầu to phật tào nhân tướng quân m ờ i la tín chắp tay hành lễ hướng tào nhân khiêu chiến tào nhân hai mắt khép hở m ặ t như bình hồ không gợn sóng p h ả n phất lao tăng nhập định đối la tín khiêu chiến mắt điết hai ngơ mặc dù lần này so võ cũng không có hướng các binh sĩ công bố nhưng là vừa rồi cái này bốn nhà chủ tướng tính cả một đoàn mỹ nữ đi tới đã gây nên trong quân náo động vậy thành đã lâu thành nội viên thuật quân không đáng để lo trừ ria ngoài đội phòng vệ bên ngoài những t h ư khác các tướng sĩ đều sớm đã thư giãn xuống tới đám người đều không hẹn mà cùng vây tới quan sát tại rời sân bên trong chủ tướng nhóm bảy tám m địa phương vây một vòng người có chút đằng sau đến binh sĩ ngại thấy không rõ dứt khoát liền leo đến trên cây đám người h ọ c theo rất nhanh trong rừng trên cây tất cả đều treo một chuỗi người đem toàn bộ sân đấu v õ vây chật như nêm tối có thể nói là thịnh vốn g chưa bao giờ có các ngươi những người này không quay về đứng gác canh gác tới đây xem náo nhiệt gì nhanh cho ta về trong doanh trại đi thái mạo chỉ vào các binh sĩ trách mắng cũng không phải là thái mạo không van xin hộ lý thực tế là hắn lần trước bị la tín dọa ra bóng ma tâm lý hiện tại la tín một làm ra muốn đánh nhau dáng vẻ thái mạo liền không khỏi cảm thấy kìm nén đến hoảng cảm giác tùy thời có khả năng muốn đ ổ i quần hiện tại nơi này vây nhiều người như vậy vạn nhất thật nước tiểu quần chẳng phải là mặt mũi toàn mất hết thái tướng quân chúng ta ở chỗ này so tài là vì chọn lựa ra mạnh nhất võ tướng lấy dẫn đầu bộ đội tiến hành gian khổ nhất công thành chiến hiện tại để các binh sĩ tận mắt chứng kiến người mạnh nhất từng sinh ra trình phù hợp chúng ta công bằng công chính công khai tranh tài nguyên tắc cũng là một chuyện tốt chu du khuyên n ủ thái mạo thầm nghĩ lao tử chính là không nghĩ thẹ ra quần chuyện bị phơi bày ra cái này có sai à. nhưng hắn gọi chu du mở miệng cũng không tiện phản bác nữa đành phải thối lui mấy bước hiểu rõ la tín lân cận đập phá la tín chờ một hồi lâu thấy tào nhân vẫn là bộ kia nửa khép hai mắt không chút biến sắc dáng vẻ hắn cất cao giọng cất cao giọng nói tào nhân tướng quân, mời đến n mời đ á hai với t một、chợ. Mặc trợ. c kệ h ế chiến, n vẫn là không ngươi ngược là lại là thả cái á mắt A. La ra hỏa trang tòa Tín tại phật. Tào giận nói, nhiều người nhìn như này nhân cả chỗ hai vậy, vậy đầu mà m bông dưng mở ra tinh quang bắn ra bốn phía lấp lánh nhìn xem la tín không chiến hắn dứt khoát nói tối hôm qua ngủ không ngon hôm nay không có tinh thần không chiến la tín im lặng nói đề nghị tỷ võ thời điểm cả đám đều không có ý kiến đến phiên gọi các ngươi ra sân Các người liền ra sức khước tử tính chuyện gì xảy ra tôn sách cười ha ha lấy đi ra nói la tướng quân xem ra chỉ có thể hai người chúng ta một trận chiến phân thắng thua a người đến la tín có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới đầu một cái liền muốn đánh buộc quả nhiên người với người là không giống tại thành trường an t r i n h phạt trên đại hội danh s ư n g chiến thần lữ bố ngưu bức hống hống tự trọng thân phận thế nào cũng phải đợi đến người khác toàn đánh qua hắn mới bằng lòng ra sơn tư mã chiêu cáo giả ngoài miệng thổi đến chính mình thần công cái thế lại có tư mã ý cái kêu lão hồ ly trí hồn tương trợ cứ như vậy hắn cũng còn phải đợi đến người khác xa luân chiến đem la tin chiến mệt mỏi hắn mới bằng lòng xuất chiến lữ bố cùng tư mã chiêu một cái sợ một cái tặc khí chất bên trên hoàn toàn không bằng trước mắt tôn sách giang đông tiểu bá vương tên hiệu thật không phải bạch khởi phần này bá khí cùng đấu trí còn tại nữ bá vương tôn thượng hương phía trên tôn sách cười nói vì nước thảo tặc ta giang đông tôn ra từ trước đến nay anh dũng giành trước chưa từng lạc hậu lần này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ còn mời la tướng quân vui lòng chỉ giáo như thế rất tốt la tín nói một trận chiến m à quyết hiểu rõ tốn thời gian phí sức hắn hiện tại là thấy rõ cái này ba nhà liên kết một mạch từ tôn gia ra mặt làm chủ muốn cấp phần này đại công đ ỗ n g nhiên bên ngoài truyền đến tiểu kiều âm thanh mọi người xin cho nhường lối ta muốn đi vào nhìn phía ngoài binh sĩ chính chờ trò hay ra sân không kiên nhẫn nói bên trong không có vị trí ngươi ngay tại bên ngoài xem đi tiểu k i ê u vóc dáng không đủ cao ánh mắt đều bị ngăn trở nhảy mấy nhảy cũng không nhìn thấy nàng chu môi nói người ta muốn đi vào tìm t ỷ t ỷ t ỷ của ngươi không ở bên trong nàng lấy chồng có binh sĩ cười trêu nói ngươi gạt người tiểu k i ê u mở to hai mắt nhìn không có lừa ngươi vừa rồi nàng bị một cái bánh quai trẹo mặt lệch ra cái mũi nam nhân xấu xí người cưới đi các binh sĩ cười văng nói tiểu k i ê u đùng mở ra màu đỏ, đỏ đại quạt xếp cảnh cáo nói các ngươi lại không tránh ra lời nói phong hỏa luân liền muốn đến đốt c á c ngươi cái m ô n g lạc tiểu k i ê u như vậy không tốt đâu bên cạnh quan ngân bình khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên các binh sĩ hoàn toàn không có đem tiểu k i ê u loại này tiểu nha đầu coi là chuyện đáng kể cười nói vừa vặn trời nóng n ự c ngươi giúp chúng ta quạt tử mát mẻ mát mẻ tiểu k i ê u nhảy lên một cái hai tay đem đại quạt xếp d ơ cao khỏi đầu dùng sức hướng xuống một cái đại hỏa vòng một đám lửa cuốn về phía đám người may mà nàng cũng không định đả thương người hỏa diễm chỉ là từ đám người đầu thượng quyền đi qua đám người kinh hãi c ú n quýt né tránh có hai người vóc dáng đặc biệt cao không có tránh thoát đi tóc bị phun thiêu hủy một nửa xem xét nha đầu này cũng không phải là tại khoe khoang đám người d ầ m d ầ m đưa ra một đầu không đạo tặng cho tiểu kiều tiểu kiều hưng cao thải liệt hướng giữa sân chạy quan ngân bình theo sắt ở phía sau chạy đến một nửa tiểu kiều đã thấy trong sân la tín nàng chạy hứng khởi kêu lên la tướng quân xem ta đại phong hòa luân trong tay màu đỏ đại quạt xếp toàn lực lay động hô một tiếng một đoàn hai trượng đại hỏa cầu c u ố n về phía la tín đại kiều âm thanh cũng đi theo kêu lên tiểu kiều không muốn tại trong rừng cây đùa lửa vạn nhất đem rừng đều đốt làm sao bây giờ chương bốn trăm chín mươi ba đấu hồn luyện được đăng phong tạo cực hỏa cầu thật lớn nhào tới trước mặt la tín không hoảng không loạn trong chớp mắt dày lên đấu hồn thanh s ắ c quang mang từ phượng khải thiên thanh thạch trung lưu tràn đến chiến khải phức tạp thạch phát hoa văn bên trong quanh thân khi đông quần quận mà ra phía sau hát rượu thạch bên trong phun ra mạnh mẽ hàng khí ngưng kết thành một đôi to lớn hoa lệ băng tinh sáng long lanh phượng hoàng cánh hắn bàn tay trái dựng thẳng lên đem hỏa cầu nhẹ nhàng đệ lại đoàn kia rộng hai trượng hỏa cầu thoáng chốc bị đông cứng thành một đoàn màu xanh băng diễm duy trì hỏa diễm hình thái đương rất xuống đất vỡ thành một chỗ vụ băng binh lính chung quanh nhóm nhìn trận mắt hốc mồm thực tế không thể tin được chính mình đôi mắt nhìn thấy một màn này thậm chí ngay cả thiêu đốt hỏa diễm đều có thể trong nháy mắt đông cứng đây là cái gì khí đông thật đáng sợ như vậy khí đông nếu là đánh vào nhân thân bên trên người kia chẳng phải là muốn biến băng đ i ề u nát một chỗ cánh nhìn thấy hắn cánh sao thật sự là quái vật chiến khải tào nhân một mực như hồ nước bình tĩnh mặt cũng đ ô n g dưng khiếp sợ mặc dù trước kia liền gặp qua la tín phía sau h ấ p d ự c nhưng không nghĩ tới hơn một tháng không gặp hắn hai cánh vậy mà lại biến một cái hình thức đồng thời so trước đó càng cường đại càng dọa người thái mạo co lại sau lưng tào nhân nói xem đi ta liền nói tiểu tử kia thực tế khó đối phó tôn sách tướng quân cũng không biết có thể hay không gánh vác được cường đại như vậy đấu hồn c h ạ g phách cảnh cao dai chu du thong dong bình tĩnh mặt rốt cục cũng đ ộ n g dùng hắn cùng lục tốn liếc nhau một cái cảm thấy bùi mùi mai thôi vậy mà đã có người đem đấu hồn luyện đến loại cảnh giới này thực tế là không thể tưởng tượng nổi tôn sách con người đột nhiên co vào trên mặt lại lạnh nhạt cười nói không hổ là trong truyền thuyết bắt sống chiến thần lữ bố danh tướng la tướng quân đem đấu hồn luyện được đăng phong tạo cực thực tế làm người ta nhìn mà than thở hắn vẫn cho là la tín cũng liền cùng triệu vân không sai biệt lắm là cái bá vương cảnh cao dai võ giả hoặc là nhiều lắm thì cái chạm phách cảnh sơ dai nhưng không nghĩ tới la tín vậy mà đã đạt tới chạm phách cảnh cao dai trình độ bên kia lữ linh khởi băng lánh hai mắt toát ra một tia lăng lệ c h i sắc căm giận nhưng lại không thể làm gì mà thấp giọng nói vì cái gì lại muốn đem phụ thân ta rời ra ngoài dẫm t r ư ơ n g tinh thải âu sầu trong lòng nói ta có thể trải nghiệm tâm tình của ngươi nếu như thường xuyên có người ở trước mặt nàng nói nát t i ể u quỷ say khướp cái gì nàng trong lòng cũng sẽ không tốt qua ai cùng là thiên nhai lưu lạc người vương nguyên cơ cũng theo các nàng thở dài nói nàng ông nội gián nghị đại phu vương đại pháo tên tuổi mặc dù tại võ giả giới không có chút nào danh khí nhưng tại trường an quan trường bên trong có thể là mọi người đều biết nàng c ù n g nữ c h ư n g hai nữ tâm tình là giống nhau thượng hương ngươi đại ca võ nghệ lại cao hẳn là cũng không có khả năng đạt tới la tướng quân trình độ a thế nhưng là hắn xem ra giường như có hoàn toàn chắc chắn giống nhau khi thế một chút cũng không có hàng thái văn cơ đối tôn thượng hương nói h ừ ta đại ca đấu hồn khẳng định không bằng la tín nhưng là phía sau có chu du cùng cái kia mặt em bé giúp hắn d ở trò quỷ ai biết bọn hắn sẽ chơi trò hề gì tôn thượng hương đối tôn sách chấn định cảm giác kinh ngạc trên mặt toát ra một chút bất an nàng liền tên của lục tốn đều không nghĩ dẫn trực tiếp học la tín dùng mặt em bé thay thế tôn tướng quân m ờ i la tín lạnh nhật nói hắn trên mặt bình thản nhưng là toàn thân màu xanh khí đông lại giống sóng biển giống nhau mãnh liệt nhào về phía tôn sách cho tôn sách cực lớn cảm giác á p bách phảng phất một không nhỏ liền sẽ bị màu xanh cự chiều phệ thận tôn sách ánh mắt chuyển thành t r ă n g nghiêm đấu hồn toàn bộ triển khai vênh một đạo mạnh mẽ hỏa trụ từ hắn trên người xoay quanh mà lên tràn ra khắp nơi ở bên cạnh hắn màu xanh khí đông bị xoay quanh nhiệt khí c u ố n vào trong cột lửa quét dọn t r ố n g không trận trận mãnh liệt mà kình mánh cương diễm liên tục không ngừng từ tôn sách chiến khải bên trên trào lên mà ra hỏa trụ phóng lên tận trời phát ra hào quang trói sáng triệu vân nhìn xem tôn sách hỏa trụ c a o mày nói bá vương cảnh cao dai bình cảnh tôn sách cùng triệu vân đấu hồn tương tự nhưng hắn đối mặt la tín cao hơn tam giai đấu hồn lại không hề sợ hãi chỉ sợ phía sau ẩn giấu đi khắc thực lực triệu vân không khỏi có chút thay la tín lo lắng tôn sách tại hỏa trụ bên trong đối la tín cười nói la tướng quân người binh khí đâu nếu chỉ là s o võ ta liền không dùng bình khí la tín thờ ơ nói ngươi không phải cũng giống vậy không mang bình khí tôn sách nói vậy ta liền không k h á c h khí m ờ i tôn sách song trường hợp lại trước người không khí nóng bỏng bên trong xuất hiện hình tròn diễm vòng diễm vòng bên trên mười mấy viêm điểm lăng không b ắ n ra xoẹt xoẹt xoẹt x o ẹ i n h hồng viêm điểm theo diễm vòng chuyển động bay thành một đường vòng cung la tín đang muốn như là vừa rồi tiếp tiểu t i ể u đại h ỏ a cầu giống nhau tiếp nhận những ngày viêm điểm lúc đột nhiên cảm giác khắc thưởng vung tay lên trước người màu xanh khí đông cấp tốc ngưng tụ thành khắp nơi hóng ánh sáng long lanh tường băng xích hồng viêm điểm đâm vào trên tường băng lập tức bạo tạc t o ạ phá mạnh mẽ lực bạo phá đem tường băng nổ vỡ nát giữa sân thăng thành một cái nho nhỏ mây hình ấm khí lãng thổi hướng bốn phía mọi người vây xem không hẹn mà cùng thối lui mấy bước la tín tóc đen múa may theo gió tay áo liệt liệt bay lên khen t ố t chiêu thức tôn sách đem viêm chi lực biến thành bạo c h i kình mặc dù hắn chỉ có bá vương cảnh cao dai đấu hồn nhưng ngượn sức nổ này lực phá hoại đã không kém hơn chạm phách cảnh hư lữ linh khởi hư lạnh một tiếng vậy mà như thế sử dụng viêm khí ngược lại là suy nghĩ khác người tôn sách cũng khen ứng biến nhạy cảm hắn tự nghĩ vừa rồi viêm điểm chỉ cần dính vào la tín trên tay tất nhiên có thể đem la tín cánh tay nổ đoạn ai ngờ la tín lại kịp thời kịp phản ứng tránh thoát cái này một giết ở trong đó biểu hiện ra la tín kinh nghiệm tốc độ cùng năng lực ứng biến đều là đỉnh cấp võ giả trình độ nhìn xem dưới chân của ngươi la tín cười nói tôn sách nghe vậy nghi ngờ hướng dưới chân nhìn chương 494, t r o n g nháy mắt bay vọt tam d à i đối thủ chẳng biết lúc nào tôn sách đặt chân chỗ hai mét bên trong đã tràn ngập một tầng thật mỏng màu xanh khí đông dù cho tôn sách chiến khải bên trên cực nóng viêm khí còn đang t i ê u đốt lại đổi u không tiêu tan cái này từng tia từng sợi khí đông mặc dù tôn sách lợi dụng bạo tạc viêm khí sinh ra cùng la tín đấu hồn tương đương lực phá hoại nhưng là đấu hồn bên trên t r ê n l ệ n h vẫn còn không cách nào vượt qua lữ linh khởi tìm ở cơ hội hướng một mực tại học tập võ nghệ thái văn cơ g i ả n giải g chỉ cần la tín tụ lực tôn sách sẽ rất khó đem hắn khí đông đánh tan la tín hướng tôn sách tắt nắm tay phảng phất trong không khí có vô hình sợi tơ dẫn dắt tôn sách dưới chân màu xanh khí đông nhanh chóng theo la tín cổ tay mà chuyển động tôn sách cảm giác quanh thân có bành trướng lực lượng vô tận tại xoay chuyển cấp tốc hắn biết kia là la tín đấu hồn trí lực tại thanh quang bên trong đi theo khí đông lưu truyển đinh tôn sách chưa kịp làm ra phản ứng dưới chân khi đông trào lên đỉnh đầu của hắn trong nháy mắt liền đem hắn đông cứng một khối to lớn băng nham bên trong xuyên thấu qua hóng ánh băng nham thậm chí còn có thể nhìn thấy khối băng bên trong tôn sách chiến khải bên trên hoa văn bên trong hào quang màu đỏ cùng hắn chiến khải bên trên tán phát màu đỏ hòa viêm chư quân hãi nhiên chúng ta giang đông tiểu bá vương vậy mà liền một chút như vậy chống cự đều không có liền bị đông cứng đứng dậy hiện tại ta biết thái mạo tướng quân tại sao phải trốn đi hắn điểm kia võ nghệ cùng vốn không đủ nhịn ha ha la tướng quân hoàn toàn là thực lực nghiên ép thật sự là hiếu kỳ trên đời này còn sẽ có la tướng quân đối thủ sao vô song võ giả một đấu một vạn tuyệt đối không có khoác lác hôm nay ta xem như mở rộng tầm mắt nghe nói bọn hắn đây là muốn so võ quyết định ai đến công bình xuân thành cầm đầu công chiếu hiện tại tình huống này chúng ta hơn nửa tháng thành bạch vây vì hắn nhóm làm áo cưới phủ các binh sĩ đang nghị luận không nớt tôn thượng hương tắc cao hứng ôm bộ luyện sư cái cổ tráng ngọc vui vẻ kêu lên doanh ta về sau không cần lại nghe bọn hắn l ạ i nhà l ạ i nhải để ta ra mắt lấy chồng ha ha dễ dàng như vậy liền doanh rồi chính la tín đều có chút không quá tin tưởng hắn lược thi tiểu kế lợi dụng đạt được dường như cũng không phù hợp tôn sách bọn người tốn công tốn sức nghĩ ra được kế hoạch chu du cùng lục tốn hai mặt nhìn nhau bọn họ vốn cho rằng tôn sách còn có thể cùng la tín chu toàn một phen ai ngờ lập tức liền bị dây phong la tín hướng bốn phía nhấc tay ra hiệu đám người yên tĩnh nói nếu ta doanh dựa theo ước định tiếp xuống liền từ quân ta đối viên thuật khởi s ư ớ n g một k í c h cuối cùng l à tướng quân chu du ngăn lại hắn nói ngươi còn không có chiến thắng l à tín lông mày nhớ lên hắn đều bị ta đông cứng làm sao còn không có thắng ngươi sẽ không yêu cầu ta đem hắn giết mới tính doanh a nói hắn nhìn tôn thượng hương một chút làm sao cũng không có khả năng đem chính mình đại c ứ u ca cho xử lý đừng nhìn tôn thượng hương cùng tôn sách làm cho hùng nếu là hắn thật muốn giết tôn sách tôn thượng hương khẳng định cái thứ nhất đi ra ngăn cản chu du mỉm cười nói mặc dù bây giờ tướng quân đem tôn sách đông cứng nhưng thắng bại còn khó định vạn nhất tôn sách tướng quân phá băng mà ra tóm lại bây giờ nói thắng lợi vẫn là nói còn quá sớm ha ha ngươi ngược lại là nhắc nhở ta la tín cười vươn tay đặt tại băng nham bên trên một trận răng rắc thanh thúy vang động khối kêu băng nham lại tăng dày gấp đôi nhìn như vậy hắn làm sao phá băng mà ra đi ta thích nhất tiểu tử này một điểm chính là đủ gian trá chân cơ khen ngợi gật đầu nói phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện làm tốt lắm la tin tại một cái gốc cây ngồi xuống đến khoanh chân ngồi tính toạ hai mắt lóe thanh tịnh ánh sáng nhìn chăm chú chu du nói chu du tướng quân không bằng ngươi cũng hạ tràng đến đánh với ta một trận đi hắn mười phần muốn biết chu du trí hồn là cái gì chu du kém nói c ả m ơn ta võ nghệ thấp liền không tại la tướng quân như vậy đại tông sư trước mặt đều xấu trong không khí đột nhiên nổi lên một tia thường nhân khó mà phát giác ba động La tín sắc bén ánh mắt thoáng chốc nhanh trong quét đối diện lục tốn một chút rung động trong lòng lục tốn vậy mà cũng đạt tới có được trí hồn trình độ từ khi la tín tinh thần lực thêm đến tám mươi chín điểm về sau h á n tại trí hồn cảm giác trên co to lớn bay vọt chẳng những có thể chuẩn xác cảm ứng được trí hồn ba động còn có thể phát giác ra trí hồn là từ cái kia vị trí phát ra vừa rồi lục tốn trên người linh sóng khẽ động băng n h a m bên trong cong đến không nhúc nhích tôn sách liền phát sinh biến hóa chu du thối lui mấy bước tất cả mọi người phát hiện băng nham bên trên phát sinh một chút dị dạng nguyên bản thủy tinh giống nhau h ó n g ánh sáng long lanh vững như sắt thép băng nham bên trên đột nhiên rắc rắc phần phật một trận m ả n h v a n g trung tâm hiện ra một k i a vết rách k i a vết rách hình thành màu đen khe hở dần dần mở rộng đồng thời kéo dài vô số khe hẹp rốt cục anh một tiếng vang thật lớn băng nham toại phá vụn băng mảnh vỡ bay từ phía tôn sách từ băng nham bên trong ngang nhiên đi ra điêu thiền hít vào một ngụm khí lạnh tráng p h á c cảnh cao dai chuyện gì xảy ra vì cái gì tôn sách đấu hồn đề cao nhiều như vậy thái văn cơ mặt mũi tràn đầy không hiểu hừ khẳng định là chu du tiểu tử kia d ở trò quỷ tôn thượng hương khó chịu nói với bộ luyện sư trong nháy mắt bay vọt tam giai võ giả tôn sách quả nhiên trước đó dự có phục bút triệu vân thở dài đấu hồn càng lên cao luyện đề cao liền càng là gian nan đề cao nhất giai đều đã khó như lên trời tôn sách lại còn có thể nhấc lên chính là tam giai trong này tất nhiên có kỳ quặc Tôn s chương trên ờ i liệt diễm ư hực, hắn như cười còn có cũng nói với la Tín, la Tướng Quân, người dường như còn không có doanh à. La La đầu không à. thì ra bốn g trăm chín mươi lăm nữ nhân của ta ta đến thủ hộ la tín nhìn chăm chú nhìn về phía lục tốn phát hiện trên người hắn ẩn ẩn có một tầng màu đỏ khí thể tại rất nhỏ ba động tôn sách đấu hồn có thể tăng tới t r ạ n g phách cảnh cao dai h i ệ n nhiên là bởi vì lục tốn trí hồn cho hắn làm phụ trợ có chút ý tứ la tín thầm nghĩ quái không được năm đó lục tốn có thể hỏa thiêu liên doanh thì ra hắn có được cái này hỏa diễm tăng thêm trí hồn tôn sách trên người diễm hỏa trên diện rộng tăng lên tật tật có núi lửa xâm rừng chi thế la tín cảm giác trên thân cũng bị hỏa diễm rực phải có chút nóng lên tôn sách diễm kình dường như xuyên thấu qua hàn khí phòng hộ thẩm thấu vào hai người đấu hồn thuộc tính lẫn nhau khắc chế gặp nhau lúc a i đấu hồn mạnh mẽ ai liền chiếm thượng phong la tín không chịu chủ quan khi đông thu liêm trở về tiến hành phòng ngự tôn sách song quyền hô kích ẩm hòa diễm trước người nổ lên một chuỗi hào quang trói sáng hắn n g o nghệ cười nói đấu hồn gần phía dưới ta bảo diễm không biết la tướng quân còn tiếp được đến không la tín hướng hắn vây tay nói không thử một chút vĩnh viễn sẽ không biết người đứng phía sau đều là người nữ nhân yêu mến sao tôn sách nhãn châu xoay động hỏi mặc dù không biết vị trí này là ai sau lưng hắn la tín cũng không quay đầu lại đáp đương nhiên vậy ta thay các nàng khảo nghiệm một chút ngươi đến cùng trong lòng ngươi là chính mình trọng yếu chút vẫn là các nàng trọng yếu chút tôn sách nói la tín ý niệm nhanh quay ngược trở lại thầm nghĩ không được quả nhiên tôn sách song trưởng hình thành kim cương trạng quát o bạo một cỗ bảng bạc cương kình trào lên đi ra to lớn viêm hỏa hóa thành một con chạy gấp mánh hổ mang theo chấn động đại địa sơn lâm tiếng gầm gừ bổ nhào hướng la tín cái này mánh hổ c ù n g viêm một kích này thanh thế vậy mà không giới la tín phi long tránh dẫn xuất b ă n g r u ệ tinh long la tín hoàn toàn không thể trốn tránh tôn sách vừa rồi ý tứ trong lời nói đã nói đến rất rõ ràng chỉ cần la tín né tránh viêm hổ tất nhiên hội công hướng sau lưng chúng nữ các nàng không có la tín đấu hồn cao như bị đánh trúng chỉ sợ chắc chắn phải chết la tín chân trái trước đạp toàn thân đấu hồn ngứng kết lấp kín tường băng từ mũi chân chỗ d ợ n ra gà đột ngột từ mặt đất mọc lên h ạ n khí nội phóng l ấ y c h ố n g cự con kia cuồng bạo viêm hổ xích viêm bánh hổ s o n g trào nhào trước v inh một tiếng vang giòn tường băng ứ n g thanh mả nát cự hổ đại trương viêm diễm miệng hướng la tín cuồng phệ mà tới la tín s o n g t r ư ở n g hợp lại cùng nhau ngưng tụ thành một đạo băng truy giắc đâm đến cự hổ trong miệng hắn hét lớn một tiếng băng truy toái nát hai tay mang theo mạnh mẽ hàn khí hướng ra phía ngoài xé ra viêm hổ một tiếng ai giống hóa thành đạo đạo nhiệt khí xoẹt xoẹt tiếng vang ảm đạm tiêu tán la tín hai cổ tay cũng đã bị kịch liệt hỏa diễm đốt bị thương tôn tướng quân ngươi làm như vậy có chút quá phần đi la tín cưỡng chế lấy giận dữ nói hai bên chỉ là so võ mà thôi tôn sách vừa rồi một kích này bá lực nếu không phải la tín có cùng hắn tương cận đấu hồn đổi thành sau lưng chữ nữ hẳn phải chết tại viêm hổ một vệ phía dưới la tướng quân vừa rồi đây chẳng qua là cái nho nhỏ trò đùa mời bỏ qua cho tôn sách mặt mũi tràn đầy nụ cười thân thiết nói nhưng là la tín lại từ trong ánh mắt của hắn bắt được một vòng lóe lên một cái rồi biến mất sắc ý la tín đột nhiên nghĩ tới một chuyện thầm nghĩ ta suýt nữa chủ quan theo trên sách nói viên thuật sau khi chết trưởng sử dương h o à n g cùng đại tướng trương huân bọn người nghị xuất bộ đầu nhập tôn sách bị lư u giang thái thú lưu huân nửa đường chặn đánh toàn bộ tù binh đoạt lại chân bảo mà quay về tôn sách biết về sau l i ề n giả ý cùng lưu huân kết minh là bạn lúc ấy dự trương bên trên quấn tông dân có hơn vạn hộ tại giang đông tôn sách liền khuyên lưu v u â n đi tiến đánh chờ lưu v u â n vừa khởi hành rời đi tôn sách liền nhẹ quân ngày đêm đi đường đi đánh lén lư giang chỉ có lưu v u â n cùng dưới trướng mấy trăm người chạy mất quy thuận tào tháo sau đó tào tháo cùng tôn sách kết làm thân g i a hai nhà thông g i a chỉ là bởi vì tào tháo không đồng ý tôn sách làm đại tư mã tôn sách liền lại thường muốn tập hứa đô hai chuyện này liền cùng một chỗ nói rõ tôn sách hoàn toàn rất được tôn kiên khẩu phật tâm xà chân truyền có là một tên chính khách phẩm chất ưu tú ở trước mặt cười t ù n tịm phía sau cắm một đao tôn sách một mực cùng la tín cười hì hì nhưng là la tín làm tình địch của hắn lại kiêm là hắn hảo huynh đệ chu du tình địch cũng là hắn nhị đệ tôn quyền tình địch còn mặc tiểu mội của hắn tôn thượng hương đủ loại này quan hệ đều đầy đủ hắn đem la tín x ử bắn mười phút la tín âm thầm cảnh cáo chính mình người không giết hổ tâm hổ có ăn nhân ý đối mặt tôn sách có thể tuyệt đối không thể trông cậy vào hắn sẽ đối với mình ôm chặt thiện ý tôn thượng hương lúc này cũng kịp phản ứng hư lạnh một tiếng xuống mặt ôm hai tay liền đi tới la tín sau lưng ngăn tại vương nguyên hữu cơ cùng trương tinh thải trước người nàng ý tứ bày rất rõ ràng ngươi muốn đối la tín nữ nhân hạ thủ vậy liền hướng ta đến tốt rồi lục tốn cùng tôn sách trên mặt lập tức đều biến sắc lục tốn vội vàng kêu lên chủ công hắn cũng không muốn tôn sách thất thủ đem tôn thượng hương đánh chết tôn sách hướng về sau mặt k h o á t k h o á t tay ra hiệu không cần lo lắng hắn thầm nghĩ la tín tiểu tử này đến cùng cho thượng hương rót cái gì thuốc mê để nàng như thế thần hồn điên đạo la tín thấy hai người biến sắc hiển nhiên sau lưng có cố sự quay đầu nhìn lại phát hiện tôn thượng hương đã đứng sau lưng hắn vị trí bên trên lập tức cũng rõ ràng hắn đ u ô i tôn sách cười nói tôn tướng quân không cần phải lo lắng ta nói qua ta sẽ không để cho nữ nhân của ta chịu một điểm tổn thương như thế rất tốt tôn sách gật đầu khen la tướng quân hiểu rõ đại nghĩa tôn mỗ bội phục trong lòng lại nói ngu xuẩn ta cũng phải nhìn ngươi có làm được hay không la tín nụ cười chân thành nói bởi ấ t tôn tướng quá quân vừa rồi hành vi ngược lại là nhắc n vừa vi rồi lại h là ta. Tôn tứ. ta ta của không sững ràng hắn Nữ nhân sách sở, sẽ có k rõ ý ệ t thủ tín mắt biết tôn tướng quân có thể thủ Trường lực La liều lẫn cười có của hộ. hiếp không hay không liều mạng thủ hộ nam nhân của người đâu. 496, lẫn nhau hứa hẹn không nam nói, quân mạng người dụng đâu. sử vì ũ khí hạt nhân. Bởi v căm hận tôn sách hạ độc thủ cho nên la tín cố ý đem nam nhân của ngươi dùng sức mạnh giọng ngự a khí nói ra đối tôn sách vô tận chế nhạo ta nam nhân tôn sách đang muốn suy nghĩ la tín đã động thủ hai tay giương lên x ù y x ù y tiếng xe gió ở trong sân tiếng vọng mấy chục viên lóe thanh sắc quang mang băng tinh mang theo bất quy tắc đường vòng c ù n g bay tập tôn sách sau lưng chu du cùng lục tốn tôn sách thấy thế kinh hãi la tín sau lưng nữ nhân tất cả đều là võ tướng có tự vệ năng lực cùng la tín sau lưng nữ nhân khác biệt chính là tôn sách phía sau chu du cùng lục tốn đều là văn sĩ thư sinh hai người mặc dù có được thiên hạ hiếm thấy trí hồn nhưng cũng bởi vậy không cách nào luyện được đấu hồn hoàn toàn không chịu nổi la tín một kích la tín phát ra băng tinh số lượng nhiều phân bố rộng hắn dốc sức một kích băng tinh tất cả đều mang theo cực hạn lực sát thương chu du cùng lục tốn chỉ cần trung thượng một viên không chết cũng tàn phế lại tăng thêm chu du cùng lục tốn phân tại hai bên mục tiêu phân tán tôn sách khó mà phân thân cứu rút dưới tình thế cấp bách hắn một cước đá ngã lục tốn sau đó toàn thân giấy lên đấu hồn hỏa diễm quay quanh khắp cả người bảo vệ thân đổi phi thân bổ nhào vào chu du trước mặt đùng đùng một mảnh tiếng đánh lợp tôn sách bị băng tinh đánh đến lơ lửng mà lên cuối cùng rơi ầm ầm trên mặt đất tôn sách thể nội khí huyết cuồn cuộn đau đớn không thôi từ dưới đất bỏ dậy giật mình trên thân vài chỗ địa phương đã đang chảy máu tranh thủ thời gian lấy liệt diễm thiêu đốt tiêu vết thương để mà cầm máu la tín cười lạnh nói tôn tướng quân xem ra ngươi đối nam nhân của ngươi cũng là thật tình tình hình thực tế không có nửa điểm hư giả ha ha không đợi tôn s á c trả lời la tín lãnh đạm nói nữ nhân của ta tất cả đều võ nghệ không yếu c h u du tướng quân cùng lục tốn tướng quân xem ra ngược lại là có chút yếu không ra rõ tôn tướng quân muốn bảo vệ bọn hắn cần phải tốn nhiều chút khí lực đến nhà lẫn nhau tổn thương à. tôn sách sắc mặt tái xanh hắn biết la tín nói đều là lời nói thật hai bên lẫn nhau công lẫn nhau nhược điểm cuối cùng ăn thiệt thòi tất nhiên là tôn sách một phương hắn nhược điểm quá yếu ớt khó xử một kích la tướng quân tôn sách cười nói vừa rồi ta chẳng qua là chỉ đùa một chút ngươi đừng coi là thật chúng ta nếu là so võ vậy liền đường đường chính chính so không nên công kích đối phương người vô tội viên tất cả mọi người là hán quân không muốn vì tranh một điểm tiểu công cực khổ tổn thương mọi người hòa khí vừa rồi ta cùng ngươi đảm tình cảm thời điểm ngươi lại muốn đối ta đùa nghịch lưu manh hiện tại ta cũng đùa nghịch lưu manh ngươi mẹ nấu lại theo ta đảm tình cảm la tín trong lòng ám phúng hắn cười nhạt một tiếng nể mặt thượng hương ta liền không so đo với ngươi tóm lại một câu ngươi muốn dám đụng đến người của ta ngươi người cũng tuyệt đối sẽ không tốt qua ngươi nghe rõ chưa tôn sách chìm dưới thân ngồi làm ráng nói nói xong vậy thì tới đi la tín tay vừa nhấc trước người hiện lên mấy chục viên màu xanh băng tinh tại mặt trời chiếu rọi xuống lóe ánh sáng yêu ớt hắn trầm giọng nói trả lời vấn đề của ta lời ta nói ngươi nghe rõ chưa hiển nhiên nếu như tôn sách không trả lời hắn cái này mấy chục viên băng tinh sẽ lần nữa đánh út về phía chu du cùng lục tốn tôn sách bất đắc dĩ đành phải giống một cái bị lao sư huấn thoại học sinh tiểu học giống nhau ngoan một chút nói nghe rõ la tín chính là muốn như vậy áp chế hắn n g u ệ khí rơi mặt mũi của hắn để hắn hiểu được la tín cũng không phải là một cái dễ dàng hồ lộng người rất tốt la tín thỏa mãn gật đầu vô vô tay vang tinh hóa thành trận trận bạch khí tán đi hai bên đạt thành hiệp nghị lẫn nhau không sử dụng vũ khí hạt nhân không sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí chỉ phát động chiến tranh thông thường tôn sách quát lên một tiếng lớn đấu diễm ở trên người thiêu đốt lực lượng cường đại từ chiến khải bên trong tuấn ra hắn sắc bén hai mắt cũng giấy lên liệt diễm tại mọi người trú mục phía dưới nhảy lên một cái ở trên hướng cao nhìn xuống tập trung toàn lực bên phải quyền phía trên nằm đấm mang theo nồng đậm khói lửa chi khí ánh lửa hừng hực nện vào hướng la tín la tín chân phải phía trước thân thể bên cạnh rút kéo ra hữu quyền bàn tay trái hướng về phía trước nhấn ra b i n một đạo tường băng lập tức xuất hiện ở bên trái trên lòng bàn tay tôn sách con kia liệt diễm thiết quyền hung hăng nện và o hóng ánh thấu thanh tường băng trung tâm ẩm châm thấp mà nặng nề chầm đục bên trong tường băng nên quyền mản ác tại tường băng hiển hiến lúc la tín h ư u quyền cũng đã vung ra tôn sách liệt diễm chi quyền nện ở trên tường băng lúc liền bị tường băng tháo bỏ xuống một nửa lực công kích la tín nắm đấm mang theo giày cứng rắn băng khải kết tinh theo sắt mà đến hung hăng đập nện tại tôn sách chỉ còn lại một nửa khí lực trên nắm tay băng cứng cùng liệt hỏa kịch liệt xung kích phía dưới trong sân không khí nổ lên một mảnh gọn sóng cắt bụi c u ồ n bay đám người không khỏi che lại mũi miệng của mình neo h mắt lại vê anh trong tiếng nổ mạnh mẽ cương kình cùng sắt thép giường như khối băng đâm đến tôn sách quyền khớp nối làn da vỡ tan toàn bộ cánh tay đau nhức không thôi cơ hồ muốn mất đi chi giác bị la tín một quyền đánh bay vây xem bọn binh lính đều kinh hãi tôn sách tướng quân đấu hồn rõ ràng cùng la tướng quân giống nhau cao nhưng vì cái gì hắn dốc sức một kích lại bị la tướng quân một quyền đánh bay tôn sách tướng quân là rời núi m á n h hổ la tín tướng quân là sang sông m á n h long lưỡng cường tương n ộ la tướng quân dường như càng hơn một bậc ca từ xưa đến nay chính là kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn giang đông tiểu bá vương gặp vô song danh tướng la tín lần này chúng ta biết ai mới thật sự là mạnh tướng tôn sách tướng quân còn đứng lên được xem ra bị thương cũng không tính trọng nói không chừng hắn còn có thể nịch g h tập thủ thắng không sai cao thủ quyết đấu không đến cuối cùng một khắc cũng không biết ai có thể chiến thắng tôn sách đứng thẳng người thở một hơi dài nhẹ nhõm điều hòa thể nội hỗn loạn đấu hồn cùng khí tức hoạt động một chút bị chấn động đến đau nhức cổ tay phải nhìn chằm chằm la tín không nói xem ra ngươi còn muốn đánh phản kích la tín lạnh nhạt nói chương bốn trăm chín mươi bảy dáng người như chim ưng tôn sách ánh mắt nhất c h u y ể n thần s ắ c nghiêm nghị vừa rồi la tín mượn tường băng ngăn cản hắn viêm quyền về sau truy kích hiển thị rõ một tên đỉnh cấp võ giả linh biến chiến thuật ý thức thực tế không thể khinh thường trong mắt của hắn gấp chằm chằm la tín đem song trưởng trước người nhẹ xuái một đạo hình tròn diễm vòng xuất hiện tại trước mặt diễm vòng phía trên mười mấy sẽ bạo tạc diễm điểm hắn đem s o n g trưởng tại diễm vòng n g ăn ảnh dẫn diễm điểm toàn bộ phụ thuộc đến s o n g quyền của hắn phía trên bộ luyện sư thấy miễu chặt mày lên nói những này sẽ bạo tạc tiểu hỏa cầu uy lực quá lớn cũng không tốt phòng lữ linh khởi gật đầu nói nếu như la tín cùng hắn trực tiếp đối quyền đoan chừng cánh tay đều sẽ bị nổ b a y rơi a tiểu kiêu nghe xong sốt r u ộ t nói người ta cũng không muốn cùng đoạn mất tay l à tướng con chơi quan ngân bình cũng lo lắng được mặt ủ mày trao yên tâm a chân cơ chấn an chúng nhân nói tiểu quỷ kia cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ bị người đuổi hán bụng kia bên trong có là xấu nước chắc chắn sẽ không để tôn sách được như ý lời mặc dù là nói như vậy nhưng là tôn sách đây là tại dùng man lực tấn công mạnh bạo diễm lực phá hoại quá lớn hơi không cẩn thận liền đại kiều mặt dầu dĩ nói vương nguyên cơ nói vừa rồi những n à y bạo diễm tại bá vương cảnh cao giai đấu hồn khu động hạ đã đạt tới trảng phách cảnh lực phá hoại hiện tại tôn sách đã là trạm phách cảnh cao giai đấu hồn cái này bảo diễm lực phá hoại hẳn là sẽ đạt tới diệt hồn cảnh chỉ là ngẫm lại liền đã cảm giác đáng sợ la tín nhìn xem tôn sách trên nắm tay bảo diễm cũng là thần sắc nghiêm nghị hắn vừa rồi đã gặp bảo diễm uy lực dựa theo tôn sách đấu hồn tăng phúc những này bảo diễm là vạn vạn không thể chạm vào nếu để bảo diễm chạm đến thân thể tất nhiên không chết cũng tàn phế tay hắn vừa nhấc trước người hiện lên mấy chục viên màu xanh băng tinh giang giặc tự nhiên chuyển động tôn sách con ngươi co rụt lại lẫm nhiên nói la tướng quân chúng ta vừa rồi đã nói xong lẫn nhau không công kích con tin tam quân tướng sĩ、si、trước mắt bao người ngươi dự định nuốt lời sao đừng lo lắng tôn tướng quân ta băng tinh bất quá là giống như ngươi cách dùng thôi la tín s o n g trưởng trong không khí nhạy bôi toàn bộ băng tinh đều hấp thụ đến trên bàn tay của hắn hình thành một đối thủ bộ trạng bình t h ư ớ n g tôn sách cùng thân mà lên s o n g quyền giường như mánh hổ hạ sơn huy động lên vô số đạo hừng hực ánh lửa mang theo đầy trời quyền ảnh trong lúc nhất thời ánh lửa diễm ảnh bao quanh đem la tín bao phủ la tín đem tự thân hai trăm tốc độ phát huy đến tận cùng tại tôn sách quyền ảnh khe hở bên trong khinh linh phù đi thân dường như lục bình lơ lửng không cố định tôn sách nắm đấm liệt diễm như là cuồng phong bạo vũ la tín dáng người lại dường như bay lượn tại bầu trời chim ứng mỗi lần tại thiên quân nhất phát thời khác từ tôn sách đủ để đòn công kích trí mạng trước trận ra tôn sách mặc dù quyền phong tật bạo như cuồng lôi thiềm điện lại giống đang cùng một hình bóng tác chiến hoàn toàn dính không đến đối thủ một điểm góc áo khẩn thiết đánh trong không khí làm hắn không thể làm gì tiểu tử này thân pháp là thật g i u a đừng nói tôn sách nằm đấm liền liền ta roi ra đều rất khó quất đến bên trong hắn chân cơ chật chật thở dài chiều chiêu đánh hụt tôn sách hiện tại nhất định nhanh bị đẻ nén chết rồi vương nguyên cơ hờ hưng nói uy lực cực lớn bạo diễm đánh không đến trên người địch nhân cho dù ai đều phải nín chết trương xuân hoa cười khanh khách nói như thế đánh xuống liên biến thành so với ai khác sức chịu được dài thái văn cơ có chút không yên tâm nói la tướng quân thể lực dường như không hề tốt đẹp gì trước mấy ngày còn tại cửa thành té x ỉ u bộ luyện sư an ủi nàng nói ngươi quên phượng khải có thể giúp hắn duy trì thể năng sao cũng không có vấn đề chính là tiểu tử kia chính là nghĩ lừa gạt kim đan của ta ăn nghỉ trương xuân hoa nhìn xem la tín nhanh chóng thân hình nói bị hắn lừa gạt mấy lần ta lỗ lớn la tín đã nắm giữ tôn sách quyền tốc độ hắn bắt đầu mượn nhờ tốc độ cùng lực phản ứng bên trên ưu thế dùng trưởng nổi lên động băng tinh dây vào đụng tôn sách trên nắm tay bạo diễm dựa vào cao hơn nhiều tôn sách phản ứng thần kinh hắn tại băng tinh vừa mới đụng phải bạo diễm lúc cũng đã đem tay rút về thân thể hoàn toàn không cùng tôn sách bạo diễm tiếp xúc Và anh, một hạt bạo diễm nổ tung ra chấn thành một đợt khói dày đặc nhưng la tín bàn tay đã kịp thời thối lui không tổn mảy may sau đó một trận dạy đặc quanh nhưng tiếng nổ vang lên liên xuyến khói đen l ă lộn giữa sân hát vụ tràn ngập khói lửa đại t á c đ á m người chỉ thấy la tín song trưởng cùng tôn sách năm đấm liên tục đụng nhau hoàn toàn không biết bọn hắn căn bản không có chạm nhau nắm đấm chạm vào nhau lại một chút việc đều không có la tướng quân là làm sao làm được trương tinh thải lấy làm kỳ thán phục nói trên người hắn tất cả đều là câu đố bộ luyện sư chú mục nói tôn thượng hương nắm chặt nắm đấm miệng bên trong lẩm bẩm nói lần này nên doanh xuống dưới đi cứng đôi cứng vậy mà cũng không có thua lữ linh khởi không muốn thừa nhận nhưng trong lòng rõ ràng hiện tại la tín đã sớm vượt xa phụ thân của mình lữ bố v r e i n la tín dùng băng tinh đổi rơi tôn sách quyền thượng một điểm cuối cùng bạo diễm thừa dịp hắn còn không có chế tạo mới bạo diễm bàn tay vỗ một đạo dưới con tường băng ngăn tại tôn sách trước mặt bình thường la tín thi phóng tường băng đều là thủy tinh trong suốt nhưng lần này tường băng không chỉ có là khúc trạng hơn nữa còn là toàn thân thuần trắng hoàn toàn không thâu ánh sáng che khuất tôn sách ánh mắt tôn sách nắm đấm không ngừng frein đem tường băng đánh trúng vỡ nát trước mắt lại mất đi la tín bóng dáng hán chính kinh ngạc lục tốn cùng chu du cùng kêu lên kêu to tại phía sau ngươi tôn sách trở lại ngang vung nằm đấm lại kích cái không tập trung nhìn vào la tín chân trái tiến lên trước chân phải lót đằng sau chính m è o eo ngồi t r ồ m h ồ m ở trước mặt của hán đưa ngươi một chiêu nếm thử tươi la tín cười hát hát nói chương bốn trăm chín mươi tám trí d ụ n g song toàn cường giả la tín quyền trái hộ n g h c h hữu quyền cất vào bên hông để kình toàn thân màu xanh khí đông bay nhanh lưu chuyển Nương theo ụ tại u quyền quang buồn hữu quyền hữu quyền hắn phía trên, tinh phản viên sáng tỏ chói mắt ngôi sao chính từ của hắn sinh、ra. Hắn hai chân vận kính phát lực, thân hình bạo khởi, hữu mang của có của lực, phía phía, sao ra. hai phất phát khởi, h mắt một tỏ trói từ bạo vô vùng đôi tôn tận to từ trên cương mánh sóng to từ đôi đến đầu vùng ra, nặng nề mà kích trên người kích sách. mà đầu ra, la sơn thăng long、bá. Theo l bá. tín mãnh liệt huy quyền có ánh ánh sáng bên trong một đầu thấu thể trắng m u ố t băng khải ngạo long dược nhưng mà ra mạnh mẽ sóng s u n g kích động sản sinh băng long trường ngâm một tiếng cắn xé lấy tôn sách bay lên mấy chục trượng không trung cuối cùng thanh quang lóe lên nhẹ nhàng tan biến tại xa xôi vâu ngẩn chân trời tôn sách bị bất thình lình vội vàng không kịp chuẩn bị một quyền đánh cho váng đầu chuyển hướng đại não một mảnh bột não h ắ n từ trên cao quẳng xuống v o a anh trấn lên quần c u ộ n bụi đất trên mặt đất ném ra một cái hình người hắn nằm dạp trên mặt đất nửa ngày lên không được thân thể hoa la tướng quân vừa rồi một quyền kia đánh cho thật sự là quá đẹp trai tiểu kiêu hưng phấn đến nhảy dựng lên trống tại quan ngân bình trên vai kêu lên tỉ ta lúc nào mới có thể từ cây quạt bên trong bay ra long đến điêu thiền xoay nhanh lấy trong tay lục quang tiểu đao thở dài nói từ khi đi vào trạm phách cảnh đem đấu hồn cường k ì n h cụ tượng hóa về sau g i a hỏa này xuất thủ càng thêm không thể tưởng tượng nổi tôn thượng hương cao hưng nói g i a hỏa này thật sự là tiềm lực vô hạn lần này là thật thắng đi ha ha ha xem ai còn dám để cho ta lấy chồng ngươi sớm muộn vẫn là muốn lấy chồng bộ luyện sư ôm nhẹ lấy tôn thượng hương bờ eo thon cười nói ta yêu gả ai liền gả ai tôn thượng hương cười ha ha nói không phục trước hết đem la tín đánh bại đi hắn là ta tay chân ha ha trương tinh thải gật đầu khen cái này hộ hoa sứ giả làm rất tốt đại ca ngươi ở nơi đó nằm sấp ngươi liền không một chút nào thay hắn lo lắng lữ linh khởi hỏi hắn chết không được la tín vừa rồi lưu lực nữ ba vương đánh nhau ánh mắt rất chuẩn tôn sách miễn cưỡng từ dưới đất bỏ dậy vỗ vô, vô mặt mình lại lung lay đầu lấy làm chính mình thành tỉnh một điểm sau đó phi nhổ một ngụm tụ huyết các binh sĩ nhìn thấy tôn sách đứng dậy không khỏi trâu đầu ghe thai vừa rồi tôn tướng quân thả ra một đầu viêm hổ hiện tại la tướng quân đánh ra một đầu băng long trận này thật sự là lòng tranh hổ đấu tình hình chiến đấu kịch liệt ta tôn tướng quân bị la tướng quân đánh cho hộp máu xem ra vẫn là la tướng quân cao hơn một bậc hôn trướng chúng ta tôn tướng quân chẳng qua là bị la tín gian kế đánh lén ám toán thôi đại huynh đệ ngươi lời nói này được liền không đúng võ tướng quyết đấu cũng không phải châu đánh nhau lẫn nhau dựa vào man lực đỉnh cái không xong người ta đều là đấu trí đấu lực chỉ có chi dung song toàn mới có thể thắng được thắng lợi ngươi nói đúng không dựa vào âm mưu quỷ kế tính cái gì hảo hán có bản lĩnh một người đánh một quyền xem ai trước đổ xuống tất cả mọi người là làm lính chuyện cũ kể thật tốt binh bất t i ế m trá đại huynh đệ ngươi cái này nhận biết trình độ đ ờ i này cũng chính là tên lính quèn hôn trướng dám xem nhẹ ta nhìn q u y n hắc hổ đào tâm ai nha đáng ghét xem ta hầu tử thâu đảo người bên cạnh tranh thủ thời gian khuyên nhủ người ta đại tướng k i a là có bản lĩnh thật sự mới ở phía t r ê n đánh các ngươi hai cái á miêu á cẩu đáng ra sao ai đừng có dùng răng cắn la tín nhìn xem tôn sách điều chỉnh thân thể hắn cũng không thừa dịp khe hở đoạt công lạnh nhạt cười nói tôn tướng quân không cần thiết lại đánh đi tôn sách dùng sức nháy nháy mắt l a o chán đoán chừng còn không có từ vừa rồi nào chấn động bên trong khôi phục lại qua một hồi lâu mới nói ngươi cho rằng ngươi thắng rồi la tín nhún nhún vai ai cao ai thấp mọi người trong lòng đều nắm chắc nếu tôn sách không phục hắn cũng không để ý đánh tới tôn sách phục mới thôi tôn sách hai tay lẫn nhau xoáy diễm vòng lại xuất hiện tay k h ẽ vẫy bảo diễm phụ đến nắm đấm của hắn bên trên cùng một dạng chiêu thức vừa rồi đã thất bại hiện tại còn muốn tiếp tục dùng như vậy thú vị sao la tín lắc đầu tôn sách tật nhào tới song quyền đồng xuất bạo diễm mang theo cực nóng ánh lửa la tín cổ tay khe đảo băng tinh h i ể n hiện đang muốn bắt t r ư ớ c làm theo đem tôn sách bạo diễm triệt tiêu mất không ngờ tôn sách lại là song quyền lẫn nhau đối kích vain vain vain tôn sách trên nắm tay bạo diễm chạm vào nhau sinh ra liên tiếp bạo tạc trong lúc nhất thời ánh lửa lẫn nhau tóe trên trận khói đen cuồn cuộn đưa tay không thấy được năm ngón đ ô n g dưng tôn sách hiện thân tại la tín sau lưng ngồi s ổ m trên mặt đất kéo quyền cười gần nói chiêu thức của ngươi còn cho ngươi la tín quay người trở lại tôn sách hấp thụ lấy bảo diễm đại quyền đã từ đôi đến đầu vung đánh la tín nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh đinh một tiếng một khối băng nham đem tôn sách trong nháy mắt đông cứng vê anh giang giắc tôn sách nắm đấm đánh nát băng nham phá băng mà ra vụn băng bay từ phía nhưng hắn bị băng nham cản trở chỉ chốc lát cái này thời gian qua một lát la tín đã rời khỏi ba mét bên ngoài hắn nắm đấm liền kích cái không la tín cười dài nói ta dạy cho ngươi làm sao dùng chiêu này phút chốc la tín lấn đến gần tôn sách trước người hai tay một tấm lớp kín mang khúc độ thuần trắng tường bằng che khuất tôn sách ánh mắt còn tới tôn sách không chút nghĩ ngợi trở lại hướng xuống huy quyền chặn đánh đánh sau lưng phía dưới la tín ai ngờ lại kích cái không chuyện gì xảy ra tôn sách kinh ngạc ta căn bản không có nhảy qua đi nguyên bản tại trước người hắn tường băng toái nát la tín nắm đấm mang theo khí đông hoành trên người tôn sách đem tôn sách đánh ra xa mấy chục bước tôn sách lần nữa nhận trọng kích trong bụng ngũ tạng lục phủ đều phảng phất rời vị khí huyết một trận cuồn cuộn đầu gối mềm n ũ n g nửa quỳ trên mặt đất không được đi la tín cười nói xem ra ta chỉ có thể dùng mạnh nhất hình thức tôn sách cắn răng hung ác cười nói ngươi có thể cho là mình cảm thấy tự hào bởi vì ngươi là người thứ nhất làm cho ta dùng cái này hình thức người chương 499, c ô n g mạnh liệt thủ linh xảo mạnh nhất hình thức chân cơ vung lấy trong tay màu đen roi ra nhìn về phía tôn thượng hương nói đại ca ngươi mạnh nhất hình thức là cái quỷ gì tôn thượng hương cũng là không hiểu chút nào từ trước đến nay chưa thấy qua thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua xem ra tôn sách đem bí mật này ẩn tàng rất khá bộ luyện sư không khỏi thay la tín lo lắng tôn sách hiện tại đã là c h ạ m phách cảnh cao dai như thật sự có một cái mạnh nhất hình thức không biết hắn đấu hồn còn biết đề cao tới trình độ nào la tín có thể hay không ứng phó được đến tôn sách l o ạ n trà l o ạ n trọn g mà đứng lên la tín trong lòng cũng âm thầm đề phòng giống nhau ạ nỉm bên trong có người như thế lung la lung lay đứng lên thời điểm bình thường là muốn thả tất sát kỹ đại chiêu không thể khinh địch khinh thường trong không khí đột nhiên lại lên một trận sóng chấn động bé nhỏ la tín ánh mắt nhìn về phía chu du mỹ chu lang rốt cục xuất thủ không hề nghi ngờ tôn sách mạnh nhất hình thức cùng hắn có quan hệ vừa rồi lục tốn trí hồn đã giúp tôn sách đem đấu hồn đ ể cao đến trạng phách cảnh cao dai chu du trí hồn lại sẽ cho tôn sách mang đến biến hóa gì suy nghĩ n h ẹ bay la tín đột nhiên lại nghĩ quách gia trí hồn là người nhân bản nếu để cho quách gia phụ trợ lựa bố anh em hổ lô cùng lục tốn phụ trợ tôn sách nhét cá nhân đánh một trận đến cùng ai sẽ doanh la tín thầm nghĩ gần nhất tư duy rất sinh động nao đại động mở không biết có phải hay không tinh thần lực đ ể cao đến tám mươi chín nguyên nhân tôn sách đứng trên thân chiến khải liệt diễm đột nhiên cuồng phún mà ra hắn quanh thân ba mét bên trong lăn lên một ánh lửa hỏa diễm dâng lên cao hơn năm trượng tại hắn trên đỉnh đầu ngưng rót thành một mảnh hỏa vân sau đó lưu viêm nghiêng bàn mà xuống tới ư đốt ở trên người hắn v a n g âm thanh vang lớn một cô cực nóng nôn nóng không khí từ hắn trên người tràn ra khắp nơi r a phảng phất liền không khí đều muốn bắt đầu thiêu đốt dường như bên sân đám binh sĩ hoàn toàn chịu không được mãnh liệt như vậy nhật khí n h o nhao thối lui xa mấy chục bước trong rừng lại đưa ra một mảng lớn không gian lưu viêm trên người tôn sách sôi trào c u ầ n c u ộ n cuối cùng dần dần quy thuận với hắn chiến khải một tiếng chầm thấp hổ gầm một con cao hơn hai mét liệt diễm ngưng kết thành đầu hổ hiện lên ở tôn sách t r ê n thân chơi ạ diệt hồn cảnh cao dai đại kiêu nghẹn ngào cả kinh kêu lên trong n g á y mắt tôn sách đấu hồn lại lần nữa bay vọn từ t r ạ n g phách cảnh cao dai lại nhảy bên trên t â m dai biến thành diệt hồn cảnh cao dai triệu vân cảm khải nói tập võ nửa đời hôm nay rốt cục nhìn thấy diệt hồn cảnh chân diện mục lúc trước hổ lao quan thời điểm hắn liền từng coi là la tín dây cầm lữ bố dùng chính là diệt hồn cảnh đấu hồn cho tới bây giờ tôn sách đấu hồn tam liên nhảy diệt hồn cảnh mới thật xuất hiện tôn thượng hương bĩu môi nói đấu hồn lại cao cũng phải nhìn người nào dùng lúc trước đồng chắc đã đạt tới trảng phách cảnh cao dai còn không phải bị la tín lấy bá vương cảnh sơ gia yếu thế đem hắn đánh tan tôn sách cất tiếng cời ư dài đại k i ể u ngươi nhìn thấy thực lực của ta sao hắn b ệ nghễ lấy la tín trên lưng băng tinh xong phượng rực cặp kia cánh tại tôn sách to lớn xích diễm hổ đầu mặt trước lộ ra rất là nhỏ yếu tôn sách chẳng thèm ngó tới nói tại ta lực lượng chân chính trước mặt vang danh thiên hạ la tín cũng bất quá là chỉ bơm bơm thôi la tín nắm tay đặt ở bên thay hỏi thật xin lỗi ngươi đang nói cái gì mới vừa rồi bị ta đánh cho lăn lộn đầy đất cái kia là ai ngươi được nao chấn động mất trí nhớ rồi tôn sách bàn tay trái cách không hướng la tín trên thân đầy cồn mánh nóng diễm nhất thời liệt diễm phong bạo trong nháy mắt đem la tín chiến khải trên tuân ra thanh khí khí đông đều thổi tan la tín hai tay h ấn xuống một tòa hai tầng thêm dày hàn băng kiên tường đột ngột từ mặt đất mọc lên che ở trước người hắn liệt diễm cùng phong vội sông không ngừng rác rác phần phật một trận giòn vang hàn băng chi trên tường nổ tung mạng nhện c h ạ m vết d ạ lập tức lở liệt diễm sen lẫn vụn băng và chạm trên người la tín lực lượng cường đại đem la tín thổi đến hướng về sau lơ lửng bay lên nhìn xem là ai sẽ lăn lộn đầy đất tôn sách cười ha ha nói la tín thân ở liệt diễm phong bạo bên trong không hốt hoảng chút nào thuận thế hướng về sau xoay người trên thân hàn băng khí đông nhanh quay ngược trở lại đem liệt diễm triệt tiêu hắn một cước chia xuống đất quay tròn tại chỗ nhẹ xoáy tháo bỏ xuống liệt diễm phong bạo sung lực v ư ơ n g vàng rơi xuống đất chư nữ cùng một chỗ vỗ tay kêu lên gỡ thật tốt cao thuận cũng không khỏi được vỗ tay khen công mãnh liệt thủ linh xảo la tín mặc dù đấu hồn ở vào hạ phong lại bị thuộc tính khắc chế nhưng thân ở thế yếu mà không mất đi này ổn đã có thể thấy được này võ nghệ sự thảo diệu mặc dù la tín võ nghệ tinh diệu nhưng to lớn thực lực sai biệt bày ở nơi này hắn còn có biện pháp nghịch chuyển sao điều thiền đại mi c a o lại cảm thấy lo nghĩ mặc dù trước đó la tín đã từng lấy yếu thắng mạnh đánh tan mạnh mẽ đồng c h ắ c nhưng bây giờ la tín đối thủ là giang đông tiểu ba vương tôn sách võ nghệ kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo đều không phải đồng c h ắ c có thể so tại khuyết điểm cực lớn hạ muốn nghịch chuyển đối thủ như vậy sợ làm mười phần khó nhìn thấy tôn sách đắc thế giang đông đám binh sĩ cũng sĩ khí đại trấn gieo hò nói tôn sách tướng quân u y vũ trước đó cùng người đánh nhau binh sĩ dương dương đắc ý nói thấy không đây mới là chúng ta giang đông tiểu thực lực của bá vương giang đông mãnh hổ muốn xuất l ộ n g người rảnh rỗi né tránh ha ha ha còn có ai dám ngăn tại tôn tướng quân trước mặt lão hổ ăn người cũng không nhà xương còn có ai ha ha ha. thái mạ o ôm tảo nhân cười to nói ngươi thấy cái này d i ệ t hồn cảnh không có lần này công lao tất cả đều là chúng ta tào nhân liếc mắt nhìn hắn thầm nghĩ mặc kệ như thế nào đầu công cũng sẽ không là hai chúng ta hút chút nước đáng giá ngươi vui vẻ như vậy à d i ệ t hồn cảnh thật sự là không tầm thường la tín vỗ tay nói s ắ c thực rất uy mãnh tôn sách nết miệng cười một tiếng tiếp xuống muốn ngươi khóc hắn đấu hồn v ậ n khởi sắp khởi sướng tấn công mạnh t r ư ơ n g năm trăm thân ở nghĩ cảnh thong dong tự nhiên tôn sách trên thân to lớn viêm diễm đầu hổ nội trường tiếng gầm gừ chấn động đến trên c ả n h m ộ t diệp rì rào mà rơi vây xem đám binh sĩ đều cảm giác được dưới chân đại địa tại ẩn ẩn chấn động d i ệ t hồn cảnh cao dai đấu hồn lại mạnh mẽ như vậy mọi người hãi gì không thôi tôn sách túi người xuống như là một con chuẩn bị hướng con ngồi xuất kích mánh hổ trên thân sát khí phóng thích vô cùng cường đại đấu hồn cho chung quanh thực hiện lệnh người hít thở không thông cảm giác đè nén cỗ này sát khí mãnh liệt để trong lòng mọi người đột nhiên dâng lên một loại tận thế hàng lâm sắp chết tuyệt vọng la tín là cỗ này sát ý trực tiếp tiếp nhận người hắn cảm nhận được á p lực so những người khác muốn nồng đậm rất nhiều lần bởi vì tôn sách liệt diễm xâm nhập c u n g áp chế hắn màu xanh khi đông tại đấu hồn tranh l ệ n h quá lớn tình huống bị viêm thuộc tính gắt gao khắt chế hiện tại đã co vào đến trước người một thức chỗ không còn có trước đó phồn thịnh thân hình hắn chấm xuống trên lưng một đôi màu xanh băng tinh phượng hoàng chi rực hướng về phía trước triển rối bảo vệ hắn hai bên cánh cánh đoan hướng tôn sách lấy làm ngăn cản tôn sách đến công phía trước giảm sóc mánh hổ g a áp tôn sách kinh lực trên mặt đất khẽ trống như mũi tên rời dây cung bắn nhanh ra như điện chưa tới la tín trước người liền huy quyền ngang ôm la tín khía cạnh không khí đột nhiên lăn lộn bốc cháy lên hỏa viêm thoáng qua rung thành một con to lớn hổ trảo đập vào la tín cánh bên băng tinh phượng hoàng trên cánh binh giòn vang k i a mặt từ khí đông ngưng kết thành kiên c ố tinh khải chi dược vậy mà ứng thanh m à n át cũng dã cự lực tiếp tục vào tới la tín nâng khuỵu tay che chở khía cạnh đinh trên cổ tay hiện lên một mặt băng thuẫn xích viêm hổ trào hung hăng đem la tín thân thể đánh bay trên cổ tay băng thuẫn cũng bị nhẹ nhõm đập đến vỡ nát la tín thân ở giữa không trung run lên bị chấn động đến đau nhức cổ tay thầm nghĩ diệt hồn cảnh cao dai đấu hồn thật sự là đủ mãnh tôn sách nhưng lại chưa bỏ qua la tín t ậ t tiến bên trong khác một nắm đấm lại lần nữa cách không v u n g đến nhiệt khí cuồng quyển một cái khác to lớn hỏa diễm hổ trào hung hăng đánh ra la tín lần này sớm có phòng bị hãn bay ở không trung thân hình nhanh quay ngược trở lại còn lại một con kia băng khải chi dược chủ động nên tiếp viêm diễm hổ trảo băng i n h b khải chi dược bị đánh cho vụn băng về r a la tín lại mượn băng khải chi dược sung lực thân hình như điện bắn ngược mà ra đồng thời hai tay dương nhẹ h ư u h ư u mấy chục viên mảnh mỏng băng vũ phi bắn tôn sách tôn sách vạn không ngờ tới la tín tại loại này hai mặt giáp công tình huống lại còn có thể tích cực làm ra phản kích dưới sự kinh hãi trở tay không kịp đành phải xong k h u y u tay giao giá bảo vệ mệnh giá trên người to lớn đầu hổ rít lên một tiếng hướng về phía trước trồi lên liệt diễm cùng đốt ý đồ đem băng vũ dung thành thủy khí nhưng là la tín băng vũ cực nhỏ cực mỏng lại tốc độ cực nhanh chưa kịp tan g ã cũng đã từ tôn sách trên tay trên mặt vạch bay qua suy suy tôn sách hai cổ tay trên mặt đều bị băng vũ mở ra hơn m ộ ư ơ i đạo lỗ hổng huyết trâu chảy ra la tín đứng thẳng người lên vung bị diễm hổ chi trảo chấn động đến đau nhức cánh tay nhìn xem tôn sách trên người băng vũ vết thương hắc hắc m à c ư ờ i bọn binh lính nhóm đều thán phục la tín tướng quân tại đấu hồn t r ê n lệch lớn như vậy tình hôn g dưới lại còn có thể cùng tôn sách tướng quân lẫn nhau có công thủ cái này cái này ta là thật p h ụ hắn hoàn toàn ở thế yếu như vậy còn có thể đem tôn sách đem dao găm ra nhiều như vậy vết thương ngược lại là một chút cũng không chịu thiệt đây chính là vĩnh viễn không từ bỏ tinh thần đi bị động lại bị đánh tình hình dưới còn tại hết sức tranh thủ chủ động không quên phản kích có được phần này tinh thần liền quyết định hắn không phải một người bình thường đều nói la tín là thiên hạ vô song manh tướng hiện tại xem ra hắn cái danh s ư n g này thật sự là danh phủ kỳ thực trương xuân hoa nhìn xem trên trận đối cường địch vẫn không kiêu ngạo không tự ti thái độ ung dung không vội la tín c ả m t h ắ n nói càng là thân ở nghịch cảnh càng là thong dong tự nhiên trên thân người này quý giá phẩm chất mới có thể càng thêm loại sáng la tín hiện tại toàn thân phát sáng nha nam nhân như vậy ngược lại thật sự là có chút làm lòng người động đâu điêu thiền khuynh quốc khuynh thành dung nhan hiện lên một tầng hưng hà nói mặc dù trên mặt cũng hưng hồng nhưng vương nguyên cơ vẫn làm bộ ngây thơ hỏi tiểu tử này thật có các ngươi thổi phồng tốt như vậy à ta thấy thế nào hắn đều chỉ là mỗi giờ mỗi khắc tại kiên trì hắn bộ kia nói năng ngọt sớt không có điểm nghiêm trình sắc mặt thôi hắn trên miệng không có điểm đứng đ á n đồng thời xem ra chơi bởi lêu lồng hết ăn lại nằm nhưng là trong tay tại làm tất cả đều là nghiêm trình chuyện lúc này mới càng khiến người khâm phục bộ luyện sư nhìn xem la tín thoải mái bất khuất thân ảnh mỉm cười nói đại kiêu hai tay che lấy nóng lên hai gò má thầm nghĩ không biết tại sao nhìn thấy la tướng quân bóng lưng nhịp tim rất nhanh đâu chân cơ đưa nàng cái kiêm màu đen roi ra tại ngọc bạch trên cổ tay trắng quay tới quay lui cười khanh khách nói ta giống như các n g ư ờ i vừa nhìn thấy tiểu tử này như thế có nam nhân vị liền muốn đem hắn trói lại để hắn tại dưới chân của ta chịu giày cao góc t r à đạp dừng a đám người cùng một chỗ suy nàng cao thuận đứng tại lữ linh khởi bên cạnh cười nói linh khởi như vậy đàn ông đủ để làm ngươi vị hôn phu đi lữ linh khởi trong lòng run sợ một hồi ngoài miệng lại hừ lạnh một tiếng cự tuyệt trả lời ngươi để hắn t r ư ớ c có thể tại tôn sách quyền hạ còn sống trở về rồi nói sau cao thuận mỉm cười la tín nhìn xem tôn sách trên người băng vũ vết thương trong lòng hiểu rõ mặc dù tôn sách thời khắc này đấu hồn lực công kích hơn xa với hắn có thể hắn cũng có ưu thế của mình đó chính là cơ biến cùng tốc độ đặt tới diệt hồn cảnh tôn sách cố nhiên tốc độ rất có đề cao nhưng cùng la tín bạo giá trị đến hai trăm tốc độ vẫn có tranh lệch không nhỏ la tín bằng vào phần này tốc độ là đủ tự vệ tôn sách tướng quân ta đã không có bị ngươi đánh cho đầy đất lan loạn cũng không có bị ngươi đánh khóc để ngươi thất vọng thực tế thật có lỗi la tín cười nói chương năm trăm linh một ta là nghề nghiệp chướng ngại vật tôn sách tướng quân không bằng ngươi hôm nay về trước đi ở nhà nhiều cố gắng tranh thủ đem đấu hồn luyện thêm cao một chút lần sau ta sẽ hết sức phối hợp ngươi lấy đặt thành nguyện vọng của ngươi la tín đứng nạo nghễ trong gió tay áo tung bay tóc đen bay múa trên mặt nụ cười ấm áp nói tiểu tử kêu lại đối người mở trào phúng thật sự là quá xấu chân cơ cười khanh khách được gặp cả người đến tại màu đỏ sợi không bó sát người sườn s á m bó chặt hạ hai tòa vân phong theo nàng túi người tiếng cười chấn run r ư ờ n g như phun trào không thôi giả dích sóng biển la tín nói đúng tôn sách mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm ăn no lại đến đi tôn thượng hương hai tay dựng thành một cái loa kêu lớn đây chính là ngươi thân đại ca bộ luyện sư lôi kéo tôn thượng hương ống tay háo nhắc nhở ai bảo hắn nhất định phải đem ta gả cho cái kia mặt em bé tôn thượng hương tức giận biểu môi nói hắn chỉ coi ta là thành hắn lôi kéo người công cụ ta cũng không cần thiết cho hắn mặt mũi tôn sách tức giận đến suýt nữa đem cương nha cắn nát sắc mặt tái xanh hắn đạt được chu du cùng lục tốn trí hồn hỗ trợ làm hắn đấu hồn tăng vọn hoàn toàn áp đảo la tín vốn di cho rằng có thể như vậy nghiền ép vang danh thiên hạ vô song danh tướng la tín tại tam quân trước mặt nhẹ nhõm cướp đoạt tiến công bình xuân đầu công hết t h ả đều tưởng tượng rất hoàn mỹ nhưng lại không biết tại sao cao hơn tam giai đấu hồn vận chiến la tín không dưới đồng thời còn bị la tín từ nghịch cảnh bên trong phản kích đánh cho trên người mình tràn đầy vết thương đám người cùng tướng tán đều là la tín liền nữ thần của hán đại kiều đều một mặt ngưỡng mộ mà nhìn xem la tín m ặ t như hoa đảo hiển nhiên đã phương tâm ám hứa la tín làm hắn phổi đều sắp tức giận nổ lục t ô n trí hồn chi lực là có thể trên diện rộng tăng cường hỏa thuộc tính võ tướng đấu hồn càng khó hơn chính là chu du trí hồn vậy mà cùng lục t ô n là giống nhau hai người kia đối l ử a thuộc tính đấu hồn cùng một chỗ gia tăng thành quả chính là trợ giúp có được hỏa thuộc tính đấu hồn tôn sách tại tuổi quá trẻ hơn hai mươi tuổi là có thể đem đấu hồn tăng lên đến người khác luyện cả một đời đều khó mà với tới cảnh giới chu du là hắn anh em tốt lục t ô n đối tiểu mội của hắn rất là trung tình tôn sách tin tưởng chỉ cần có hai người kia hỗ trợ thiên hạ chắc chắn bị hắn giang đông tiểu bá vương bình định hắn chính là cái kia thiên tuyển tri tử chân lòng hóa thân cho nên hắn mới có thể bỏ công như vậy muốn đem tôn thượng hương gả cho lục tốn hai người kết quan hệ thông ra lục tốn chính là đáng tin người một nhà cái này mạnh mẽ trợ lực từ đây tất kiên định đứng tại chính mình một phương này tuyệt không cần lo lắng hắn làm phản ổn định lục tốn lại thêm anh em tốt chu du tiểu bá vương trong tay thiên hạ nắm chắc tôn sách là tính toán như vậy gần nhất hắn gió cuốn mây tan giống nhau ngang quét giang đông cũng nói hắn dự tính ngay tại thuận lợi thực hiện ở trong ai ngờ chặn ngang tới một cái la tín loạn nhập thế cuộc lại đem hắn bố trí toàn bộ xáo trộn nhất là làm hắn cảnh giác đây là một cái lấy ưu thế đấu hồn thực lực vẫn không cách nào hữu hiệu đem này áp chế đối thủ đợi một thời gian la tín chắc chắn trở thành hắn tiểu bá vương tiến lên trên đường to lớn chướng ngại vật như vậy đã cản đường phải tất yếu nhanh chóng diệt trừ la tín đừng tưởng rằng ngươi trốn qua một chiêu hai chiêu liền có thể an ổn qua ngày tôn sách cười ha ha nói hãn toàn thân đấu hồn ngưng ở sông trường hướng trên mặt đất nhấn một cái diễm trận hồn đại đ ị a chấn động trong rừng chim bay tận kinh rời ổ lá rụng tiêu tiêu hai đạo mạnh mẽ trích diễm từ tôn sách trong lòng bàn tay chạy xiết xuống mặt đất hỏa viêm dường như dòng suối giống nhau trên mặt đất chạy xuôi hai đạo hỏa diễm phân ra vô số nhỏ bé nhanh sông ở trong sân cánh rừng bên trên tràn ra khắp nơi trong nháy mắt đem la tín chung quanh mười mấy mét bên trong tất cả đều trải rộng lưu viêm một trận gió thổi tới toàn trường nóng rực không khí đang c u ộ n trào sân đấu võ dường như biến thành một cái cự đại hòa lô tôn sách cười nói ha ha ha ha. cháy lên đi la tín không tốt la tín thầm nghĩ thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên ngút trời mà bay cự hổ một tiếng chấn nộ gào thét tôn sách đặt tại mặt đất song trưởng đột nhiên bên trên lật phóng người lên song trưởng dương qua đỉnh đầu trận hồn cực viêm trên đất lưu viêm đột nhiên kịch liệt thiêu đốt giữa sân trong nháy mắt biến thành đám cháy đầy đất phồn như mạng nhện hỏa diễm thẳng đốt bên trên bốn năm trượng viêm m ầ m đuổi theo không trung la tín mà đi đinh la tín tại dưới chân ngưng kết ra một khối băng nham ngăn trở đốt đi lên trích diễm、đinh. băng n h b nham mới vừa vặn ngưng tụ thành liền bị manh liệt cương diễm tàn nát la tín thầm run liền thi mấy khối băng nham nhưng đều là vừa ngưng kết liền bị xích diễm đánh tan d i ệ t hồn cảnh cao giai đấu hồn mạnh mẽ h uy lực hiện lộ hoàn toàn hắn s ô n g lên chi thế đã hết thân hình phiêu nhiên rơi xuống hai tay bay lên h ư u h ư u mười mấy viên mảnh mỏng băng vũ phi hướng tôn sách tôn sách đối diện với mấy cái này như là l ư ớ i dao giống nhau sắc bén băng vũ không dám kinh thường song trường hợp thành chữ thập bảo hộ ở trên c h á n to lớn diễm hổ tiếng gầm gừ bên trong dưới chân xoay quanh mà lên một đạo ba bốn trượng mạnh mẽ hòa trụ đem hắn quanh thân tất cả đều quay chung quanh những cái kia băng vũ xuyên qua trên đất diễm trận hồn lại tiến đụng vào viêm trụ bên trong rốt cục bị liệt diễm hòa hợp đạo đạo xương trắng ngẫu nhiên mấy cái lao tới tôn sách trên thân cũng chỉ là lưu lại mấy đạo dấu đỏ la tín bình yên rơi xuống đất tôn sách đấu hồn dốc sức tại hỏa trụ phía trên mặt đất diễm trận hồn viêm lực lập tức đ ạ i giảm mặc dù la tín vẫn cảm thấy viêm kình thâm thể nhưng cuối cùng không còn giống vừa rồi như thế dường như muốn đem người hơi cho khô tiêu đau nhức hắn nhìn một chút hệ thống giao diện thể lực giá trị kinh ngạc phát hiện thể lực của mình giá trị vậy mà chỉ còn lại có m ộ ư ơ i hai giờ đồng thời còn tại tiếp tục chậm rãi hạ xuống bên trong hiển nhiên là diễm trận hồn bên trong cương diễm còn tại bị bỏng nguyên cớ la tín nhãn châu xoay động hai tay liền dương băng vũ liên miên không tuyệt bắn về phía tôn sách làm cho tôn sách không cách nào dừng lại đại hòa trụ không tì vết tăng lực đến diễm trận hồn bên trên tôn sách chúng ta liền so t ả i một chút hai sức chịu đựng tốt hắn cười nói chương năm trăm linh hai bách biến vô song danh tướng cùng ta so sức chịu đựng không biết tự lượng sức mình tôn sách ôm lấy hai tay đứng tại viêm trụ bên trong khinh thường nói ta lấy diệt hồn cảnh cao dai đấu hồn duy trì đạo này viêm c h i trụ một ngày một đêm đều không đáng kể ngươi một cái chạm phách cảnh dựa vào cái gì cùng ta so la tín nhìn xem hệ thống giao diện bên trong thể lực đã hạ xuống đến tám rồi ngón đ ặ t tại phượng dực khải chuyển đổi tinh thạch đen vòng bên trên rót vào đấu hồn t một tiếng hơi nóng dường như văng động trên lưng màu xanh băng tinh khải cánh trong nháy mắt n h u ộ n thành màu đen chuyển thành một đôi màu đen phượng hoàng cánh khắp cả người hắc khí từ chiến khải bên trong buốc lên mà ra to lớn phượng hoàng chi rực vây quanh xuống tới đem la tín bao ở trong đó mặc dù từ chính mình mạnh nhất băng thuộc tính chuyển thành lần mạnh ám thuộc tính la tín đấu hồn năng lực hạ xuống nhưng đổi lấy lại là thể lực cao tốc khôi phục trên cơ bản thể lực khôi phục ba điểm mới có thể bị tôn sách diễm trận hồn thiêu hủy một điểm chỉ toàn khôi phục hai điểm la tín đấu hồn thay đổi thuộc tính toàn bộ người đều kinh hô không thể tưởng tượng nổi tôn sách càng là một cái lảo đảo kém chút từ viêm trụ bên trong ngã ra đến cái này chiến khải không đổi đấu hồn vậy mà biến cái này la tín thật đúng là cổ linh tinh quái kỳ nhân dị sĩ liền đấu hồn thuộc tính đều có thể tự do thay đổi người này nếu là cùng chúng ta giang đông là địch ngược lại là phiền phức đối thủ lục tốn nói với chu du chu du lại lẩm bẩm nói đấu hồn biến hóa về sau giang cấp vì cái gì hắn còn muốn đổi đâu hắn tại khổ sở suy nghĩ vấn đề này so sức kiên trì hắn đằng đứng lên đối tôn sách kêu lên tôn sách hắn đang trì hoãn thời gian đừng lên làm nói liền ngươi thông minh la tín thầm nghĩ không hổ là trí lực tối thiểu chín mươi bảy trở lên trí giả hắn vừa mới đổi cái đấu hồn thuộc tính đảo mắt liền bị chu du phát hiện vấn đề tôn sách nghe vậy lúc này mới giật mình la tín băng thuộc tính đã đổi đi không có băng vũ uy hiếp căn bản không cần thiết lại tại hỏa trụ bên trong ở lại đấu hồn vừa thu lại viêm trụ dập tắt tôn sách chuẩn bị một lần nữa tăng lớn diễm trận hồn uy lực la tín cười ha ha một tiếng hát rực triển khai thể lực đã hoàn toàn khôi phục hắn ngón tay tại tinh thạch vòng bên trên sờ nhẹ hát rực tán đi một đôi màu xanh ra trời cánh tuân ra quanh thân gió lốc quay quanh thân hình hắn dường như chấp giật theo màu lam gió lốc mang đến cho hắn sức nổi đột nhiên tăng tốc không ít trong chớp mắt đã chạy vội tới tôn sách trước người tôn sách còn đến không kịp một lần nữa phóng ra diễm trận hồn cũng đã bị ép cùng la tín bắt đầu đánh cận chiến mọi người vây xem lại là một trận kinh hãi mau nhìn la tướng quân đấu hồn lại biến thần kỳ nha thần kỳ võ giả đấu hồn nghĩ biến liền biến các ngươi nói la tướng quân đấu hồn sẽ có hay không có bảy mươi hai loại biến hóa bách biến vô song la tín ta cho la tướng quân lên cái tên hiệu này các ngươi cảm thấy thế nào ai tôn sách tướng quân rõ ràng đấu hồn so la tướng quân cao nhiều như vậy ai biết chính là cầm la tướng quân không có biện pháp nào la tướng quân một mực nắm chắc tiết tấu bên trên chủ động tính á tôn sách tướng quân luôn luôn bị nắm mùi dẫn đi hừ đáng hận năng lực ta không đủ không thể giúp tôn sách tướng quân một chút sức lực người coi như xong đi ngươi không giúp trở ngại tôn sách tướng quân liền đã muốn cảm ơn trời đất tôn sách qua trong giây lát cùng la tín giao thủ hơn mười chiều cảm giác được hắn đấu hồn so với vừa rồi băng thuộc tính đến nói yếu rất nhiều hắn muốn không để ý la tín công kích mà phóng ra diễm trận hồn nhưng là la tín quyền cước bên trên truyền đến k i n h lực nhưng lại không chút nào kém cỏi hơn băng thuộc tính hắn không biết la tín hiện tại lực công kích tất cả đều là kỹ năng từ tốc độ giá trị bên trên chuyển đổi cố định thuộc tính hoàn toàn không nhận đấu hồn cảnh ảnh hưởng trong lòng âm thầm gọi cổ quái không dám đối la tín công kích phớt lờ đại đô đốc chủ công như vậy một mực cùng la tín chơi đối công hắn đấu hồn bên trên hoàn toàn áp chế đối thủ ưu thế liền không phát huy ra được có biện pháp gì hay không để chủ công có thể cùng la tín kéo dài khoảng cách lục tốn nói với chu du chu du thở dài không có cách nào la tín tốc độ quá nhanh lực công kích cũng không có yếu bớt tôn sách không thể không tiến hành phòng ngự như vậy đánh xuống thật đúng là bị la tín bức thành đánh bền bị chiến h á n phiền muộn vô cùng nói lúc đầu rõ ràng là chúng ta gài b ấ y cho la tín chui đánh như thế nào lấy đánh lấy liền biến thành hắn dẫn chúng ta c h u y ể n đây chúng ta hoàn toàn mất đi chủ động la tín ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái tốc độ này còn có thể duy trì bao lâu tôn sách h ừ l ạ n h nói chờ ngươi thể lực hạ xuống thời điểm là tử k ỳ của ngươi ta cũng muốn biết ngươi có thể duy trì cái này đấu hồn bao lâu la tín cao giọng cười dài không biết là ngươi càng bền bỉ một điểm vẫn là ta hai người lại hôn chiến mười mấy cái hiệp tôn sách đánh không đến la tín la tín cũng nhất thời hao tổn không ngã tôn sách riêng phần mình trong lòng đều có chút nóng nảy ý chư nữ cũng nhìn ra vấn đề đến trương tinh thải nói như vậy dông dài cũng bất quá là cái ngang tay đi khó mà làm được tôn thượng hương sốt ruột nói nếu là ngang tay vậy ta không phải còn phải bị thúc d ụ c cùng lục tốn ra mắt thành hôn tuyệt đối phải thắng xuống tới mới có thể thái văn cơ cho nàng nghĩ kề nói ngươi trực tiếp gả cho la tướng quân chẳng phải được rồi tôn thượng hương mặt tưởng hường hà đập nàng một thanh nói mỏ gì quan ngân bình cười nói thượng hương thật đúng là khó được nhìn thấy ngươi xấu hổ biểu lộ nha ngươi lại muốn nói lung tung ta liền xé nát miệng của ngươi nữ bá vương xấu hổ chắc chắc d i ậ m chân nói vẫn là để ta giải quyết đi trương xuân hoa đi ra nói ngươi ngươi có thể giải quyết như thế nào đám người tò mò hỏi trương xuân hoa cười thần bí cũng không nói rõ chỉ là kêu lên la tín ngươi tới đây một chút t r ư ơ n g năm trăm linh ba thiên hạ không người ngăn được ta trương xuân hoa ăn mặc một đầu hoa hồng đỏ tu thân bao ngông tay áo dài tơ vàng nhung giản lược thuộc nữ lễ phục váy dài tu thân cắt xén lệnh lễ lệ váy dán chặt lấy nà nguyện chuyển mượt mà đường cong t r nàng doanh doanh bước liên tục đi ra giữa sân đám người đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt tập trung đến khuôn mặt này sáng đẹp dáng người t h ư ớ c tha yêu kiểu mỹ nữ trên thân n g ư ờ i tới đây một chút nàng hướng la tín ngóc nói chuyện gì la tín đang cùng tôn sách chiến đến khó phân cao thấp ánh mắt không chút nào có thể rời đi tôn sách nằm đấm tôn sách dưới mắt đấu hồn cao hơn nhiều hắn hắn nếu có một chút lười biếng chúng lên một chiêu tất nhiên mệnh tàng tại chỗ n g ư ờ i đến một chút ta có chỗ tốt cho ngươi trương xuân hoa giọng mang dụ hoặc cười nói ừng la tín hơi động lòng phàn nàn nói lúc này ngươi dẫn loại sự tình này làm cái gì n g ư ơ i ở đây nhiều như vậy ngươi liền không thể đến ban đêm lúc không có người lại nói sao c h ư nữ cười ha ha trương xuân hoa cũng cười mắng ngươi cái kia đầu h ó c đến cùng đang suy nghĩ gì rối loạn lung tung ta đây chính là chuyện đứng đắn ngươi chuyện gì ta hiện tại rất bận rộn trong giây phút mấy chục vạn trên dưới nhàn sự đừng tìm ta latín thuận miệng nói tôn sách h ừ lạnh một tiếng latín ngươi hiện tại còn có dư lực cùng nữ nhân nói chuyện t h i ế m suy nghĩ thật kỹ làm sao chịu đựng đi thôi trương xuân hoa dùng thoa màu hồng trong suốt sơn móng tay lanh lảnh ngón tay ngọc dơ lên một viên đan dược cười nói ngươi thích nhất tiểu dược hoàn tới ta liền cho ngươi kim đan kia vừa lấy ra la tín cách xa mười mấy mét liền đã nghe được nó dị hương trong lòng t h ỉ n h thịch đại động xuân hoa hôm nay vậy mà hào phóng như vậy lại muốn cống hiến một viên kim đan cho ta hắn kêu lên ngươi c h ở ta lập tức tới ngươi dựa vào cái gì lập tức tới tôn sách cười nói không có hướng ta xin chỉ thị ngươi một bước đều chạy không được nắm đấm của hắn bên trên mang theo c u ầ n mánh liệt diễm đem la tín bao phủ tại trói trang quyền phong phía dưới la tín cũng cười nói trừ mỹ nữ thiên hạ không người ngăn được ta hắn ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn tinh thạch vòng bên trên màu xanh tinh vòng đinh Óng ánh sáng long lanh cánh băng triển khai tật hướng tôn sách phi đâm tôn sách nổi giận gầm lên một tiếng một đôi to lớn xích diễm hổ trảo đ ỗ n g dưng hiện hiện hung ác nào về phía băng khải phượng hoàng chi dực cánh băng ứng thanh m à nát la tín cười một tiếng dài mượn diễm c h ả o cùng cánh băng và chạm chi lực rút lui bay ra mấy mét bên ngoài hai tay liên tục giơ lên phá không chi vang lên tiếng gió mười mấy viên băng vũ bắn nhanh mà ra ngăn t r ở tôn sách truy kích hắn một tay lấy kim đan từ trương xuân hoa trong tay tiếp nhận đưa tay liền ném vào miệng bên trong bởi vì cái gọi là vào bụng vì ăn hy vọng đan dược này khả năng giúp đỡ được ngươi mau lên trương xuân hoa nói lúc này tôn sách đã đem song trưởng đặt tại dưới mặt đất đấu hồn thiêu đốt viêm c h i lực phong thích diễm trận hồn phức tạp như mạng nhạy liệt diễm c h i trận trải rộng toàn bộ sân đấu võ la tín dáng người kiên quyết ngoi lên phóng lên tận trời tôn sách tắt hướng lên trời ngập trời cự diễm giấy lên la tín thân ở giữa không trung liền đã cảm giác đốt xương sóng nhiệt thiêu đốt thể mà đến lần này tôn sách là dốc hết diệt hồn cảnh cao dai đấu hồn c h i lực đến thôi động một thức này diễm trận hồn lực sát thương so trước một lần càng sâu tuất chu du vô tay vui vẻ nói lần này la tín vô luận như thế nào đều không thể đào thoát diễm trận hồn trừ phi hắn đã mọc cánh có thể bay đến bầu trời lục tốn gật đầu nói trên lưng hắn xác thực đã mọc cánh c h ụ du nói đáng tiếc hắn vẫn là không biết bay lục tốn tiếp lời nói hai người nhìn nhau cười to tôn sách mắt thấy đã nằm chắc thắng lợi trong tay từ đây la tín y theo đồ ước cũng không còn có thể tiếp cận nữ thần của bọn hắn nửa bước nghĩ tới chỗ này hai người như ngồi gió xuân vô cùng có ý la tín cảm giác kim đan tại trong bụng hóa thành một cỗ mát lạnh khí tức hướng quanh thân kinh mạch xương cốt tràn ra khắp nơi mà đi cỗ này mát lạnh chi ý cuối cùng hội tụ tại nam bộ một trận thần thanh khí sảng đinh thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm vang lên chúc mừng ký chủ ăn hấp thu cực phẩm kim đan tinh thần lực ngoài định mức gia tăng m ộ ư ơ i điểm la tín nhìn về phía hệ thống giao diện tinh thần lực một hạng từ lúc đầu tám mươi chín nhảy lên biến thành chín mươi chín điểm hắn không nhịn được muốn cười to nếu như dựa theo hiện đại tam quốc trong trò chơi thiết lập trí lực cao nhất ra cắt lượng trị số trí lực cũng chính là chín mươi chín hiện tại hắn cùng ra cắt lượng tại tinh thần lực bên trên khó phân trên dưới mặc kệ là đối mặt tam quốc bên trong cái kêu ngưu sĩ hắn đều hoàn toàn không giả cái gì quét ra tư ma ý chu du lục tốn từ đây đều chỉ là trong mắt của hắn bình thường la t í n từ không trung phiêu nhiên rơi xuống đất đứng tại đầy đất mật như mạng n ệ h cực nóng vô cùng diễm trận hồn viêm trong lưới quá t u y ệ t lục tốn nhịn không được kêu lên không ra một lát hắn liền sẽ bị chủ công đấu hồn thiêu chết ta chu du mặt lộ vẻ tự mãn hắn đầu góc hư mất vậy mà tự tìm đường chết lần này không cần nói ăn cái gì d ư ợ c hoàn cho dù là đại la thần tiên cũng khó có thể cứu hắn hắn là thật m u ố n xong chứ nữ thấy la tín không có chút nào phòng bị đứng tại diễm trận hồn bên trong tất cả đều hoa dung thất sắc lên tiếng kinh hô xuân hoa ngươi thuốc đem la tín đầu góc ăn hồ đồ tôn thượng hương dậm chân đoán giận nói bộ luyện sư trên thân màu xanh băng thuộc tính chiến khải mở ra liền muốn xâm nhập diễm trong trận la tín đưa tay ngăn trở nàng trầm giọng nói chớ vào ta đã thắng người thắng rồi tôn sách cười nhạo nói ta nhìn ngươi là đã xong mới đúng t r ư ơ n g năm trăm linh bốn thực lực sâu không lường được la tín đi tại đầy đất lưu động trích diễm lửa địa ngục trong tràng thong rong giường như đi bộ nhàn nhã thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu tôn sách vui mừng nhúng mày toàn thân đấu hồn đều phong thích chân hồn cực viêm trên mặt đất mạng nhện giống nhau d à y đặc lưu diễm đằng nhưng dâng lên thế lửa dài ra ngọn lửa phệ bên trên bảy tám trượng toàn bộ sân đấu võ biến thành ngập trời biển lửa hỏa diễm thiêu đến đôm đốp rung động đám người tất cả đều thất sắc mạnh liệt sóng nhiệt xâm nhập hướng bốn phía vây xem tam quân các binh sĩ không khỏi lại hướng lui về phía sau ra vài chục bước nếu không thân thể của bọn hắn đều muốn bị cỗ nhiệt lưu này nướng thành mục làm mạnh liệt như vậy thế lửa la tín tướng quân chỉ sợ muốn bị đốt thành than tôn sách tướng quân thả đám lửa này không cần nói than ta nhìn liền cho đều không thừa la tướng quân là băng thuộc tính bao nhiêu có thể có chút chống cự năng lực tôn sách tướng quân đấu hồn đã áp đảo la tướng quân dưới tình hình như thế băng là phải bị lửa khắc nổ dù sao la tướng quân là chết chắc không ai có thể tại quần mánh như vậy thế lửa bên trong sống được xuống tới đây chính là diệt hồn cảnh cao dai võ giả tất sắc kỹ các ngươi nhìn đó là cái gì la tướng quân dường như còn chưa có chết hắn còn đang từ từ đi có người hoảng sợ nói người hoa mắt đi ai thật đúng là la tướng quân còn sống trong lúc nhất thời đám người vạn phần hãy nhiên la tín chẳng những không có né tránh tôn sách mạnh mẽ đấu hồn thả ra hừng hực đám cháy ngược lại ở bên trong khoan thai đi lại hôn nhưng không có đem diệt hồn cảnh cao d à i võ giả tất sát kỹ để vào mắt làm sao có thể tôn sách trong lòng cũng rung động không thôi la tín xem ra hoàn toàn không nhìn hắn trích diễm kia cũ có thể đốt sạch vạn vật cuồng viêm ở trong mắt la tín dường như chỉ là một trận phơi phới gió xuân tôn sách lần nữa cúi thân bàn tay trái theo địa đem toàn thân đấu hồn rót vào mặt đất diêm lưới tay phải dối lên đ ố n g dưng nắm chặt thành quyền quắt trận hồn viêm phệ phảng phất tôn sách trong tay có tuyến tại thao túng hỏa diễm toàn trường trích diễm bay vút lên lấy la tín thân thể làm trung tâm cực nhanh xoay tròn hình thành một cái cự đại hỏa viêm vòng xoáy liệt diễm càng không ngừng sông tập la tín hắn tóc đen bay múa tay áo đ ồ n g b ề n nhưng lại không tổn hại mảy may tôn sách dẫn đem hữu quyền kích địa phát lực bạo khởi hai tay giơ cao hướng lên trời trận hồn viêm cực bạo trong vòng xoáy hỏa diễm toàn bộ bay nhanh lưu chuyển lên hướng vào phía trong co vào đem la tín bao khỏa tại một đoàn trói mắt hỏa cầu ở trong theo tôn sách trên thân cự đại viêm hổ cùng h ố n g tiếng gầm gừ hỏa cầu hầm vang bạo tạc một đạo m á n h liệt hồng sắc quang trụ s ô n g lên vài chục trượng quang mang trói mắt sáng do đám người không khỏi hít mắt lại có sáng dần dần tiêu tán sân đấu võ trên mặt đất khắp nơi buốc lên bị hỏa thiều tiêu sau hơi khói la tướng quân một chút việc đều không có quan ngân bình ngạc nhiên kêu lên d i ệ t h ồ n cảnh cao d a i võ giả một kích toàn lực la tín vậy mà mảy may không t ổ n hao hắn là làm sao làm được điêu thiền cũng vui vẻ ra mặt nói tiểu tử này thực lực sâu không lường được ra thật sự là làm không rõ ràng hắn lữ linh khởi sắc mặt y nguyên như thường ngày băng lãnh nhưng là ánh mắt bên trong lại không tự giác toát ra vui vẻ bộ luyện sư vốn cho rằng la tín đụng phải mãnh liệt như vậy đà kích coi như không chết cũng phải bị thương nặng không nghĩ tới hắn vậy mà bình an không việc gì đứng ở tại chỗ rắn g người tiêu sái thần s á c tự tại thật là làm nàng sợ bóng sợ gió một trận nàng trong lòng bông xuống tảng đá lớn tay chân một trận như nhún ra tranh thủ thời gian đưa tay đỡ tại tôn thượng hương trên vai trên thân lúc này mới toát ra một trận mồ hôi lạnh kỳ tích đây thật là cái thiên đại kỳ tích tôn thượng hương lẩm bẩm nói la tín cười nhạt một tiếng vốn nắn nàng nói thượng hương đây không phải kỳ tích đây là thực lực lại bắt đầu khót o lác vương nguyên cơ h ở hững trên mặt ngọc nổi lên mỉm cười lúc đầu coi là la tín liền muốn bị đốt thành cho bụi mắt thấy nắm chắc thắng lợi trong tay lục tốn cùng chu du giờ phút này trên mặt đều là thần sắc tái nhợt tim đập nhanh nhìn chăm chú đối phương một chút lục tốn vô lực nói đại đô đốc người này thực tế quá quỷ dị hoàn toàn đoán không ra thực lực của hắn a chu du mặt xám như cho lẩm bẩm nói khối này c h ư ớ ngại vật chỉ sợ rất nhanh liền sẽ vấp chúng ta ngã nhào một cái biết rất rõ ràng la tín là một khối chướng ngại vật nhưng lại căn bản mang không nổi hắn loại này vô lực cảm giác bị thất bại quanh quẩn tại chu du cùng lục tốn trong lòng không cách nào tàn g ra các ngươi nhìn la tướng quân trên người khí đông lại trở về thái văn cơ mắt sắc vượt lên trước kêu lên trước đó la tín đấu hồn nhận tôn sách gác chế lúc đầu có thể tràn ra khắp nơi đến quanh thân ba bốn mét màu xanh khí đông bị diễm k ì n h bức lui tại trước người một hai xích pha vi hiện tại không biết là duyên cớ nào hắn khi đông lại khôi phục lúc đầu trình độ một lần nữa giải tại quanh thân ba bốn mét bên trong hiện lộ rõ ràng ra đã đột phá tôn sách đấu hồn áp chế hiện tại đến cùng là ai áp chế ai ai đấu hồn càng mạnh ta đã hoàn toàn hồ đồ một tên binh lính hỏi đồng bạn nói ta cũng xem không hiểu lúc đầu rõ ràng hẳn là tôn sách tướng quân chiếm ưu thế nhưng là hiện tại xem tình hình lại dường như là la tín tướng quân chiếm ưu thế thế nhưng là đấu hồn vẫn là tôn sách tướng quân mạnh nha tôn sách tướng quân đấu hồn là d i ệ n hồn cảnh cao dai lời tuy là nói như vậy có thể ngươi không có phát hiện l à tướng quân đấu hồn cũng đã một lần nữa triển khai tay chân sao các binh sĩ đều đại diêu kỳ đầu đ ố i trước mắt hỗn loạn thực lực tình trạng tỏ vẻ không hiểu liên liên chính tôn sách cũng hoàn toàn không làm rõ được tình trạng hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ trong này đến cùng là thế nào hắn đấu hồn rõ ràng vượt lên la tín nhưng là hắn dốc sức một kích la tín nhưng lại không hư hao chút nào loại chuyện này căn bản không phù hợp thưởng thức tôn sách tướng quân ngươi vẫn không thể nào đem ta đánh cho lăn lộn đầy đất bất quá lần này ngươi sợ là muốn lăn la tín cười hh t t nói phát ra thắng lợi tuyên ngôn t r ư ơ n g năm trăm lẻ năm cái gì gọi là thực lực ngươi đây là đang uy hiếp ta tôn sách bật cười nói ngươi một cái c h ạ n g phách cảnh cũng dám uy hiếp diệt hoàn cảnh hắn cười lạnh la tín đừng tưởng rằng ngươi làm chút ít tay chân may mắn tránh thoát ta tất sắc kỹ liền có năng lực khiêu chiến ta nói cho ngươi thế giới của võ giả cuối cùng vẫn là muốn bằng thực lực nói chuyện thực lực ngươi có a tôn sách khinh miệt nói la tín làm c h ả m phách cảnh cao giai võ giả đã là thiên hạ hôm nay đỉnh tiêm trình độ nhưng tại tôn sách diệt hồn cảnh cao giai đấu hồn xem ra vẫn chỉ là cái diễn viên quần chúng mặc kệ vừa rồi la tín dùng cái gì quỷ dị biện pháp đến tránh thoát một kiếp tôn sách vẫn tin tưởng vững chắc mình thực lực áp đảo la tín phía trên ngươi sẽ không vẫn luôn có thể như vậy gặp may mắn né tránh công kích của ta ta không hiểu cái gì gọi là thực lực la tín lạnh nhạt cười nói ta chỉ biết quyền kế tiếp ta sẽ đánh được ngươi lăn lộn đầy đất từ ăn trương xuân hoa cho kim đan tinh thần lực tăng lên đến chín mươi chín về sau la tín liền phát hiện ra chung quanh biến hóa mặc dù tôn sách đấu hồn vẫn là diện hồn cảnh cao dai nhưng những cái kia đã từng có thể đem người thiêu đến hôi phi yên diệt trích diễm trên người la tín cũng chỉ là một tầng hư giả quan g ảnh tại la tín cảm ứng bên trong tôn sách đấu hồn năng lực trở lại hắn không có thu hoạch được trí hồn tăng thêm lúc trình độ bá vương cảnh cao dai t ô nói sách sĩ sau, cái trước mắt mạnh mẽ đấu hồn đến từ Chu、du、cùng lục tốn hai cái đỉnh cấp cho lực cao Chu cùng lục lực mạnh hồn hai đỉnh nghiêu nhau hồn thêm, tinh thần hơn họ hồn nhiên tinh thần nhìn thấu, tăng thêm mắt từ tốn trí tăng tín đạt tới tốn trí tự tín tăng mẽ làm đến giống bọn n đấu Du Du hiệu. la la 99, bề bị vô trắng ra tôn sách bây giờ tại la tín trước mặt tựa như là ăn mặc bộ đồ mới hoàng đế cho dù ở người trong thiên hạ trong mắt vô cùng quang vinh vinh quang nhưng ở trong mắt la tín tôn sách là để t r ầ n nông đánh cho ta lăn lộn đầy đất t ô n s á c h ngửa mặt lên trời ha ha cười nói chỉ bằng ngươi điểm kia đấu hồn ngươi cũng xứng một tiếng cuồng ngạo hổ gầm vang lên tôn sách đấu hồn cháy bùng song quyền vung nhanh hai con cự diễm hổ c h ả o bỗng dưng hiện hiện mang theo nóng bỏng bạo diễm đánh ra khoan thai đi tới la tín hắn quát to hiện tại liền xé nát ngươi cặp kia tiểu hồ được cánh la tín trừng mắt nhìn trên lưng màu xanh băng giáp phượng rực huy động hàn khí phát ra hai con to lớn diễm trào lập tức bị hàn khí ăn mòn suy suy tiếng v a n g hóa thành trận trận sương trắng tan theo gió con mắt của ta không có mao bệnh a ta nhìn thấy la tướng quân đang áp chế tôn sách tướng quân một sĩ binh dùng sức u ố t u ố t cặp mắt của mình trận to mắt nhìn trận mắt hốt mồm không có mao bệnh ta cũng nhìn thấy bên cạnh đồng bạn nói chạm phách cảnh võ giả áp chế diệt hồn cảnh võ giả đấu hồn ta đã không biết nói cái gì cho phải điểm này đều không khoa học ta nhất định là nhìn một trận giả so võ đây là giả tôn sách tướng quân còn có một cái giả la tướng quân bọn họ đang tiến hành một trận giả so võ huynh đệ ngươi có phải là đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi loại này so võ để ta về sau làm sao ra ngoài hướng người khác khoác lác ta ngay tại hiện trường người khác khẳng định sẽ cười ta lên cơn nói mê sảng chẳng phách cảnh áp chế diện hồn cảnh nói ra ai mà tin la tướng quân như vậy vượt qua lẽ thường biểu hiện ra thực lực làm cho chúng ta thổi nước nhất tộc rất bị động a nhìn thấy chính mình thi phóng xong diễm hổ trào nhẹ n h ó m bị la tín hai cánh đánh tan tôn sách quá sợ hãi chuyện càng ngày càng nằm ngoài sự dự liệu của hắn hai tay của hắn mở lớn hai đoàn lóa mắt ánh l ử a tại trong lòng bàn tay dấy lên toàn thân đấu hồn hợp k ì n h đem hai tay hướng phía trước tật đầy nổi giận gầm lên một tiếng hổ diễm cuồng cức theo hai tay của hắn đ ẩ y ra hai đoàn sán lạn ánh lửa d u n g hợp lại cùng nhau buộc phát ra vạn trượng q u a n mang so trên trời mặt trời còn trói mắt hơn quang mang bên trong một cái giữ dằn tiếng gầm gừ chuyển đến trong không khí dâng lên một cái vòng xoáy một đầu to lớn liệt diễm m á n h hổ từ vòng xoáy bên trong đập ra đến thoáng chốc ở giữa m á n h hổ từ ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt thành nóng sáng quang mang đầu này quang mang cự hổ tiếng gầm gừ bên trong mang theo cực độ nóng rực không khí tởp cách la tín. la tín bàn tay trái nhẹ nhàng nhấn ra đinh một tiếng văng nhỏ lấy bàn tay của hắn làm trung tâm một mặt mỏng như cánh ve vòng ánh sáng long lanh băng thuẫn mở ra ngăn tại trước người hán vê anh quang mang cự hồ hung hăng đụng vào cánh ve băng thuẫn phía trên qua trong dây lát chuyển hóa thành một mảnh bạch quang từ la tín lòng bàn tay vị trí đi vào băng thuẫn cấp tốc tràn ra khắp nơi đến chỉnh mặt băng thuẫn bên trên trong suốt băng thuẫn rất nhanh liền biến thành quang c h i thuẫn cuối cùng binh một tiếng băng thuẫn vỡ vụn bạch quang mảnh vỡ hóa thành một trận khói nhẹ tán đi nhìn thấy chính mình toàn lực đánh ra quang hổ lại bị một mặt không đáng chú ý tiểu tiểu băng thuẫn tiêu hao hết tôn sách cũng là ngạc nhiên cái này cái này la tín phút chốc đã lấn đến gần tôn sách trước người chân trái tiến lên trước chân phải lót đằng sau quyền trái hộ ngạch h ư u quyền cất vào bên hông thanh s á c quang mang lưu chuyển tại hắn h ư u quyền phía trên tách ra hảo quang trói sáng cái này tư thế tôn sách khắc sâu ấn tượng thấy thế kinh hãi gấp đợi lui lại lại phát hiện không gì từ khi nào hai chân của mình bên trên kết một tầng băng đem hắn vững vàng cùng mặt đất đông kết cùng một chỗ lư sơn thăng long bá la tín h ư u quyền từ đuôi đến đầu mánh liệt đánh ra thung tôn trên. hăng đánh vào tôn sách chiến khải bên vào một đầu bạch vánh băng khải duệ long từ thanh quang bên trong chạy ngâm mà ra va chạm mạnh mẽ phía dưới tôn sách chiến khải bị băng long đâm đến vỡ nát người cũng bị sóng sung kích cao cao căng lên bay ra mười mấy mét bên ngoài ẩm q u ẳ n g xuống đất dư thế chưa hết trên mặt đất một mực lăn đến chu du cùng lục tốn trước người mới ngừng lại được tôn sách đấu hồn bị kích phá thực hiện trí hồn đến trên người hắn chu du lục tốn trong lòng như là bị cự truy va chạm hai người đều là hoa một tiếng phun ra mau đến thủ thường không nhẹ cách nơi này cách đó không xa vách núi trên vách đá một tên đàn ông bên hông b ộ i kiếm đứng ở vách đá ôm hai tay mắt lạnh nhìn sân đấu võ bên trên phát sinh hết thảy chương năm trăm linh sáu chỉ có đem các ngươi đánh một trận la tín khoan thai dạo bước đến c h u du ba người trước mặt nhìn xem vừa mới phun xong máu c h u du cùng lục tốn lạnh nhạt cười nói tôn sách tướng quân ta nói rồi muốn một quyền đánh cho ngươi đầy đất lan loạn không có nuốt lời à. c h u du từ dưới đất đỡ dậy chiến khải đã bị đánh nát lại bị la tín đánh cho xương cốt giống tan ra thành từng mảnh giường như tôn sách kêu lên chủ công ngươi không có sao chứ tôn sách trước đó ngạo khí đã hoàn toàn không có la tín một quyền đánh cho ánh mắt của hắn tan ăn dã trong hai vang lên nòng nòng trong đầu một trận phạm t o á n g hắn hướng chu du có chút k h o á t tay ra hiệu chính mình không có việc gì hoa nha la tướng quân thắng tiểu kiêu cao hứng kêu lên tôn thượng hương s ô n g lại hưng phấn ôm la tín cổ cười nói tiểu tử ngươi thật đúng là có một bộ như vậy đều có thể thắng xuống tới la tín bị tôn thượng hương ôm được hít thở không thông vội vàng kéo ra tay của nàng phan nan nói khá lắm ngươi sức lực làm sao đột nhiên lớn như vậy ngươi sẽ không là cố ý đến báo thủ cho tôn sách a nếu là hắn không có bị tôn sách đánh bại lại bị tôn thượng hương tìm chết vậy liền thật sự là muốn gì cười ngàn năm tôn thượng hương thân mật ôm la tín dùng mười cm màu đỏ mảnh cao gót ủ n g ngắn đá đá nằm trong ngực chu du tôn sách hỏi uy ngươi chết không được à? mặc dù hai người vì tôn thượng hương hôn sự cãi nhau nhưng dù sao máu mủ tình thâm phần thân tình này tôn thượng hương không cách nào coi thường tôn sách không nói lời nào chỉ là lắc đầu nếu la tín thắng ngươi liền muốn nhận thua cuộc về sau chuyện của ta ngươi đừng có lại quản đừng gọi ta ra mắt cũng đừng nghĩ để ta gả cho ai tôn thượng hương lần nữa hướng tôn sách xác nhận nói tôn sách nhắm lại mắt ý bày ra cứ như vậy đi tôn thượng hương đắc ý liếc lục tốn một chút là ý nói có nghe hay không về sau đừng có lại đến phiền ta lúc này trương xuân hoa cũng đi tới đưa cho tôn thượng hương một viên tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát đan dược xông tôn sách nô bĩu môi tôn thượng hương hiểu ý cầm dược hoàn ngồi s ổ m ở tôn sách bên cạnh nói há mồn uống thuốc tôn sách khép chặt đôi môi nghi ngờ nhìn xem trương xuân hoa cùng l à tín nữ ba vương mày liễu dựng thẳng lên nha là mấy năm tướng quân liền thân mội mội của mình đều không tin rồi ta còn có thể hạ độc hại ngươi hay sao cuối cùng tôn sách vẫn là ngoan ngoan há miệng ra an dược hoàn thời gian qua một lát trong bụng một cỗ ấm áp chậm rãi hướng chạy tứ chi tá mạch mặt tái nhuận bên trên dần dần có hồng nhuận chi s á c tinh thần huệ vải cũng phát triển la tín đi đến sân đấu võ bên trong cao giọng nói trận đầu ta la tín thắng phía dưới ai muốn tới khiêu chiến ta bọn binh lính hai mặt nhìn nhau ai dám trêu chọc cái này đại ma vương tôn sách tướng quân đều diệt hồn cảnh cao dai vẫn là bị la tướng quân nhẹ nhóm đánh bại ai còn dám bên trên tào nhân tướng quân luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo nói không chừng cũng là thầm t à n g bất lộ cao thủ đâu tào nhân tướng quân ta biết ta ta mỗi ngày nhìn h ắ n luyện võ tới dường như hắn hiện tại là bá vương cảnh sơ giai vậy liên kém đến quá xa hoàn toàn không đủ la tướng quân một n g ụ m ngầm lại đến mười cái tào nhân tướng quân cũng không đủ ăn à la tướng quân thực lực này đã rất rõ ràng tốt ta nhìn qua la tướng quân võ nghệ ta chỉ có một cái thành kính hy vọng hy vọng hòa bình thế giới chúng ta về sau không muốn đối địch với h ắ n Ta k h ô người biết các n g ơ i chiến nghĩ như thế nào, nhưng ta đã quyết định trên thế chú ư ta quyết t sau đã ý, về r n cần nghe được la Tín tướng quân tên, g chỉ được La l ta ề n người trốn. Người lập tức quay bên cạnh đồng loạt gật đầu âu sầu trong lòng la tín nhìn về phía bên sân tào nhân cùng thái mạo cười nói tào nhân tướng quân giang đông quân đội đại diện đã so xong hiện tại giờ đến phiên các ngươi nam quận đại diện ra sân đi tào nhân đôi mắt vốn là nửa mở nghe xong la tín gọi hắn lập tức đóng lại hai mắt lại bày ra một bộ ta ngay tại nhập định ngươi đừng q u ấ y dày ta d á n vẻ nhìn thấy tào nhân ngang ngạnh la tín cũng không để ý chỉ là mỉm cười nhìn về phía thái mạo nói thái mạo tướng quân muốn không liền ngươi tới trước đi xấu nàng dâu luôn luôn khó tránh khỏi muốn gặp cha mẹ chồng đừng nhăn nhăn nhó nhó không có ý tứ thái mạo hoang mang lo sợ tránh sau l ư n g tào nhân hướng tống trung liền nháy mắt ra dấu tống trung mười phần khéo hiểu lòng người cho hắn chuyển tới một đầu sạch sẽ q u ầ n thấy hai người đều tại thoái thác la tín bất đắc di nói nếu hai vị đều không muốn chủ động ra sân vậy ta chỉ có đem các ngươi đánh một trận đánh xong thì thôi chuyện nói cười híp mắt vén tay á o lên thản nhiên hướng tào nhân cùng thái mạo đi tới chuẩn bị tiến hành đơn phương võ lực nhấn g i ép tào tướng quân đừng giả bộ ngủ ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp à, tiểu tử kia muốn đánh tới thái mạo sau lưng tào nhân mang theo tiếng khóc nước nở nói la tín chạy tới trước mặt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tào nhân thân như hoa sơn cây thông không giả lù lù bất động mặt dường như bình hồ không có chút rung động nào bình tĩnh tỉnh táo không nóng không nội rất có đại tướng c h i phong các binh sĩ thấy âm thầm khâm phục nói tào nhân tướng quân phần này dưỡng khí công phu đã có đỉnh cấp võ giả phong phạm đây mới là võ giả khí độ nên có trầm ổn đại khí không sợ cương địch không sợ tử vong đi theo tào nhân tướng quân làm trong lòng chính là an tâm tào nhân tướng quân khí chất cùng la tướng quân so sánh cũng không hoảng sợ nhiều để a hai người đoán chừng có thể liệu một trận tào nhân năm đó ở trận chiến xích bích sau trông coi giang lăng cùng chu du giữ lẫn nhau một năm lại đang q u a n vũ bốn mặt vây thành mạnh mẽ thế công hạ tử thủ phiên thành mặc dù nói cổ đại công thành vốn cũng không dễ nhưng không có chút bản lãnh cùng cưng cõi đấu chí là làm không được loại trình độ này la tín sắc mặt cũng chuyển thành trang nghiêm cái này vô cùng có khả năng cũng là mạnh mẽ đối thủ tào nhân tướng quân mời la tín chắp tay nói chương năm trăm lẻ bảy cùng c h u n g trí hướng anh hùng bọn binh lính nhóm ngưng thần n í n hơi Chậm đợi vang danh nợi vang trốn h hạ manh bình tĩnh tỉnh táo cứng chi thạch tàu nhân i cõi ê n song tướng tín cùng động cứng vô táo một la bất tàu t lù lù ậ n chiến. Một mực nhắm hai mắt, vững như thái sơn tàu nhân bỗng dưng mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén trợt lên, chậm thấp nói chuyện, ta bỏ quyền. đại hai thái hai mực sắc chậm Phúc! thấp Một mắt, mở mắt mắt tàu trợt ta t ra, bỏ r lóe ở tào nhân phía sau thái mạo kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài hán trong tay dẫn theo vừa rồi tống trung đưa tới sạch sẽ q u ầ n không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tào nhân ngay trước tam quân tướng sĩ nhiều người như vậy trước mặt loại lợi này ngươi cũng nói được ngươi không thấy ta q u ầ n đều bị dọa xuất thủy nhưng cũng vẫn kiên trì sao la tín cũng là s ư ớ n g sở hắn đã làm tốt đánh với tào nhân một trận chuẩn bị không có nghĩ tới tên này vậy mà bỏ quyền thật sự là người thông minh biết thực vụ người vì tuấn kiệt la tín cảm khái tào nhân cũng là nhân vật không thể coi thường nếu tào tướng quân bỏ quyền như vậy cuối cùng quán quân chi tranh liền rơi vào ta cùng thái mạo tướng quân chiến thân la tín cười hắc hắc không có hảo ý nhìn về phía thái mạo ta cùng tào nhân tướng quân cộng đồng vây thành hơn nửa tháng lẫn nhau cùng c h u n g trí hướng là anh hùng trọng anh hùng ta thể cùng tào nhân tướng quân cộng đồng tiến thối thái mạo mặt mũi tràn đầy chính nghĩa lâm nhiên hắn nâng cao tay lớn tiếng nói ta ta cũng bỏ quyền la tín bật cười nói ngươi theo vào được nhưng thật ra vô cùng nhanh đương nhiên thái mạo nghiêm mặt nói chúng ta tương dương binh mã luôn luôn không c a m lòng người sau đây cũng không phải thái mạo khoác lác hắn đối với đoạt công lao bỏ quyền đầu hàng chờ một chút chuyện xác thực từ trước đến nay đều là anh dũng đi đầu ba nhà chủ tướng đều đã nhận thua còn có ai muốn lên tới khiêu chiến la tín đ ố i tam quân binh sĩ lên tiếng hỏi các binh sĩ đồng loạt lắc đầu la tín mỉm cười chuyển hướng chu du cùng lục tốn nói chu du tướng quân lục tốn tướng quân muốn không hai người các ngươi cùng tiến lên chu du cùng lục tốn thấy la tín trên mặt g i ư ờ n g như viết đến a ta chơi chết ngươi vài cái chữ to dùng mình một cái đều lắc đầu đã các ngươi rốt cuộc không ai đi lên khiêu chiến dựa theo các ngươi ba nhà vừa rồi định quy tắc làm người thắng sau cùng ta có hay không có thể dẫn đầu bộ đội của ta công thành rồi chư tướng đều nhẹ gật đầu chu du cùng tôn sách trong lòng nhất là chua sót bọn họ khổ tâm an bài chuẩn bị ra cái này một cái đại hội luận võ vốn định đem la tín bộ đội sắp xếp đủ bên ngoài không nghĩ tới cuối cùng ngược lại bị la tín nhặt tiện nghi la tín cười ha ha một tiếng tính toán xảo r i ệ u quá thông minh mất cả chỉ lẫn trải chu du n g ư c siết chặt suýt nữa lại đem máu phun ra ngoài la tín mang theo chư nữ cùng cao thuận triệu vân v ề doanh phân công đám người đi l ĩ n h quân buổi chiều bắt đầu công thành đ i ề u thiền s ư n g sở nhanh như vậy nàng còn tưởng rằng bằng la tín ngày xưa lười n h á t t á t phong tối thiểu muốn nghỉ cái một hai ngày mới có thể làm việc việc này không nên chậm trễ đêm dài lắm lộng ba nhà quân đội đều vây quanh ở nơi này nhìn c h ầ m c h ầ m heo mập thịt chảy nước miếng đâu chúng ta không sớm một chút chấm dứt bọn hắn hy vọng xa vời chỉ sợ bọn họ sẽ làm loạn la tín nói lúc này đám người theo phân công riêng phần mình làm việc tại cách đó không xa vách đá trên vách đá tên kia đeo mặt ánh mắt âm trầm thanh niên cười lạnh nói tốt một cái la tín thậm chí ngay cả diện hồn cảnh cao dai võ giả đều không phải là đối thủ của ngươi đúng là khó giải quyết nhân vật bên cạnh vác lấy đại đao thuộc hạ nói thiếu chủ la tín võ nghệ kinh người chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ của h ắ n có cái gì tốt lo lắng thanh niên nạo nghễ cười nói h ắ n mạnh hơn cũng bất quá là cái phàm nhân thôi một kiếm xuống dưới tự nhiên chấm dứt lao tướng quân cùng nhị công tử đều tại dưới tay hắn bị thiệt lớn phía dưới cái kia d i ệ t hồn cảnh cao giai đỉnh cấp võ giả cũng đồng dạng gặp thai vạn người này một chút cũng không đơn giản đao khách cung kính nói phụ thân trí hồn đem la tín hàng non nửa đấu hồn chiêu đệ vẫn bắt không được hắn tôn sách đấu hồn nâng lên d i ệ t hồn cảnh cao giai như cũ không phải là đối thủ của hắn hắn cũng không phải là dựa vào man lực liền có thể chiến thắng chỉ có thể trí lấy thanh niên này rõ ràng là tư mã ý tri tử tư mã sư thiếu chủ thế nhưng là có thượng sách đao khách hỏi không có la tín chuyện cũng không phải là quá khẩn cấp có thể từ từ sẽ đến tư mã sư suy nghĩ nói ngược lại là tôn sách là cái cực kỳ tốt trợ lực đón đỉnh núi gió mạnh hắn quay người đi xuống chân núi chúng ta đi chiếu cô tôn sách nhìn có thể hay không đem hắn lợi dụng tại tôn sách tào nhân thái mạ ba nhà binh sĩ tránh ra thông đạo về sau la tín cùng t r ư nữ dẫn thanh từ dương châu mấy chục vạn bộ đội đi tới bình xuân ngoài thành. Báo cáo tướng quân, cửa thành Bình Báo Xuân quân, cáo cửa không có đóng, đến đây là khép. Thám tử Triệu báo cáo. việc â n cẩn thận quan sát tình huống n sát ó trên thành thành Ta tổ một đội đội cảm tử đi vào trước. không quân Không hờ khép, phải phủ. là vào giữ, có coi cửa có cảm có mai đội đội đi i sợ sẽ v gì không có mai phục quân địch chiến đấu ý chí đã sớm sụp đổ nếu không phải bọn hắn ba nhà buộc không để đầu hàng bình xuân đã sớm bình định la tín không để ý chút nào nói hắn g ụ c ngựa đi đầu hướng trong thành đi chúng ta đi vào trước đi quả nhiên cửa thành đằng sau căn bản không có quân đội chỉ có chút ít mấy tên ánh mắt mở mịt viên thuật binh cầm trong tay binh khí ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn vào thành đại quân đã không chạy trốn cũng không được chém giết dường như ngu dại đồng dạng chư nữ nhìn thấy loại tình huống này t â m t á c lấy làm kỳ lạ viên thuật bộ đội xem ra đã hoàn toàn tàn mất tiểu kiêu nhìn xem trống rông đường đi biễu môi nói nơi này không tốt đẹp gì chơi các ngươi có hay không cảm thấy không khí nơi này có chút kỳ quái trương tinh thải c a o mày hỏi ta cũng cảm thấy có điểm là lạ thái văn cớ nói t r ư ơ n g năm trăm linh tám thành không có cái gì kỳ quái các ngươi còn muốn lấy có thể giống dương châu địa khu lão bách tính như thế cơm giỏ canh ống đi ra hoan nên chúng ta sao la tín cười nói lữ linh khởi đồng ý la tín cách nhìn đại quân chỗ đến lão bách tính bởi vì sợ mà trốn đi cũng là rất bình thường nếu thật là trốn đi kia cũng chẳng có gì chỉ là nơi này cảm giác dường như là không có người nào vị dường như bộ luyện sư trên tọa kỵ hết nhìn đông tới nhìn tây thời gian dài xử lý công tác tình báo điêu thiền sức quan sát đoán luyện tới rất tốt rất nhanh chú ý tới chi tiết rất nhiều cửa phòng đều phá động có chút môn thậm chí căn bản không có đóng kỹ một người nếu là bởi vì trong lòng sợ hãi mà trốn vào trong nhà sẽ không đóng cửa sao chân cơ giục ngựa đến một hộ không đóng cửa dân cư trước dùng mảnh dày cao gót kia lanh lảnh mười hai cm gót dày nhẹ nhàng giữ cửa đá văng ra hiếu kỳ đánh giá bên trong kêu lên trong phòng có người sao qua nửa ngày không có người trả lời quả nhiên là không có người ở không phòng chân cơ trở lại trong đội ngũ nói toàn bộ thành thị đều rất thiên t ĩ n h đâu không có gáy cũng không có chó sủa đại kiều vẻ mặt nghiêm túc nói giống như là một tòa thành không vương nguyên cơ gật đầu viên thuật quân chạy trốn tới nơi này trước đó hắn binh bại tin tức liền đã truyền khắp ra l ã o bách tính môn sợ hãi bị viên thuật quân liên lụy kinh hoàng bỏ thành chạy nạn cũng là có thể lý giải cao thuận nghĩ đến cái này nguyên nhân trong đó nói la tín gật đầu lúc trước tào tháo đại quân tiến công lưu bị lưu bị hướng giang hạ chạy trốn l ã o bách tính môn không phải liền là sợ hãi đồ thành ma nhân tào tháo mà kéo vợ mang theo tử đi theo lưu bị cùng một chỗ trốn a mặc dù viên thuật không sao cả làm qua đồ thành chuyện hắn kia là đánh không thắng không có cơ hội đồ bất kể nói thế nào viên thuật thanh danh tại vùng này hiển nhiên rất kém cỏi tại con đường quen thuộc dương châu binh sĩ dẫn đạo dưới la tín một đoàn người đi tới bình xuân biệt thự bên ngoài nơi này đại môn cũng mở rộng ra y ê n tĩnh không có một tia tiếng vang la tín cười thầm có thể a viên thuật đến nơi này ngươi còn cùng ta bảy không thành kế cao thuận vung tay lên số đội tay cầm chiến kích binh sĩ quan tướng để vây chặt đến không lọt một giọt nước đám người xuống ngựa la tín đối biệt thự cất cao giọng nói hán thảo nghịch tướng quân từ châu mục la tín phụng chiếu thảo phạt nghịch tặc viên thuật chỉ chu đầu đảng tội ác những người còn lại không tội người trong phủ nhanh chóng đem viên thuật buộc đi ra đầu hàng sau giờ n g ọ ánh nắng trói mắt chiếu vào trên thân mọi người an t ĩ n h phủ đệ duy trì nó yên tĩnh không có người nói chuyện cũng không có tiếng bước chân chỉ có một tia nắng vượt qua mái hiên vẩy vào phủ đệ tiền viện trên mặt đất cùng bốn bề tường ảnh cấu thành một bộ r ố i r ả n h lưu quang cắt hình nhắc nhở đám người đây là một cái giữa hẻ yên tĩnh buổi chiều la tín lại đem chiêu hàng lời nói nói một lần hắn âm thanh dùng đấu hồn xa xa đưa ra xuyên thấu trùng điệp sân cùng tường lây bảo đảm người trong phủ đều có thể rõ ràng nghe được thế nhưng là chờ nửa ngày vẫn vẫn là một cái đi ra người đều không có xem ra bọn hắn căn bản không có đem n g ư ờ i cái này thảo nghịch tướng quân để ở trong lòng nha tôn thượng hương t r e o g ẹ o nói trương xuân hoa lông mày nhớn lên đó chính là lựa chọn ngoan cố chống lại đến cùng những n à y loạn thần tặc tử phàm là có chống cự giết chết bất l u ậ t tội nàng hướng các binh sĩ hạ lệnh các tướng sĩ cùng kêu lên đáp ứng khả năng bọn hắn đều tại ngủ trưa không có nghe được đâu quan ngân bình nói đám người nghe xong cũng không khỏi được bật cười đại quân chúng ta đã giết vào thành chủ xoáy lại còn đang ngủ ngủ trưa vậy liên quá kỳ hoa t r â n cơ cười nói b a n g vào ta đối viên thuật quan sát hắn thật đúng là có khả năng làm ra loại sự tình này bộ luyện sư mặt mày hớn hở nói lúc trước hổ lao qua lúc viên thuật kéo lấy tôn kiên lương thảo không phát cùng giang đông đám người kết tân đoán giang đông người đều đối với hắn không có ấn tượng tốt bộ luyện sư cũng là nhịn không được muôn chế nhạo hắn la tín dẫn trước bước vào biệt thự bên trong sau đó các binh sĩ nối đuôi nhau mà vào cảnh giác tầng tầng lục soát bọn họ đội ngũ trình tề bộ pháp nhẹ nhàng nghiêm túc chuyên chú từng sàn phòng ở điều tra đi qua la tín t ắ c cùng chúng nữ cùng cao thuận triệu vân hai người tới trong phòng nghị sự ngồi đợi các binh sĩ điều tra kết quả viên thuật ta viên thuật người rốt cục vẫn là rơi vào trong tay ta la tín nhớ tới ban đầu ở h ổ lao quan đe dọa viên thuật c h ẳ n g cảnh lẩm bẩm ngươi ngần ấy bản sự lại đi phát hoàng đếm ngộng không phải ngốc là cái gì ngươi chính là n g ủ chết giống viên thuật loại này kẻ dạ tâm phát hiện một cái liền muốn diệt một cái kiên quyết đem những này hỏa loạn quốc gia ác tặc ách g i ế t từ trong trứng nước trương xuân hoa hận hận nói bất quá vẫn là tạ ơn viên thuật nếu không phải hắn ta cũng không thể từ ngươi nơi đó ăn vào nhiều như vậy kim đan la tín cười hì hì đối trương xuân hoa đạo ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi sẽ rộng rãi như vậy một thanh một thanh r a bên ngoài móc một chút cũng không đau lòng dường như trương xuân hoa hung hăng chừng la tín một chút tức giận nói được tiện nghi còn khoe mẽ kim đăng của ta thật sự là cho cho ăn nhìn ngươi nói đi nơi nào ta đây không phải ý theo ước định giúp ngươi đem viên thuật diệt sao la tín cười nói ngươi tốt với ta chẳng lẽ trong lòng ta không rõ a trương xuân hoa mặt phấn hiện lên một đoá hường vân ta chỉ là vì quốc gia đại sự ai đối ngươi tốt rồi ai tốt ai biết điêu thiền ở bên cạnh hì hì cười nói trương xuân hoa đang muốn phản bắt nàng một tên binh lính đội trưởng đội vàng tiến đến báo cáo la tướng quân trong phủ đệ không có bất kỳ ai cũng không có viên thuật bỏng dáng ừng la tín s ư ớ n g sở các ngươi đem phòng ở đều cẩn thận điều tra rồi nói không chừng viên thuật con kia chuột liền ở trong cái xó nào rụt lại t r ư ơ n g năm trăm linh chín an người thành chúng ta trong trong ngoài ngoài cha ba lần liền liền trong phòng bếp vại gạo bếp l ò đều để lộ đến tìm tới trong phủ xác thực không có một a i đội trưởng đáp đây cũng là kỳ quái la tín sờ lên cảm suy nghĩ một chút hỏi h ò a v ư ơ n giả g sơn trong ao có hay không điều tra nói không chừng trong miệng hắn hàm căn tiểu trúc quản ngồi xổm ở đáy nước chơi ẩn hình đây đều là hắn bình thường xem phim cùng ạ n i ề m bên trong thường có tình tiết đội trưởng nói trong phủ hồ nước sớm đã khô cạn bên trong khẳng định là dấu không được người nóc nhà cùng xà ngang bên trên cha sao vương nguyên cơ hỏi nàng trước kia liền thích từ nóc nhà đi đối hai cái vị trí này có chút để ý điều tra trên nóc nhà đứng không được người một chút liền có thể nhìn ra lúc này một tên khác đội trưởng cũng đi tới trong tay bưng lấy một cây nhờ đồ vật bỏ lên trên bàn không người nói tướng quân trong phủ phát hiện bình xuân thành quận trưởng ấn tín và dây đeo triện cùng văn thư la tín ý niệm c h u y ể n động lật xem những cái kia ấn tín và dây đeo triện nói tại sao không có ngọc tỷ t r u y ề n quốc ngọc tỷ t r u y ề n quốc trương xuân hoa đ i ề u t h i ề n chân cơ vương nguyên cơ bốn người nghe xong thần sắc đều là mười phần ngưng trọng hỏi ngọc tỷ chuyển quốc là trong tay viên thuật không phải có nghe đồn nói tại giang đông tôn kiên trong tay sao các nàng là hán thất người bảo vệ đối tượng trinh chính thống ngọc tỷ chuyển quốc hạ lạc có chút chú ý a vốn là trong tay tôn kiên la tín nói tứ nữ đồng loạt nhìn về phía tôn thượng hương nữ ba vương nhún nhún vai nói ta đã sớm nói qua cho các người ta từ trước đến nay chưa thấy qua cái gì ngọc tỷ chuyển quốc đã sớm nói cho la tín nổi hứng tò mò lúc nào nói cho tại sao phải nói cho điêu thiền cười như không cười nhìn xem hắn mỹ thanh nói thế nào ngươi cho là ta lúc trước vào ở ngươi trong phủ là chạy ngươi đi sao không nghĩ tới lúc trước điêu thiền mục đích một trong vậy mà là vì cha ngọc tỷ truyền quốc hạ lạc đương nhiên là a la tín cười nói ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta còn không biết sao điêu thiền khuynh quốc khuynh thành trong sáng trên dung nhan đột nhiên hiện lên một tia đỏ hửng ngón tay ngọc nhỏ dài tại hắn trên lưng bấm một cái meo lại ánh mắt như nước long lanh s á n g r i n g chán ghét chán ghét hắn người nhiều người tính là cái gì đám người cùng kêu lên cười nói trương xuân hoa lại đuổi sát không đông la tín ngươi xác định ngọc tỷ c h u y ể n quốc trong tay viên thuật không sai la tín nói trên sách tôn sách chính là lấy ngọc tỷ làm thế chân hướng viên thuật mượn ba nghìn binh mã từ đây bình định giang đông viên thuật nhìn thấy ngọc tỷ về sau liền nuốt riêng không trả dẫn phát viên tôn hai nhà phân liệt đồng thời tạo thành viên thuật xưng đế kết quả trương xuân hoa hận hận vỗ bàn một cái nói viên thuật cái này chuột tránh đi nơi nào đào ba thước đất cũng phải đem hắn tìm cho ra la tín cũng cảm thấy kỳ quái tôn sách bọn người vây chết bình xuân thành trì hơn nửa tháng viên thuật tiểu tử này chẳng lẽ còn có thể mọc thêm đôi cánh bay hay sao đám người lại thảo luận hồi lâu một cái lính liên lạc chạy tiến đến hành lễ nói la tướng quân tại thành tây góc bắc quân khí trong kho phát hiện hơn ngàn viên thuật quân bọn họ đóng chặt quân khí phủ đại môn không chịu ra hàng không hàng không hàng chính là loạn thần t ạ c tử toàn diện giết chết trương xuân hoa đang vì ngọc tỷ truyền quốc chuyện sốt ruột phát hỏa nghe xong còn có muốn ngoan cố chống lại khí liền không đánh chỗ thứ nhất lính liên lạc đứng tại chỗ mặt lộ vẻ khó khăn muốn nói lại thôi còn có chuyện gì sao bộ luyện sư gặp hắn thần thái cổ quái hỏi những viên thuật đó quân tinh thần tốt giống đều có chút không quá bình thường lính liên lạc c ấp a ấp đúng nói la tín cười thầm những ngày viên thuật quân bị vây ở trong thành muốn chạy trốn trốn không thoát nghi đầu hàng bên ngoài ba nhà bộ đội lại dùng c u n g tiễn đem bọn hắn bước về đến đến bước đường cùng áp lực như núi loại tình huống này tinh thần còn có thể bình thường mới là lạ thái văn cơ hết sức tò mò làm sao cái không bình thường pháp chúng ta đánh vỡ đại môn thét ra lệnh bọn hắn đi ra đầu hàng thanh minh ưu đãi tù binh nhưng bọn hắn chết cũng không chịu đi ra chỉ nguyện nút ở quân khí trong phủ dường như đang sợ cái gì miệng thảo luận cái gì ăn người thành cái gì tiểu k i ề u nghe được không khỏi hướng đại kiều bên người chen chen đại kiều cũng không khỏi hướng tôn thượng hương bên người chen chen la tín trong lòng hơi đ ộ n g buổi sáng đi ra đầu hàng mấy cái kia viên thuật quân cũng là kêu ăn người thành cái gì lữ linh khởi cau mày nói ăn người thành có ý gì lính liên lạc lắc đầu nói không rõ ràng chúng ta hỏi qua bọn hắn bọn họ căn bản nói không rõ ràng chỉ là phản đến che đi nói viên thuật tại không ở bên trong trương xuân hoa mới không quan tâm những n à y viên thuật binh mê sảng nàng chỉ muốn biết truy tìm thật lâu ngọc tỷ truyền quốc hạ lạc hỏi không ra tới viên thuật quân sĩ binh căn bản không để ý tới chúng ta trương tinh thải đứng người lên nói đi mang ta đi xem một chút tôn thượng hương cùng lữ linh khởi cũng đều đứng lên đại kiều cùng tiểu kiều cùng một chỗ giữ chặt tôn thượng hương ống tay h á o cầu khẩn hướng nàng lắc đầu ra hiệu nàng đ ừ n g đi chúng ta mấy chục vạn đại quân ở đây không cần sợ nữ ba vương ba khí ầm ầm nói đúng đi xem một chút viên thuật nói không chừng liền giấu ở quân khí trong phủ trương xuân hoa cũng dẫn điêu thiền bọn người đứng lên nói la tín cười nói cùng một chỗ đi ta cũng đi xem bọn họ một chút làm sao cái không bình thường một đoàn người trùng trùng điệp điệp tại lính liên lạc dẫn dắt hạ hướng quân khí kho đi đến tôn sách thân thể đang ăn trương xuân hoa tặng đan dược về sau đã không còn đáng ngại chỉ cần tính dưỡng một đoạn thời gian liền tốt khỏi hẳn hắn cùng chu du thấy diệt viên thuật đoạt đầu công công thành quyền đã bị la tín cướp đi cảm thấy không thú vị mệnh lệnh chúng quân dỡ trại chuẩn bị trở về giang đông tướng quân ngoài doanh trại có một trẻ tuổi võ tướng cầu kiến một tên tuần doanh binh tiến đến bẩm báo t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i vương bá chi nghiệp tôn sách hạ lệnh đem này mời vào đại doanh ba người tự lễ hoàn tất riêng phần mình ngồi xuống tôn sách nhìn người này diện mạo tuấn tú văn tĩnh ánh mắt bên trong mang theo một tia âm t r ầ m hỏi không biết tư mã tướng quân lần này đến đây có gì chỉ giáo hôm nay ta tại trên núi có may mắn được thấy diệt hồn cảnh cao d à i võ giả phong thái thực cảm giác tam sinh hữu hạnh cho nên cô ý đến kết bạn tôn tướng quân mong rằng tôn tướng quân chớ cười ta quá mức mạng muội tư mã sư su nịnh nói chu du ở bên cười ha ha nói tư mã tướng quân lời nói này được không khỏi có chút hư hôm nay la tín tướng quân lấy trảng phách cảnh dưới tình thế xấu đánh bại tôn sách tướng quân diệt hồn cảnh chỗ biểu hiện ra phong thái ha không càng thêm rung động lòng người tướng quân không đi kết bạn la tướng quân phản đến kết bạn tôn tướng quân trong này nhất định có nhiều bí ẩn hắn cùng tôn sách là nhiều năm đẩy tâm tính thiện lương bạn cũng là không lo lắng nói như vậy sẽ rơi tôn sách mặt mũi gây tôn sách không vui tôn sách cũng cười híp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tư mã sư nhìn hắn có phản ứng gì tư mã sư đi theo chu du ha ha cười nói la tín bất quá là lấy yêu pháp trộm cơ bằng bằng môn tả đạo may mắn thắn thắng qua tôn tướng quân thôi nếu như đánh một trận đàng hoàng tôn tướng quân ha có thua bởi hắn lý lẽ tôn sách hôm nay mặc dù bị la tín đánh bại nhưng trong lòng s á c thực không phục bởi vì la tín thực tế thắng được không thể tưởng tượng nổi hoàn toàn làm trái đấu hồn cảnh khách quan quy luật tư mã sư nói la tín lấy yêu pháp bảng môn tạ đạo trộm cơ tôn sách rất tán thành tôn sách diệt hồn cảnh là từ chu du lục tốn hai người trí hồn tăng thêm mà đến la tín đấu hồn kém xa tôn sách muốn xem diệt hồn cảnh như không chỉ có lấy mặt khác trí hồn tương trợ phá giải từ xưa đến nay đấu hồn trí hồn cả hai không thể đều chiếm được la tín có thể đem đấu hồn luyện tới t r ạ n g phách cảnh cao dai tự nhiên liền không khả năng có được trí hồn năng lực cùng trí lực mà lại chu du cùng lục tốn cũng đều không có phát hiện la tín trên thân có trí hồn ba động tại bài trừ đủ loại không có khả năng bên ngoài duy nhất có thể để giải thích la tín chiến thắng lý do chính là yêu pháp tôn sách gật đầu nói ta cũng nghĩ như vậy người này chính là khăn vàng trương giác chi lưu tương lai tất làm hậu h o ạ ba người thổn thức một trận tư mã sứ hỏi lúc ta tới thấy tôn tướng quân trong doanh tướng sĩ ngay tại thu thập hành trang không biết tướng quân muốn đi nơi nào muốn về giang đông tư mã sư giả vờ kinh h à i nói tướng quân lấy vô song chi đấu hồn tuyệt thế chi vũ dũng tận được giang đông chi chúng lại không tranh hùng thiên hạ chi tâm sao tôn sách chu du hai người lông mày gảy nhẹ nhìn chăm chú một chút tôn sách hướng tư mã sư chắp tay nói mời tư mã tướng quân chỉ giáo cha ta tư mã ý hiện vì hoàng cung phải chấp kim nô trưởng cung nội vũ lâm quân biết rõ trường an binh lực hư thực hiện tại la tín lĩnh từ châu m ụ tận lên i thanh từ dương ba châu binh lực đến đây thảo phạt viên thuật trong thành trường an chỉ có tào tháo cùng viên thiệu mấy ngàn binh mã cộng lại không đủ vạn người thành phòng chống rỗng tôn tướng quân hiện tại sao không lấy cái này hơn mười vạn giang đông tinh binh thừa dịp khe hở đêm t ố i bất ngờ đánh chiếm trường an cha ta cùng tướng quân trong ngoài giáp công trường an có thể nhất cử mà định ra đến lúc đó tướng quân mang thiên tử lấy lệnh chư hầu thiên hạ không dám không theo này là vương bá chi nghiệp nhìn tướng quân chớ mất cơ hội tốt tư mã sư thấp giọng nói chu du nhãn châu xoay động chuyện tốt bực này tướng quân sao không cùng tồn cha đồng n h ư chi ngược lại đến tiện nghi tôn tướng quân người ngoài này tư mã sư khoát tay lắc đầu nói cha con ta không tôn sách tướng quân vương giả chi dũng há có loại kia mệnh số không dám hy vọng xa vời nhưng cầu chọn lương chủ mã sĩ la t i n cũng dũng càng thêm ba châu chi chúng có lẽ hắn mới là tướng quân tốt nhất lương chủ chu du cười nói tư a một mảnh thành tâm thành t đến ơ n tôn tướng quân, chú tướng quân g gì trợ cớ chú mã u ố n thử thám ở ta. Tư m ở sư không vui nói la tín bằng bảng môn tả đạo mê hoặc lòng người khó có hành động húng chi hắn đem em ta tư mã chiêu đông l ệ n h tại trường an cửa hoàng cung đại quảng trường bên trên thị chúng ba ngày làm ta tư mã ra tại trường an mặt mũi mất hết biến thành cho cười ta ha có phản trợ hắn lý lẽ chu tướng quân không cần phải lại nghi ta đừng có hắn ý hắn hướng tôn sách thành khẩn nói tôn tướng quân chí giả quý tại thừa lúc vậy lúc không còn gì để mất cơ không còn tới nếu như đợi đến tào tháo cùng viên thiệu đem duyệt châu d ợ c châu chi binh điều nhập trường an liền không còn có cơ hội tôn sách hướng chu du nhìn lại chu du k h ẽ gật đầu tôn sách đập ghế dựa đối tư mã sư nói đã như vậy quân ta cái này trong đêm nổ trại bắc thượng kính lấy trường an mong rằng tư mã tướng quân các ngươi tương trợ sau khi chuyện thành công tất có hậu đ á i tư mã sư mừng lớn nói như thế rất tốt ta cái này phái thuộc hạ hướng phụ thân ta báo tin tôn tướng quân chu tướng quân chúng ta trường an gặp lại tôn sách giật mình nói ngươi không cùng chúng ta cùng một chỗ hành động quân quý thần tốc tôn tướng quân các ngươi đi đầu dẫn quân bắc thượng ta lưu lại thay ngươi đem la tín cái này chướng ngại vật diệt trừ tư mã chiêu tay đẻ lợi kiếm áo bào bay lên ra doanh mà đi thế nào người này tin được không tôn sách hỏi chu du nói mặc kệ có thể hay không tin tối thiểu nhà hắn cùng la tín thù là thật hắn cho tin tức cũng là thật nếu như chúng ta công trường an thời điểm tư mã ý chịu cùng chúng ta trong ngoài giáp công lời nói đại sự có thể thành đến lúc đó bọn hắn có thể hay không tin lại có quan hệ gì chu du tiêu sái cười nói huống chi hắn đã thay ngươi đi chuyển chướng ngại vật chúng ta cuộc làm ăn này làm thế nào đều là kiếm hai người nhìn nhau vỗ tay cười to la tín một đoàn người tại lính liên lạc dẫn đầu xuống tới đến góc tây bắc quân khí bên ngoài phủ vây quanh quân khí phủ đám binh sĩ nhìn thấy la tín đ á g người n h a u n h a u hành lễ nói gặp qua la tướng quân một tên đội trưởng chào đón nói la tướng quân người liền tại bên trong bọn họ chết sống không chịu đi ra la tín đẩy ra quân khí phủ đại môn cất bước đi vào chương năm trăm m ư ơ i một rời đi cái này ăn người thành đi la tín vừa đi vừa đánh giá chung quanh quân khí trong kho cửa sổ đều bị những này khốn thủ viên thuật quân từ bên trong dùng tấm ván gỗ đóng đinh những thứ khác miệng thông gió cũng bị tấm ván gỗ tảng đá ngăn chặn liền chuột đều chui không lọt tới trong không khí có một cỗ t r ầ m m u ộ n nấm mốc mùi thối chứ nữ nhao nhao cao mày bịt mũi lại thúi chết chân cơ không vui nói bọn gia hỏa này sao có thể tại loại địa phương này ngốc xuống tới loạn thân tặc tử đã sớm đánh mất tâm trí trương xuân hoa hừ lạnh nói bọn hắn chính là ngủ ở trong chuồng heo cũng sẽ không cảm thấy bẩn bọn hắn dùng cự mộc giữ cửa phong bế chúng ta người phí hết lớn kình vận dụng sông xe đụng rất lâu mới đem đại môn p h á tan đội trưởng hướng la tín báo cáo quả thực so công thành môn còn khó chúng ta người không có thương vong a la tín hỏi không có bọn họ hoàn toàn không có chống cự nhưng cũng không có đầu hàng để bọn hắn ra ngoài xếp hàng bọn họ cũng không để ý tới đội trưởng một mặt ngôn ngữ không thông việc làm rất khó làm m ư ớ p đáng dạng nhìn thấy la tín một đám người đi tới những viên thuật đó quân rốt cục có chút phản ứng lẫn nhau chuyển bông nhúc nhích vị trí cái này đi đến chen chen cái kia hướng bên cạnh đường có ánh mắt liếc thêm vài lần la tín bọn người lại quay lại đầu có tác nhìn xem la tín cởi khanh khách quân khí trong kho một trận tất tất run lẩy bẩy âm thanh đại kiều cùng tiểu kiều liên tiếp bộ luyện sư nhữ lại tiểu xảo múi ngọc thấp giọng nói thật buồn nôn những người này liền giống như là một đám đại chuột trương tinh thải trầm tĩnh trên mặt lộ ra vẻ tò mò đến tột cùng là cái gì đem bọn hắn trở nên như thế người không ra người quỷ không quỷ vương nguyên cơ tràn đầy đồng cảm gật đầu nói vây thành hơn nửa tháng cũng không đến mức biến thành như vậy đội trưởng đứng tại viên thuật quân trước mặt lớn tiếng nói hán thảo nghịch tướng quân từ châu mục la tìm đến các ngươi còn không mau mau đầu hàng quân ta ưu đãi tù binh viên thuật quân nhóm căn bản không để ý tới hắn vẫn như cũ tất tất run lầy bầy có người cười hát hát nói lại có một đống lương thảo đưa tới cái gì la tin ngựa tin đều chẳng qua là bị ăn cỏ khô kỳ hỉ ăn đi ăn non ê、e. ha ha ăn người thành a vô béo tốt vô béo liền có thể làm thịt kỳ hỉ chân cơ mảnh dày cao gót trên mặt đất nhẹ nhàng điểm suy tư nói không cần để ta dùng roi ra quất bọn hắn một trận nói không chừng có thể đem bọn hắn đánh tỉnh ý kiến hay lữ linh khởi khoanh tay thản nhiên nói la tín nhãn trâu xoay động cao giọng nói ă n người thành hắn âm thanh theo đấu hồn thúc thả giống như hoàng trung đại lữ sáng sủa tại quân khí trong kho tiếng vọng ăn người thành ăn người thành quả nhiên những ngày viên thuật quân đối mấy chữ này có chút mẫn cảm giác la tín câu nói này nói đến âm thanh to rung động đến tâm can nghịch quân sĩ binh nhóm không khỏi đều nhìn về la tín quan ngân bình nhỏ giọng hỏi điêu thiền vì cái gì bọn hắn vừa nghe đến ăn người thành cứ như vậy chuyên chú điêu thiền một mặt mê hoặc lắc đầu nhìn xem la tín có thể hay không từ bọn hắn miệng bên trong moi ra chút gì đi ăn người thành đã bị ta hán quân công phá các vị có thể ra khỏi thành la tín âm thanh vẫn tại quân khí trong kho quanh quẩn bị ta hán quân công phá có thể ra khỏi thành ra khỏi thành buổi sáng mấy cái kia muốn ra khỏi thành đầu hàng binh sĩ xem ra thần chí vẫn tương đối bình thường nếu người bình thường đều muốn ra bên ngoài trốn kia đồ đần nhóm hẳn là cũng không ngoại lệ mới đúng mong muốn chuyển động bên trong hắn đem tên kia lính liên lạc kêu đến phân phó nói ngươi truyền mệnh lệnh của ta xung ố dưới đem trong thành viên thuật binh toàn bộ đưa đến nơi này ta có lời muốn hỏi bọn hắn lính liên lạc tiếp mệnh lệnh chắp tay ra ngoài trước mắt những ngày si ngốc ngốc ngốc viên thuật quân nghe được có thể ra khỏi thành trên mặt đều chậm rãi hiện ra nghi ngờ biểu lộ ánh mắt bên trong giường như có một chút chờ đợi lại không thể tin được la tín cổ tay khe đảo gió tinh huyền thiết thương thương ống trượt vào trong tay thân thương bắn ra toàn thân đấu hồn phong thích màu xanh khí đông c u ộ n c u ộ n trên lưng to lớn hoa lệ băng tinh phượng hoàng chi rực mở rộng ra đến tại cái này ưu ám bịt kín quân khí trong kho lộ ra c h ó i lọi c h ó i mắt viên thuật quân đột nhiên trông thấy hắn cái này cường thịnh biến hóa cũng lấy làm kinh hãi không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước phi long tránh la tín trực tiếp hướng lên phía trên s ử x u ấ t vô song kỹ cấp tốc xoay người bên trong nhưng nghe từng tiếng âm m à u l a m m g i thương bên trên dẫn xuất một đầu khắp cả người hóng ánh lõe kim cương quang mang băng khải duệ long mang theo mạnh mẽ lực trùng kích bay nhanh hướng quân khí kho nóc phòng vê anh trong tiếng nổ băng khải duệ long xông phá nóc phòng trao liệm c ử u thiên mà đi nóc phòng bị đập nện ra một cái động lớn mảnh gỗ vụn ngói vỡ cùng cho bụi g ì rào bay thấp giữa trưa ánh nắng tự phá động bắn ra tiến đến một đạo cường liệt quang trụ chiếu xuống đến trong cột ánh sáng vô số nhỏ xíu b ụ i bay tại khinh vũ la tín dáng người cùng cánh băng dưới ánh mặt trời lóe quang mang trói mắt nghiêm nghị như thần tướng hạ phạm viên thuật binh tại ưu ám quân khí trong kho lâu không gặp ánh nắng đột nhiên bị cái này cường quang chiếu rọi mười phần không thích đứng bọn họ nắm tay ngăn tại trên c h á n neo h lại mắt ngăn cách lâu đánh vỡ nóc nhà đã lâu ấm áp ánh nắng lệnh những n à y viên thuật quân binh sĩ dần dần khôi phục một ít khí lực trên mặt tuyệt vọng cùng xa suốt tinh thần tiêu tán không ít la tín huyền thiết thương trên mặt đất một trụ nghiêm nghị quát tất cả đều đứng lên cho ta hắn mạnh mẽ đấu hồn cùng vừa rồi thi triển vô song một kích thần uy làm cho cực hạn thung lũng viên thuật quân sĩ binh không tự chủ được đ ố i tên này giống như thần binh thiên tướng tuổi trẻ võ tướng sinh ra thần phục tâm lý nghe được hắn ra lệnh đều chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy đi theo ta đi ra bên ngoài rời đi cái này ă n người thành đi la tín cất cao giọng nói chương năm trăm mười hai chân cơ định luật đi theo ta la tín tay cầm gió tinh huyền thiết thương trên lưng to lớn băng tinh vũ khải phượng hoàng hai cánh pháp phới màu xanh khi đông tại chiến khải thượng lưu tràn dẫn đầu rời đi cái kia đạo nóng rực ánh nắng đi vào mở tối ngang nhiên dậm chân hướng quân khí kho đi ra ngoài h á n kiên nghị bộ pháp hiên ngang dáng người mang cho người ta vô tận tín nhiệm trong bóng tôi hắn chiến khải ánh ánh thanh quang giường như ngọn đèn chỉ đường hấp dẫn lấy viên thuật quân ánh mắt bọn hắn l o ạ n trà l o ạ n t r h ạ n g mà nện bước hư nhược bước chân đi theo la tín đi ra ngoài canh giữ ở phía ngoài hán quân các binh sĩ mắt thấy la tín ngẩng đầu mà bước dẫn viên thuật quân đi ra cảm thấy kính n g bọn gia hỏa này vừa rồi hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt dường như coi chúng ta là người trong suốt giống nhau bây giờ lại ngoan ngoan theo sát la tướng quân đi ra ta chỉ có thể nói một cái chữ p h ụ hắn là làm sao làm được bọn này viên thuật quân liền như là kẻ đức ta nói cái gì đều không có phản ứng làm sao hàng ngày nghe la tướng quân ta thường thường nghĩ trên đời này còn có la tướng quân làm không được chuyện sao ngươi nói lớn tiếng như vậy không phải là muốn đập la tướng quân mông ngựa、à. vừa rồi ta thật là đem đao giá đến những viên thuật đó quân chiến cổ nhưng bọn hắn hoàn toàn không hề bị lay động la tướng quân thật sự là quá thần hắn là làm sao làm được đây hết thảy tiểu k i u ôm đại kiều cánh tay nói tỉ ta làm sao càng xem la tướng quân càng cảm thấy hắn rất đẹp trai đâu đại kiều mặt tưởng hướng đáp cái này cái này khả năng chính là trong truyền thuyết nam nhân quyết đoán đi đừng nói các ngươi hai tiểu nha đầu chân cơ từ bên cạnh phụ hòa nói liền liền ta cũng thường xuyên nhịn không được muốn đem hắn trói lại hung hăng trừng phạt dừng lại đâu ngươi không phải hẳn là muốn bị hắn trói lại hung hăng trừng phạt mới đúng không lữ linh khởi băng lanh trên mặt hiện lên một k i a t r e o tức nụ cười trong giọng nói mười phần cường điệu cái kia bị chữ chúng nữ cười trộm viên thuật quân đi tới phía ngoài trên đất trống bọn họ đã thời gian rất lâu không có phơi qua mặt trời hoàng du du bốn phía tìm chỗ thoáng mát hoặc nằm hoặc ngồi r ồ i hai cước tại ánh nắng bên trong thích ý hưởng thụ nhân sinh thời gian tốt đẹp hán quân các tướng sĩ nhìn thấy bọn hán bộ dáng này cũng là âm thầm buồn cười những người này rõ ràng chỉ là tu binh hết lần này tới lần khác dường như làm hoàng đế tại nghị phép giống nhau đợi ta bắt mấy cái đi ra thẩm vấn trương xuân hoa tại những n à y viên thuật binh sĩ bên trong không có phát hiện viên thuật bóng dáng mười phần khó chịu gấp không thể bách muốn truy tra tung tích của hắn không cần hỏi những người này hiện tại hỏi cũng không được gì la tín lắc lắc đầu nói ngươi xem bọn hắn tinh thần tan giã dáng vẻ những người này không có ba năm ngày biến không trở về người bình thường hắn ngẳng đầu nhìn lên trời nói đến cùng là cái gì để bọn hắn huệ h o i thành như vậy chứ muốn thẩm vấn chuyện liền phải dựa vào ta có một cái chân cơ định luật ngươi có biết hay không chân cơ dẫm lên mảnh giày cao gót nhẹ xoay gheo thon đi tới nói chân cơ định luật la tín bật cười nói là cái gì để ta đoán một cái hắn dựng thẳng lên một đầu ngón tay nói không có cái gì là một roi thẩm không ra chuyện nếu có vậy liền đến hai roi chân cơ trên tay vòng quanh màu đen roi ra trắng n ó n gương mặt xinh đẹp trải rộng vẻ kinh ngạc ngươi là làm sao biết cái này định luật ta nhưng cho tới bây giờ không có cùng người nói qua chúng ta tâm hữu linh tế nhất điểm thông la tín cười h ắ t h ắ t nói chiều chân cơ trừng mắt nhìn điêu thiền bàn tay như ngọc trắng c a m eo nhìn xem hai người bọn họ nói hiện tại dường như không phải là các ngươi liếc mắt đưa tình lẫn nhau chuyển làn thu thủy thời điểm a đúng thế mau đem viên thuật hạ lạc hỏi ra mới là chính sự thái văn cơ cũng vội la lên không cần lo lắng hiện tại bốn cái cửa thành đều có trọng binh trần lấn dữ viên thuật hoặc là không trong thành như trong thành hắn liền mọc cánh khó bay la tín an ủi các nàng đạo chờ một lát binh sĩ đem trong thành những cái kia càng thêm bình thường viên thuật binh đưa đến tự nhiên có manh mối có thể tra hiện tại gấp cũng vô dụng triệu vân nói cũng may chúng ta lần này mang mấy chục vạn đại quân tới nếu không người quá ít liền lục soát thành đều hiệu suất quá chậm an người thành đến cùng làm sao an người đ â y này quan ngân bình vẫn tương đối hiếu kỳ chuyện này đây là thường dùng tu từ thủ pháp la tín cười nói tỉ như ăn người xã hội xưa ăn người không nhà xương láo hổ hiểu rõ hắn là ý tứ này là được không cần thiết truy đến cùng cũng có thể là cái này thành thật sẽ há miệng a o m ộ t ngụm đem người nuốt m ấ t nha tiểu k i ê u t r ừ n g to mắt đe dọa lấy quan ngân bình hiện tại đứng tại giữa chưa sán lạn dưới ánh mặt trời nàng trước đó sợ h ã i sợ h ã i tâm lý đã biến mất lại khôi phục sức sống ngồi tại trên mái hiên tôn thượng hương cơ hai đầu ăn mặc màu đỏ thêu hoa trong suốt quần tất thon dài đùi ngọc tay dựng lương đồng hướng về phía trước nhìn ra xa miệng bên trong kêu lên đến, đến đến rồi ai người thật là ít mới bắt được hàng trăm người đám người phóng nhãn nhìn lại quả nhiên đường cái bên kia hán quân các tướng sĩ mang theo gần một trăm cái ăn mặc viên thuật quân phục người đi tới làm sao mới chút người này trương xuân hoa nhìn xem bên cạnh phơi nắng ngàn thanh tù binh lại nhìn xem sắp tới hơn một trăm viên thuật quân bất mãn nói tôn sách thái mạo những người kia làm sao vây thành có phải là vụ n trộm thả chạy rất nhiều lúc trước viên thuật mang đi mấy vạn binh mã đến bây giờ bị vây hơn nửa tháng lại chỉ còn hơn một nghìn người tại bình xuân tòa này thành không bên trong la tín trong lòng cũng b u ồ n bực những người khác đều chạy đi đâu rồi tình báo thám tử cũng không phát ra gì tôn thượng hương tại trên mái hiên đứng lên kêu lên đằng sau còn có một đám lao bách tính bọn họ đem lao bách tính cũng mang đến chương năm trăm mười ba viên thuật tìm quỷ đi lão bách tính lão bách tính cũng phải thẩm thái văn cơ có chút ngây người mang đến hỏi một chút cũng tốt cao thuận nói có đôi khi từ viên thuật quân miệng bên trong hỏi lên cũng chưa chắc làm được chuẩn hai bên tình báo đều nghe một chút tốt có cái phán đoán kiêm nghe tắt minh vương nguyên cơ gật đầu nói chỉ chốc lát viên thuật quân được đưa tới đây là hơn một trăm cái quần áo nhăn nát binh sĩ bọn họ nhìn về phía la tín đám người ánh mắt cũng không có giống nhau tù binh cái chủng loại kia lo sợ nghi hoặc bất an hoặc e ngại hoàn toàn là một mảnh mờ mịt la tín rõ ràng tâm tình của bọn hắn nghĩ ra thành đầu hàng lại bị cự tuyệt lưu tại trong thành tắc lại là tương đương với c h ờ chết loại tình huống này bọn họ tâm lý hoặc là cùng quân khí trong kho người giống nhau sụp đổ hoặc là chính là giống như bây giờ chỉ là đơn thuần đang chờ tử vong một khắc này tiến đến ta hỏi ngươi trương xuân hoa dùng hai cây trên ngón tay ngọc kia bôi màu hồng trong suốt sơn móng tay nhọn móng tay cẩn thận kẹp lấy một cái viên thuật quân tiểu đội trưởng ống tay áo đem hắn lôi ra đến hỏi viên thuật đi nơi nào người tiểu đội trưởng kia hì hì cười một tiếng hắn đi tìm quỷ tìm quỷ trương xuân hoa nhữ mày nói nói tiếng người ta nói chính là tiếng người chẳng lẽ ta đã chết rồi sao tiểu đội trưởng ngốc hề hề cười nói lữ linh khởi lắc đầu thở dài nói xong người này cũng hẳn là ngốc rơi Các n g ư ơ i không phải còn có mấy vạn binh mã sao hiện tại người đâu thái văn cơ hỏi mấy vạn binh mã ha ha đội trưởng cười khổ nói người đã sớm trên đường đều chạy hết đi vào bình xuân thành tổng cộng không đến ba nghìn người hán dương mắt nhìn một chút đỉnh đầu trướng mắt trời xanh không có đi tăn đàn xẻ n g h đi la tín ở bên cạnh cười thầm tiểu tử này biểu lộ rất phong phú không đi làm diễn viên đáng tiếc điều thiền bật cười nói không đến ba nghìn người t ô n xách bọn hắn mấy chục vạn người lại tại bên ngoài vây một cái hơn nửa tháng việc này làm rất tốt cũng không chê lãng phí quân lương bọn hắn cắc gậy bản tính có thể vây quanh liền đã rất không tệ bộ luyện sư nói tiểu đội trưởng mặt có căm giận c h i sắc vây quanh không cho phép chúng ta đầu hàng cũng không công thành liền nhìn ta như vậy nhóm chờ chết thực sự là tôn thượng hương lạnh lùng nói trong tay các ngươi không phải còn có đ a o sao không để đầu hàng liền cùng bọn hắn liều chết à. muốn không liền hướng trên cổ mình một vòng không là tốt rồi nói cho cùng các ngươi vẫn là sợ chết tiểu đội trưởng bị tôn thượng hương nói chúng tim đen nghẹn được nói không ra lời trên mặt không c a m lòng tắn đi v u ệ vài túi thấp đầu xuống trương xuân hoa khoát tay nói những cái kia đều không quan trọng ngươi nói viên thuật tìm quỷ đi bốn mặt vây thành hắn có thể tới nơi nào tìm quỷ chắp cánh trên vai thiên rồi cái này quỷ lại là cái gì quỷ mới vừa rồi bị tôn thượng hương đâm chúng yếu hại tiểu đội trưởng khôi phục người bình thường tư duy lo nghĩ thở dài ai nói rất dài dòng vậy liên từ từ nói không nóng nảy la tín sai người cho những tù binh này lấy ra nước và thức ăn để bọn hắn ngay tại chỗ nghỉ ngơi bên kia hơn một nghìn tù binh cũng sớm đã có người cho bọn hắn đưa đi đồ ăn loại này ưu đ ạ i tù binh phương thức đã tại la tín trong quân áp dụng thật lâu đều là hắn hướng hai nghìn năm sau chi kia nhất thống cả nước đồng thời đem trên địa cầu mạnh nhất quân đội từ áp lục giang vừa đánh thối lui đến ba tám tuyến vương giả chi sư học người tiểu đội trưởng kia ngồi dưới đất gặp một cái bánh nướng lại uống một hớp nước chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ chậm rãi nói la tướng quân công phá thành thọ xuân ngày ấy chúng ta đi theo viên thuật tướng quân rút lui đến lưu giang trong quân có lúc ấy từ thành tây trốn về đến lính phòng giữ nói lên la tướng quân một người công phá một tòa thành thần tích tất cả mọi người rất sợ hãi quân tâm tăng dã liên viên thuật tướng quân nghe được đều bị kinh sợ trong đêm từ lư giang lại đi về phía nam bên cạnh trốn ai lư giang cách thọ xuân thực tế là quá gần nếu như dừng lại tại lư giang ta nghĩ viên thuật tướng quân ban đêm đi ngủ cũng sẽ không an tâm lúc đầu viên thuật tướng quân muốn chạy trốn tới hợp phì thủ vững nơi đó thành tưởng cao dày là cái phòng thủ nơi tốt thế nhưng là hợp phì lại cách giang đông quá gần lúc trước tôn sách tướng quân đem ngọc tỷ chuyển quốc chất á p tại viên thuật tướng quân trên tay mượn ba nghìn binh mã về sau muốn thu hồi ngọc tỷ viên thuật tướng quân lại đem ngọc tỷ nuốt riêng cùng tôn tướng quân trở mặt hắn sợ tại hợp phi lại nhận l à tướng quân cùng tôn tướng quân hai mặt giáp công không dám đi qua thế là một đi ngang qua q u a n c h â u đi tới bình xuân ngọc tỷ đâu viên thuật đem ngọc tỷ truyền quốc mang ở trên người rồi trương xuân hoa vội v à n g hỏi đội trưởng cười khổ vị này nữ tướng quân không phải ta không muốn nói cho ngươi biết nhưng ta thật là không biết ngọc tỷ hạ lạc cái nào đến phiên ta người tiểu đội trưởng này biết đâu trương xuân hoa ngẫm lại cũng thế thất vọng khoát tay nào nói n g ư ờ i nói tiếp thế nhưng là hắn một đường trốn các tướng sĩ sĩ khí một đường trượt xuống tất cả mọi người cảm thấy cái này tân hoàng đế tọa không lâu thế là ở nửa đường bên trên liền có không ít người tụt lại phía sau đào vong đi tới bình xuân thời điểm viên thuật tướng quân thủ hạ cũng chỉ thừa hơn hai nghìn người bộ luyện sư hết sức kỳ quái nói viên thuật sợ hãi bị hai mặt giáp công mà một đường đào vong có thể lý giải thế nhưng là bình xuân nơi này ba mặt không dựa vào cũng không hiểm có thể thủ các ngươi chạy đến nơi đây tới làm cái gì viên thuật tướng quân vốn là chuẩn bị trốn hướng thuộc trung đất thuộc phi n h i ê u đồng cỏ phi n h i ê u ngàn g dặm ích châu hiểm nhất nơi giàu tài nguyên thiên nhiên lưu trương lại ám lược viên thuật tướng quân nghĩ đến tại thuộc trung chiếm mấy cái địa bàn không thành vấn đề cho nên một đường hướng tây ai biết vừa tới bình xuân liền bị từ tương dương chạy tới thái mạo lãnh binh chặn đứng la tín cười thầm nói thái mạo tiểu tử này luôn luôn tham công sợ chết không nghĩ tới lần này cũng tính là lập công lớn thái văn cơ nói các ngươi gặp được thái mạo hơn mười vạn đại quân lại còn không trốn ngược lại dám thủ thành lá gan cũng là không nhỏ không phải gan lớn đội trưởng cười khổ nói kỳ thật chúng ta có lý do bất đắc dĩ chương năm trăm mười bốn hai ngàn người dụ hàng mười mấy vạn có phải hay không các ngươi cứ như vậy gặp được quỷ rồi quan ngân bình nghe được say x ư ơ n g ngon lành tiểu đội trưởng lắc đầu cười khổ nói không phải chúng ta nguyên bản chuẩn bị tại sáng sớm liền từ bình xuân cửa nam xuất phát hướng mạch thành đi nếu như đúng hạn lên đường lời nói liền sẽ không gặp phải từ bắc môn đến tương dương quân đại kiều cũng nghe đến mê mẩn nói như vậy cùng ngày buổi sáng có chuyện quan trọng đem các ngươi hành trình chậm trễ không phải chuyện quan trọng gì tiểu đội trưởng nói buổi sáng hôm đó viên thuật tướng quân ngại sớm một chút cháo quá thô khó mà nuốt xuống liền sai người đến trong thành tìm kiếm mật ong cho hắn làm canh thang nhất định phải uống đến mật ong làm canh mới bằng lòng khởi hành thế là liền đem hành trình ngăn chặn đợi đến hắn uống xong mật canh thời điểm tương dương đại quân đã đem bình xuân thành bao bọc vây quanh chúng ta muốn phá vây đã không có khả năng trương tinh thải cười nói cái này viên thuật đến lúc nào rồi còn muốn đoan hoàng đế giá đỡ đáng đợi hắn có hôm nay hắn chính là thích sĩ diện tiểu cách nhà con lớn mới có thể ý nghĩ hao huyền muốn làm hoàng đế la tín cũng cười nói đáng tiếc hoàng đế mộng không làm tốt bị chúng ta đánh thức tương dương quân mười mấy vạn người các ngươi mới hơn hai nghìn bọn họ công thành lời nói các ngươi là thế nào càng cứng xuống tới vương nguyên cơ hỏi hai nghìn ngăn cản mười mấy vạn các ngươi sức chiến đấu cũng coi là không sai tiểu đội trưởng dường như có chút không mặt mũi gặp người dường như bộ mặt nói tương dương quân mặc dù vây quanh thành trì nhưng là bọn hắn không rõ quân ta hư thực nhất thời cũng không dám mạo m ộ i công thành chỉ là ở ngoài thành đóng quân tôn thượng hương sững sờ nói ngó hẹp gặp nhau dũng giả thắng tương dương là đến đòi nịch danh chính ngôn thuận bẩm cầm đại nghĩa sư xuất n ổ i danh viên thuật xưng đế không được ưa chuộn một đường chạy tán loạn tình thế so sánh đều như vậy hoàn toàn chiếm ưu thế thái mạo lại còn không dám công thành la tín cười nói cái này rất phù hợp thái mạo nhất quán phong cách hắn nếu là dám công thành đó mới là kỳ văn nếu không dám đánh hắn thật xa mang mười mấy vạn người qua tới làm cái gì t r â n cơ khinh thường nói nhặt đầu người a la tín đạo đoạt đầu người không có c ă n đảm trên mặt mấy người đầu cũng luôn luôn tốt c ò n kiến lại tiểu cũng là một n g ụ m thịt tiểu đội trưởng ngượng ngùng cười nói vậy ta cũng không biết tóm lại thái mạo tướng quân liên tiếp vây vài ngày không có công thành Hắn lại uống lại m ộ trương hớp nước, thấm nước, xuân hoa chế nhạo nói dẫn hai nghìn binh mã ra hỏa đi dụ hàng mười mấy vạn đại quân chủ tướng rất sáng tạo lòng tham đại tất cả mọi người không khỏi bật cười la tín cũng cười nghĩ đáng tiếc viên thuật không có đi học qua bán hàng đa cấp không phải vậy chỉ bằng thái mạo cái kia nghĩ linh công nghĩ điên đầu góc nói không chừng viên thuật thật đúng có thể đem thái mạo lừa dối đến hắn dưới t r ứ n g đi tiểu đội trưởng thấy tất cả mọi người đang cười cũng chỉ đành cười theo nói bất kể nói gì viên thuật tướng quân cùng thái mạo tướng quân trên thành dưới thành thương lượng vài ngày đáng tiếc không thể đạt thành hiệp nghị đại kiêu sững sờ nói ai bọn họ là thật đàm phán sao nàng nghĩ mãi mà không rõ loại này rõ ràng rất không có khả năng chuyện vì cái gì có thể đàm thượng hạng mấy ngày là thật đàm mấy ngày nay viên thuật tướng quân đàm được miệng đều làm còn uống tốt mấy ấm mà cong đáng tiếc còn không chờ bọn hắn nói ra kết quả nam quận bộ đội cũng mở đến tào nhân tướng quân nhìn thấy tương dương bộ đội tại vây thành mà không công cho là chúng ta trong thành có rất nhiều bộ đội liền cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ học thái mạo tướng quân bộ dáng làm phong tỏa đồng thời còn đề phòng thái mạo tướng quân tập kích chân cơ nhún nhún vai tào nhân thật là có một bộ cái tốt không học lại đi học thái mạo một ngày sau đó tôn sách tướng quân dẫn dang đông quân cũng tới đến hắn thấy hai nhà bộ đội đã vây quanh bất động hắn cũng chiếm một cái cửa tế sắt chúng ta hư thực đây chính là các ngươi bị ba nhà vây khốn đi qua đã làm về sau chu du phát hiện binh lực của các ngươi rất ít bọn họ lại nghị công thành cũng không thể không đ ể phòng tào nhân cùng thái mạo có thể hay không n mượn cơ hội đem bọn hắn bao sủi cảo cho nên thả rằng cũng đi theo bên ngoài trông coi mà không muốn một mình tiến công la tín phân tích nói hẳn là la tướng quân nói như vậy đi tiểu đội trưởng nói tóm lại chúng ta liền bị bọn hắn như vậy vây quanh không công thế nhưng là cái này cùng ngươi nói tìm quỷ không hề có một chút quan hệ lữ linh khởi lạnh lùng nói đúng thế quỷ đâu tiểu kiêu cầm chặt lấy bộ luyện sư tay trong lòng đã sợ hãi sẽ nghe được khủng bố cố sự nhưng lại nhịn không được hiếu kỳ kỳ thật chúng ta tới đến bình xuân về sau chậm rãi liền phát hiện trong thành này cư dân rất ít đồng thời còn có không ít người đang lục tục hướng ngoài thành trốn lúc ấy chúng ta cho là bọn họ là sợ đánh trận mới trốn liền cũng không có để ý thế nhưng là vài ngày sau chúng ta binh sĩ cũng mở thủy thần bí địa mất tích chúng ta mới cảnh giác lên cho rằng đại quân vây thành phía dưới không có khả năng còn có binh sĩ có thể có thể chạy thoát được chẳng lẽ liền không thể là bọn hắn ra ngoài đầu hàng rồi bộ luyện sư hỏi lúc kia vây thành ba nhà quân đội không biết là nguyên nhân gì đã bắt đầu cự tuyệt chúng ta đầu hàng cho nên quả quyết sẽ không là ra khỏi thành đầu hàng mới giảm quân số những binh lính này đều là đang đi tuần thời điểm mất tích chúng ta cha không ra nguyên nhân đồng thời phát hiện trong thành cư dân cũng càng ngày càng ít thế là trong quân liền có lời đồn đại nói đây là một tòa sẽ ă n người thành ban đêm ở bên ngoài đi lại người sẽ bị đột nhiên xuất hiện quỷ ăn hết trong lúc nhất thời trong quân lòng người bàng hoàng những lời đồn đ ạ i này truyền đến viên thuật tướng quân trong hai hắn hết sức cao hứng trương xuân hoa kinh ngạc nói cao hứng hắn lại còn cao hứng t r ư ơ n g năm trăm mười lăm hướng quỷ động xuất phát xem ra cái kia viên thuật rất thích quỷ nha tiểu kiêu rất kinh ngạc nói với bộ luện sư trên thế giới thật là hạng người gì đều có đúng vậy ai chúng ta cũng rất là không hiểu tất cả mọi người sợ hãi có phải hay không thế nhưng là viên thuật tướng quân lại nói như vậy tiểu đội t r ư ở n g bắt t r ư ớ c viên thuật ngữ đ i ệ u ta là thiên tuyển tri tử thiên mệnh chắc chắn quy về ta đây chính là thượng thiên phái tới thay ta tiêu diệt kẻ địch cường viện chỉ cần có bọn chúng tương trợ la tín liền chẳng qua là cái r á c rưởi phế vật không cần nói ngoài thành mấy chục cho vạn quân đội, cho dù là mấy trăm vạn mấy ngàn vạn cũng có thể gọi bọn hắn biến mất sạch sẽ ha ha ha ha la tín vỗ tay nói bắt trước được thật giống mười phần là viên thuật cái kia ngu ngốc n ư ớ khí về sau viên thuật tướng quân liền mang theo mấy trăm tên thân binh đi tới quỷ động tìm quỷ cũng không trở về nữa lưu lại chúng ta ở đây rắn mất đầu tiểu đội trưởng vô tận tang thương thở dài nói trương xuân hoa cười nhạo các ngươi cũng có thể xem như quần long tiểu đội trưởng m ặ tường t hướng nói chúng ta còn lại những người này không có thủ lĩnh muốn ra khỏi thành đầu hàng Vừa ra thành, t lập ứ chúng ta lưu tại trong thành người luôn luôn ba ngày hai đầu mất tích tất cả mọi người là kinh hãi đến cực điểm đại bộ phận người trốn vào quân khí kho khóa gấp bốn phía thông đạo ở bên trong chờ chết còn có một số giống ta như vậy mỗi ngày nghĩ đến biện pháp chạy ra thành đi cũng may phía ngoài quân đội hiện tại cũng lười bắn giết chúng ta chúng ta liền mỗi ngày đều ra ngoài đầu hàng cái ba lần năm lần hy vọng có vận khí một ngày bọn họ sẽ mềm lòng tiếp nhận chúng ta đầu hàng nói đến chỗ động tình tiểu đội trưởng đẩy bụng chua s ó t nước mắt chảy ra giống đoạn mất tuyến chân châu phát xích phát xích rơi xuống tiểu kiêu vành mắt cũng đỏ đối đại kiều nói tỉ bọn họ thật đáng thương nha trương xuân hoa cười lạnh nói loạn thần tạc tử tội đáng chết và lần viên thuật tướng quân chính mình tạo phản mắc mơ gì đến chúng ta chúng ta làm lính quân lệnh như núi lủ hoàn toàn thân bất do kỷ cấp trên để chúng ta đi đánh ai liền đánh người đó chúng ta có biện pháp nào nhưng là ta thể với trời ta chưa từng có giết hại qua dân chúng vô tội tiểu đội trưởng rất chân thành chỉ thiên thể nói viên thuật bảy đường đại quân công từ châu người tiểu đội trưởng này là lưu thủ tại thọ xuân xác thực liền làm chuyện xấu cơ hội đều không có ngươi vừa rồi nói quỳ động là ở đâu quan ngân bình hỏi ngay tại trong thành nơi nào đó bất quá ta xưa nay không dám đi cho nên cũng không có hỏi tham q u a viên thuật tướng quân mang theo vài trăm người đi liền không có trở về ta khuyên các ngươi cũng tuyệt đối không được đi tốt tiểu đội trưởng thấy trên mặt mọi người hứng thú giặt rào kích động bộ dáng lòng tốt khuyên nhủ lữ linh khởi lông mày nhớ lên không tự mình đi xem một cái thế nào biết nó đến cùng là cái gì quỷ tôn thượng hương v ũ lữ linh khởi b ả vai nói lao lữ ngươi luôn luôn đối với ta như vậy khẩu vị nàng nhìn về phía trương tinh thải nói lao trương ta biết ngươi cũng nhất định sẽ không lạc hậu đương nhiên trương tinh thải hất đầu đen nhánh tóc ngắn trong gió bay lên lữ linh khởi trương tinh thải hai cái này trong nóng ngoài lạnh nữ tướng tăng thêm tôn thượng hương cái này trong ngoài đều nóng nữ bá vương tạo thành la tín nữ tử trong bộ đội người tiên phong thiết tam sừng mặc kệ đối thủ là ai các nàng đều không sợ hai chút nào sùng phong đi đầu anh dũng đi đầu trương xuân hoa cùng vương nguyên cơ chân cơ điêu thiền trao đổi lẫn nhau một chút ánh mắt nói mặc kệ là vì truy hồi ngọc tỷ truyền quốc vẫn là chu trừ viên thuật lịch tặc cái này cái quỷ gì động xem ra chúng ta cũng chỉ có xông vào một lần đại kiều tiểu kiều cùng quan ngân bình thái văn cơ bốn cái nữ hải tử vây làm một vòng liễu d i ễ u thảo luận một hồi lâu đại khái là nghị luận quỷ đến cùng là d ạ n gì g có thể hay không rất đáng sợ quỷ trong động sẽ có cái gì đi vào người đều làm sao rồi loại hình mười vạn cái vì cái gì thảo luận qua sau đều sợ hay nói chúng ta cũng muốn đi la tín nhìn về phía đứng ở một bên cười không nói bộ luyện sư nói các nàng nếu muốn đi ngươi cái này bảo mẫu khẳng định cũng phải phụng bồi đúng không bộ luyện sư mỉm cười gật đầu ai đã ngươi cũng muốn đi kia làm hộ vệ của ngươi ta cũng chỉ đành liệu mình bồi quân tử la tín thở dài nói chính ngươi rõ ràng liền rất hiếu kỳ tất đi không thể còn muốn cố ý chiếm luyện sư tiện nghi đưa thuận nước dòng thuyền vương nguyên cơ chọc thủng hắn nguyên cơ không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng hiểu rõ như vậy ta chúng ta thật sự là ý hợp tâm đầu một đôi la tín đả xà tùy côn bên trên đi vương nguyên cơ mắng bạch tích trên khuôn mặt hiện lên một mặt hường hà vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian lên đường đi tôn thượng hương h a n g hái kêu lên hướng quỷ động xuất phát ách thế nhưng là cái này quỷ động đến cùng ở chỗ nào quan ngân bình một mặt dấu chấm hỏi lúc này theo hán quân các tướng sĩ tới lao bách tính vừa vặn đi tới nghe thấy tôn thượng hương nói muốn đi quỷ động một lao giả kinh hái hỏi cái gì các ngươi muốn tới quỷ động đi lao ra ra xin hỏi ngươi biết quỷ động ở nơi nào a trương tinh thải khách khí hỏi ta mang các ngươi đi thôi lao giả do dự mà nhìn xem đám người đối rõ ràng là thủ lĩnh la tín nói những này như hoa như ngọc cô nương ngươi cứ yên tâm mang các nàng đến loại kia hung hiểm địa phương đi la tín cười nói đại gia đừng thay các nàng lo lắng có đôi khi các nàng mới là hung hiểm nhất đây này lên ngựa lên ngựa tôn thượng hương hưng ơ phấn kêu lên đám người nhao nhao lên ngựa la tín cùng lao giả cùng kỵ thuận lao giả chỉ điểm đi tới trong thành đông bắt chỗ phụ cận nơi đó chính là quỷ đ ậ u lao giả chỉ về đằng trước nói xoắt thấy do tình cảnh trước mắt đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh chương năm t r ư ờ i sáu thướng tinh giết người xuất hiện tại la tín bọn người trước mặt là cái rộng chừng trăm mét hố to cái này hấu nghiêng hướng phía dưới một mực kéo dài hướng trong thành tâm dưới mặt đất không thể nhìn thấy phần cối u trong hố đen như mực giống một cái vô thanh vô tức chờ đợi phệ nhân miệng lớn mở lớn lộ ra lệnh người s ợ h ã i khí tước la tín dương mắt nhìn về phía t r u n g quanh cái hố to này hai ba trăm mét phạm vi bên trong phòng ở toàn bộ đều sụp đổ bốn phía hoàn toàn hoang lương một chút cỏ dại tự phế bên tường gạch vỡ đống lý trưởng đi ra một mảnh điệu hữu rơi tát chi ý đây là viên thuật dẫn người móc ra hố sao đại k i ê u đứng tại hố to biên giới cẩn thận thăm dò đi đến nhìn chân cơ bật cười nói viên thuật đầu v ó c thật là không được a đặt vào thổ hoàng đế không thích đáng dẫn người chạy đến nơi đây đào lò than đến tội gì khổ như thế chứ chuyện này không có khả năng lắm đi bộ luyện sư nhìn xem hố to nói lớn như vậy hố viên thuật mang theo vài trăm người làm sao có thể tại đại trong vòng nửa tháng n ó c ra vị cô nương này nói đúng cái này hố cũng không phải là viên thuật đảo lão giả thở dài nói đây là tháng trước mùng bốn đêm hôm đó từ trên trời rơi xuống đến ngôi sao đập lưu tinh truy xô ra đến hố to la tín nhìn kia hố xâm nhập dưới mặt đất không biết có bao nhiêu mét chắt lưới nói đâm đến sâu như vậy vậy mà cũng không có đất xuống nước trào ra hắn đem toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ điều ra đến kéo đến bình xuân thành không trung quan sát bình xuân thành cái hố to này tại cực cao vị trí bên trên đều vẫn có thể thấy nó đen xì cửa hàng cảnh tượng cực kỳ rung động chúng nữ nghe nói đây là ngôi sao đập liền lại lập tức l i ễ u d i ữ nghị luận lên tháng trước mùng bốn ban đêm không chính là chúng ta từ trường an xuất phát ngày đó a bộ luyện sư tính toán thời gian kinh ngạc nói nói như vậy cái này hố chính là bị đêm hôm đó chúng ta nhìn thấy tướng tinh đập điêu thiền cảm khái nhìn xem hố to nói chúng ta thật đúng là cùng cái này hố có chút duyên phận chỉ sợ là nghiệt duyên la tín bĩu môi nói ta biết ta đây là la tướng quân to bằng cái b á t tô tướng tinh đến rơi xuống n g h vào tiểu kiêu mặt mang vẻ đắc ý nói ta nói không sai chứ ngày đó mọi người đang thảo luận viên này sao băng hai to tặc nói đây là la tín tướng tinh còn vì việc này náo một phen trò cười quan ngân bình nắm chắc mấu chốt hỏi lao giả nói thế nhưng là cái này huýnh làm sao liền cùng quỷ dắt lên quan hệ lao giả thở dài nói cái này động ném ra đến phương viên vài trăm mét người ta toàn hủy tất cả mọi người nói đây là điểm không may lúc ấy liền có không ít sợ hãi người nâng nhà rời xa bình xuân trái lại cũng không ít chuyện tốt người hẹn nhau lấy đi dò xét cái hang lớn này nói là nhất nơi cuối cùng nhất định có bà bối liền mang bó đuốc đi vào những người này hết thể có mười mấy sóng tất cả đều là vừa đi liền cũng không trở về nữa bọn họ người nhà bẩm báo quan phủ huyện lệnh vì t r a án liền đem nha xoa bổ khoái phái đi vào kết quả những người này cũng là một đi không trở lại từ đó lại không có người dám vào đi thế nhưng là trong thành vẫn là phát sinh chuyện lạ ở tại l ô lớn phụ cận người ta thường xuyên có người toàn môn mất tích bí ẩn có ít người là ban đêm ra ngoài liền cũng không trở về nữa sống không thấy người chết không thấy xác những này chuyện lạ một chuyến m ư ờ i m ư ờ i chuyến trăm tất cả mọi người nói cái này động là cái quỷ động bên trong thông hướng diêm vương địa phủ địa phủ bên trong không đủ số cho nên nửa dạ quỷ kém hơn tới bắt người cho đủ số la tín đánh tiểu học tập chủ nghĩa duy vật đối quỷ thần sự tình xưa nay không mê tín khịt m ũ i coi thường hoang đường thế giới này làm sao lại có quỷ nếu thật là có địa phủ quỷ sai còn có thể đi lên bắt người như thế có bản lãnh n ă m đó làm sao đến mức để đảo bình tại ta công nhân thổ địa bên trên tứ ngược mười bốn năm lâu tướng quân là thiên hạ võ khúc tinh hạ phàm danh chấn thiên hạ ủy thần khó gần không tin những này cũng là chuyện đương nhiên lao giả nói chỉ là đoàn người không có tướng quân bản sự vì nhà mình bình an khó tránh khỏi không thể không tin cho nên tất cả mọi người rời chuyện trốn thì trốn đợi đến viên thuật tướng quân mang binh vào thành thời điểm trong thành đã không có mấy hộ nhân ra khó trách viên thuật muốn tìm mấy bình mật ong đều lãng phí nhiều thời gian như vậy hóa ra là trong thành không ai muốn mua đều không có chỗ nào bán lao nhân ra tất cả mọi người trốn các ngươi vì cái gì không trốn đâu thái văn cơ hỏi nàng thấy lao giả đầy mặt nếp nhăn thế sự xoay vần bộ dáng nghĩ đến hắn tại trong thành này cuộc sống muốn mỗi ngày lo lắng hãi hùng cảm thấy không đành lòng lao giả cười nhạt một tiếng nói này chúng ta mấy người này cao tuổi rồi vốn là tử kỳ liền không xa cái nào còn cần đến sợ cái gì q u ỷ sai bất quá là sớm ngày muộn hai ngày khác biệt người chết lá dụng về cội nào có trước khi chết còn hướng nơi khác chạy đạo lý lao nhân kia cũng là nhìn tấu qua là tin thầm nghĩ viên thuật chính là mang theo mấy trăm người từ nơi này đi vào sao triệu vân ngưng thần nhìn chăm chú lên cái này đen như mực cửa hang đúng vậy a viên thuật tướng quân cũng đi vào thật nhiều ngày đ o á n chừng là lao giả lắc đầu viên thuật binh sĩ cũng là quân chính quy có nhất định sức chiến đấu nếu là bọn họ cũng không thể may mắn thoát khỏi lời nói ta nhìn ta nhóm cũng không cần phải đi vào mạo hiểm cao thuận làm người trầm ổn suy nghĩ chu đáo trương xuân hoa tắc đối vương nguyên cơ tam nữ nói viên thuật nghịch tặc mang theo ngọc tỷ truyền quốc trốn đi nói không chừng chính là mượn cái này động chạy ra bình xuân sống thì gặp người chết phải thấy xác chúng ta vẫn là muốn lần theo dấu vết đi xuống vương nguyên cơ ba người gật đầu đồng ý cái này động có thể ăn người hơn nữa còn có thể đem phụ cận người ta toàn ăn hết loại này nguy hại nếu như không giải trừ lời nói có thể hay không tràn ra khắp nơi lái đi cả nước trên dưới đều bị ăn sạch tôn thượng hương nghiêm mặt nói la tín ngươi nói sao la tín trầm ngâm không nói chương năm trăm mười bảy toàn quân ra khỏi thành đóng quân từ cư dân b ộ khoái đến mấy trăm tên viên thuật quân cái này một đợt lại một đợt người đều là có đi không về la tín đầu tiên nghĩ đến chính là trong cái hang này có phóng xạ khí độc loại hình với thân thể người có nguy hại đồ vật nếu là trong động có những đồ chơi này đừng nói mấy trăm người coi như toàn triều hán quân đội tất cả đều tiến vào đi cũng không đủ cái này động ướt nhưng là lão giả còn nói tại phụ cận người ta cùng ban đêm đi ra đi lại người cũng sẽ ly kỳ mất tích cái này dường như lại cùng phóng xạ khí độc kéo không lên quan hệ nhìn thấy la tín trầm tư không nói lời nào chư nữ đều dừng lại nghị luận chuyên chú nhìn xem hắn chờ hắn hạ quyết định chẳng biết lúc nào lên h ắ n tại chư nữ trong lòng đã thành lập được một loại hy u vọng đại phương hướng chuyện lớn bên trên các nàng đều quen thuộc tại n ề trọng ỉ lại quyết định của hắn cái này cùng hắn trải qua thời gian giải phán đoán chính xác cùng đánh đ ầ u tháng đó hiển hách chi công là tương quan liên hệ thống n g ư ơ i có thể hay không kiểm chắc ngoại giới phóng xạ khí độc loại hình có hại vật chất la tín trong đầu hỏi hệ thống t ỉ như trước mắt ta cái hố to này động có thể hệ thống đáp mời ký chủ hướng cửa hang nhiều tiến lên một khoảng cách la tín nghe vậy từ cửa hang bên cạnh thuận động bên cạnh sườn dốc muốn đi xuống dưới lại bị người kéo lại hắn nhìn lại hóa ra là tiểu kiều tiểu kiều méo miệng mặt mũi tràn đầy cầu khẩn mà nhìn xem hắn lắc đầu ra hiệu hắn không muốn đi Nàng nghe được La tín cũng theo đó một đi ó một đ xuống dưới hơn hai trăm mét trên trời mặt trời đã chiếu không tới nơi này cái kia đen như mực cửa hang tản mát ra khí tức gầm chầm lệnh người khắp cả người phát lệnh đô hệ thống nhẹ vang lên một tiếng nói không có phát hiện phúc xạ nguyên cũng không có phát hiện có hại khí thể la tín yên lòng quay người trở về đối chúng nữ nói bên trong không có khí độc hẳn là có thể đi vào nhưng bên trong có cái gì rắn côn trùng chuột kiến liền khó nói vương nguyên cơ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ngươi ở nơi đó đứng như vậy một hồi liền biết bên trong không độc khí rồi xem ra hắn cái này cái mối so chó còn linh lữ linh khởi cắm đao đạo đám người cười to thoát cười rội. đến vang dội. Nếu ô n còn chuyện gì, vậy chúng ta liền g gì, mau vậy v ta à đi đợi, đầu đi đến đã đêm thôi. liền thời gian giữ chặt nắng nói, bây giờ sắc trời buổi Tôn thượng tín tranh thủ chặt ta hương không chờ chúng chuẩn sông. muốn dẫn nắng muộn, nay sẵn sàng, kịp bị sắc La s bây n ngày g Giờ vào. mai lại đi p h ú nghe à y tây, mặt chậm âm lặn trời dại đã dần dần lặn về tây, bốn n về ố phía dài âm u u x tới, cái kia cửa à n càng n g g thêm Tốt, khí chậm. h âm lộ ra quỷ khí âm Tốt, nghe ngươi nữ ba vương tùy tiện nói đêm nay chúng ta hảo hảo ngủ một giấc sáng mai tiến quân đám người trở lại phủ đ ệ chỗ phát hiện những viên thuật đó quân chính náo h thành nhất đoàn hán quân binh sĩ đang uống khiển trách q u y l ê n giải la tín tiến lên hỏi chuyện gì xảy ra một tên hán quân tiểu đội trưởng vội vàng tới báo cáo nói la tướng quân bọn họ không muốn ở đây đóng quân nói là sẽ bị quỷ ăn hết náo muốn ra khỏi thành cao thuận cũng trên mặt thần sắc lo lắng nói từ viên thuật quân sĩ binh cùng tên láo giả kia nói tới đến xem trong thành xác thực có gì đó quái lạ chúng ta nhiều binh lính như thế chú đóng ở trong thành chỉ sợ ngược lại nguy hiểm la tín đồng ý cái nhìn của hắn trầm tư một trận hạ lệnh toàn quân ra khỏi thành đóng quân tại mọi chuyện cũng còn không có đầu mối thời điểm bảo trì cẩn thận là tuyệt đối cần thiết màn đêm buông xuống ở ngoài thành trong quân doanh tôn thượng hương bọn người cao hứng bừng bừng mà chuẩn bị ngày mai vào động b a đuốc lương khô túi nước những vật này la tín ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần trong đầu dùng toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ quan sát đến hô h ứ n h chung quanh cảnh tượng hắn đã nhìn c h ầ m c h ầ m hơn nửa canh giờ lại một điểm dị thường cũng không phát hiện ra hỏa này tựa như cái đại lao ra giống nhau ở đây ngồi nửa ngày cũng không tới hỗ trợ tôn thượng hương nâng người lên nhìn xem la tín nói điêu thiền cười nói đây chính là chủ lực đại tướng phái đoàn sống đương nhiên là chúng ta những n à y nhà hoàn làm đại kiêu tiểu kiều đánh một c á i n g áp vớt mắt nói chúng ta còn muốn chuẩn bị bao nhiêu thứ a các ngươi k h ố n trước hết đi ngủ đi nơi này để chúng ta đến tốt rồi bộ luyện sư nói la tín nhìn xem cái hố không có động tĩnh mong muốn chuyển qua đem ống kính điều đi cái hố bên trong thầm nghĩ như vậy chẳng phải là so dùng chân đi dò xét dễ dàng hơn ống kính chuyển qua chỗ cửa h à n g đô một tiếng hệ thống nhắc nhở nói phía trước vượt qua ống kính phạm vi hắn hận hận vỗ cái ghế ngóa vào không được trong doanh trại chúng nữ nhìn xem hình dạng của hắn âm thầm cười trộm lữ linh khởi nói g i a hỏa này ngủ được thật là thơm lại còn đang nói mơ chân cơ nhãn trâu xoay động nói muốn không ta hiện tại đem hắn trói lại nếu là hắn ngược lại đem ngươi buộc khi đó ta cũng không giúp ngươi vương nguyên cơ nhún nhún vai nói chân cơ đành phải thôi la tín bất đắc dĩ đem ống kính điều đến bình xuân thành chung quanh nhìn một chút thái mạo cùng tào nhân trong quân doanh đống lửa tươi sáng bọn họ chuyện đã hoàn tất đang chuẩn bị ngày mai nổ trại về nhà hiện tại ngay tại chúc mừng buồn bực ngán ngẩm vây thành kết thúc tôn sách doanh địa lại trống rỗng sớm đã người đi doanh không la tín s ữ n g sở i a hỏa này có thể có như vậy ngoan không kịp chờ đợi liền lui binh rồi hắn mở mắt ra hỏi trương xuân hoa nói hôm nay trên tình báo đến không tôn sách tiểu tử kia nhanh như vậy liền rút rồi đúng vậy a buổi chiều liền đi trương xuân hoa nói từ nghĩa dương đại đạo rút đi la tín ngây người hắn về giang đông tại sao phải đi nghĩa dương đại đạo một cái nam một cái bắc căn bản là hoàn toàn trái ngược nghĩ như vậy hán tử trên ghế nhảy dựng lên triệu vân đâu mau đưa triệu vân kêu đến chương năm trăm m ư ơ i tám ta tướng tinh là mặt trăng chỉ chốc lát ngay tại tuần doanh triệu vân t i ế p báo đi vào trong doanh hỏi tìm ta có chuyện gì ngươi lấy ta từ châu mục lệnh bài ngày mai mang một nửa nhân mã hướng trường ăn đi la tín phân phò nói tình huống như thế nào triệu vân không hiểu ra sao la tín ngay tại chuẩn bị ngày mai tiến quỷ động thám hiểm lại lâm thời đem hắn phái đi trường an trường an ra cái đại sự gì rồi t h à n h trường an hiện tại thành phòng chống giống tào tháo bọn hắn thái bình được lâu sợ sẽ thả lỏng cảnh giác dễ dàng bị người thừa lúc vắng mà vào ngươi mang binh đi qua để phòng vắng nhất la tín nói hôm nay tôn sách quân từ nghĩa dương đại đạo đi ta lo lắng hắn là muốn đi tập trường an đang khi nói chuyện hắn đem thực cảnh ống kính dọc theo nghĩa dương đại đạo một đường đ u ổ i theo quả nhiên phát hiện tôn sách bộ đội lúc này còn tại hành quân xem ra tám chín phần m ộ ư ơ i là tại mưu trường an triệu vân nghiêm nghị lĩnh mệnh tôn thượng hương nghe vậy nữ h mày nói ta đại ca diệt hồn cảnh triệu vân chỉ có bá vương cảnh đấu hồn a làm sao địch được vẫn là kiểu cũ la tín nói với triệu vân tôn sách đấu hồn đến từ phía sau hắn chu du lục tốn hai người trí hồn tăng thêm nếu như khai chiến lời nói ngươi tìm cơ hội t r ư ớ c giải quyết kia hai tên gia hỏa đến lúc đó tôn sách đấu hồn tự nhiên xuống tới triệu vân sảng khoái đáp ứng vừa rồi làm ngộng chính là cái này bộ luyện sư nhìn hắn lại bắt đầu làm tiên đoán hỏi la tín gật gật đầu thái văn cơ đem một cái da dê túi nước chứa đầy nước bạch ngọc cổ tay trắng tại trên c h á n leo vệt mồ hôi nói vậy ngươi có hay không ngộng một chút chúng ta ngày mai vào động về sau sự tình hiện tại tất cả mọi người tin tưởng hắn thật sẽ làm tiên đoán ngộng đây chính là vì cái gì ta không tự mình dẫn quân đi trường an phòng tốn sách mà là p h ả i triệu vân đi nguyên nhân la tín nghiêm mặt nói trong động tình huống ta hoàn toàn không biết gì cũng căn bản mộng không đến cực khả năng phi thường hung hiểm mọi người ngày mai nhất định phải cẩn thận không muốn phớt lờ chúng nữ cùng kêu lên hứa hẹn ngày mai liền các ngươi mười mấy người đi vào vì cái gì không nhiều mang một ít binh sĩ cao thuấn hỏi bên trong địa thế chật hẹp mang nhiều lính sẽ chỉ lẫn nhau ngăn chặn ngược lại bất lợi chúng ta mười mấy người đều là đấu hồn võ giả tạo thành bộ đội đặc trùng hành động càng thêm tiện lợi tiến tối h cũng tự nhiên nếu như bên trong có địch tỉnh cần đại quân xuất phát chúng ta còn có thể lui ra ngoài tái dẫn quân đi vào la tín giải thích nói hắn nói với cao thuận chúng ta trở ra ngươi ở bên ngoài chính mình nhìn xem xử lý nếu như chúng ta không có đi ra các ngươi liền rời xa nơi này không muốn lại đi đến chịu chết cao thuận là chấp hành hình nhân tài cũng không nhiều lời nghĩa khí lời nói chỉ là một lời đáp ứng chúng ta trở ra ngươi mọi thứ lấy quốc sự làm trọng không cần chết t h ủ tại chỗ này khổ lợi la tín nói bổ sung cao thuận gật đầu vương nguyên cơ buồn bực nói ngươi làm sao giống tại giao phó hậu sự giống nhau đi vào dò xét cái động có như thế bi tráng miệng quá đen lữ linh khởi trách nói nhiều người như vậy đều có đi không về chúng ta vẫn là trước tiên đem chuyện xấu nói trước tương đối tốt la tín thở dài tiểu kiêu gật đầu nói lần này thế nhưng là la tướng quân tướng tinh gây ra đại họa khó đối phó nhà la tín liếc mắt liếc nàng nói uy nói rồi bao nhiêu lần ta tướng tinh là mặt trăng đám người một trận cười vang làm dịu trong doanh vẻ bất an sáng sớ m ngày thứ hai triệu vân dẫn một nửa binh mã mà đi cao thuận đưa đám người đến cái hố miệng chúng nữ riêng phần mình từ trên lưng ngửa gỡ xuống hành trang la tín lôi kéo tiểu kiều đến cao thuận trước mặt nói muốn không tiểu kiều ngươi lưu lại cùng cao thuận tướng quân cùng một chỗ hắn thấy tiểu kiều vẫn đối âm trầm trầm cái hố có chút sợ hãi dáng vẻ nghĩ thầm cùng này để nàng đi vào mạo hiểm không bằng cùng cao thuận ở bên ngoài an toàn hơn đừng tiểu kiều nắm lấy la tín tay dùng sức lắc đầu nói cao tướng quân chỉ có một người thế đơn l ư ợ bạc quá nguy hiểm ta muốn cùng đoàn người cùng một chỗ người đà tài an toàn cao thuận cười không nói bên kia mọi người đã thu thập xong tôn thượng hương kêu lên tiểu kiều nhanh lên m u ố n xuất phát tiểu kiều ứng thanh chạy tới la tín cùng cao thuận nắm tay từ biệt cao thuận nói bảo trọng la tín gật gật đầu vô vô cao thuận b ả vai ngươi cũng thế quay người hướng chúng nữ đi đến vừa nhấc mắt h ắ n giật này mình hoa tắc các ngươi có lầm hay không chỉ thấy quan ngân bình trên thân lưng thật dày sáu cái cao hơn nửa người bao khỏa trong tay còn cắt s á c h hai cái cả người giống như một cái đi lại bạ lộ uy chủ ý này ai nghĩ ra được thật coi ngân bình là thành châu tới sai bảo a la tín kêu lên nàng chúng nữ cười nhẹ nhàng rỗi ngón tay ngọc nhỏ dài đủ chỉ nữ bá vương tôn thượng hương ta liền biết là ngươi la tín chừng nữ bá vương một chút đ ố i quan ngân bình nói ngân bình đến ngươi trong tay bao cho ta không cần quan ngân bình dáng người đứng nghiêm mặt không đổi sắc khí không dài ra một mặt bộ dáng thoải mái điểm ấy bao khỏa chuyện nhỏ xem đi ta cũng là người tận n ả y tài vật tận kỳ d ụ n g thôi tôn thượng hương le lưới cười nói các ngươi làm đây là đi lữ hành đến cùng mang thứ gì muốn trang nhiều như vậy bao bạ lộ la tín hiếu k ỳ hỏi chúng ta mang ba mươi ngày nước cùng lương khô bộ luyện s ư nói cái này động xem ra rất sâu chúng ta nhất định phải làm tốt bền bỉ chiến chuẩn bị tôn thượng hương nói la tín cười nói nghĩ không ra ngươi thật đúng là thô bên trong có mảnh ha ba mươi ngày sung túc lương thảo xác thực rất hợp tâm ý của la tín đó còn cần phải nói tôn thượng hương đắc ý nói ta cũng không phải chỉ là hư danh t ố t nhập động la tín vung tay lên hạ lệnh không biết là cái nào quỷ nghịch ngậm nhẹ nhàng tiếp câu p h ò n g đám người một trận cười vang đi vào chương năm trăm mười chín chim sẻ nút đằng sau tiến cái hố tôn thượng hương cùng lữ linh khởi xông lên trước liền muốn đi đến đột la tín cứ gọi lại hai người bọn họ ta tại phía trước nhất hắn an bài đạo hai người các ngươi không nên quá gấp trong động tình huống không rõ tôn thượng hương cùng lữ linh khởi hai người phòng ngự kỹ năng không bằng hắn hàn băng khí đông dùng tốt hắn đi ở trước nhất càng yên tâm hơn nha thật là có điểm đại tướng quân phong thái chân cơ cười khanh khách nói chúng ta nơi này liền hắn một cái nam nhân xem ra hắn là muốn làm lao đại bộ luyện sư cũng cười nói hắn vẫn luôn là lao đại thái văn cơ xấu hổ nói la tín nói xuân hoa tinh thải các ngươi hai cái ở phía sau che chở ngân bình nàng bạ lộ nhiều thật có địch t ì n h không dễ né tránh hai người ứng thanh về đằng sau đi trương xuân hoa hì hì cười nói làm sao cảm giác chúng ta hai cái càng giống giám sát ở phía sau nhìn chằm chằm không cho phép ngân bình lười biếng chúng nữ h ắ t h ắ t mạc cười theo đi vào cái hố dần sâu phía ngoài tia sáng đã không chiếu vào được mọi người đều dấy lên đấu hồn trong lúc nhất thời h á cám đường hầm bên trong sáng lên các thức thanh đỏ làm kim quan mang tôn thượng hương cùng lữ linh khởi một người một bên trong tay cắt nâng một cây bó đuốc đánh giá trong động hoàn cảnh t r u n g quanh đều là đen như mực bùn đất mặc dù cái này cái hố đã hình thành hơn một tháng nhưng là bởi vì gió thổi không tiến vào bùn đất vách động vẫn có một loại chiều xì âm lanh cảm giác đường hầm bên trong thỉnh thoảng phát hiện một chút gạch vỡ đầu ngói vỡ mảnh thậm chí có nửa cái thạch hổ t à n g khu cùng mấy khối đá vụn bi văn nhắc nhở lấy đám người đây là tại khu dân n g cư va chạm mà dấu vết lưu lại càng đi đi vào trong đường hầm dần dần biến hẹp vách động cũng c h ậ m chậm từ bùn đất biến thành tảng đá trước đó những cái kia từ hố trên đỉnh n ô ra đến d ễ cây giả tường nền tảng cũng dần dần không nhìn thấy bọn họ đã xâm nhập lòng đất dài răng giặc đường hầm phảng phất vĩnh viễn không có cuối cùng bình thường hướng dưới mặt đất vô hạn duyên thân đen nhánh vách động tại mọi người đi quá hạn tại chiếu sáng hạ ngẫu lộ chân dung sau đó lại lâm vào vô biên trong bóng tối chúng nữ vừa lúc đi vào còn lẫn nhau t r e o g ẹ o cười cười nói nói nhưng là đi lâu như vậy tại cái này buồn k ẻ không có gì lạ cái hố các nàng cũng dần dần ngừng hạ cười đùa c h ầ m m ặ t xuống la tín trong lòng thầm cảm thấy kỳ quái sao băng va chạm thật có thể đâm đến sâu như vậy khổng lỗ như vậy lực t r u n g kích không phải hẳn là đem bình xuân thành toàn bộ đều đâm cháy mới đúng không biết lại đi trước đi được bao lâu đám người đi đến chờ muộn m cái hố cuối cùng đi vào một cái khung hình càng rộng lớn hơn trong động quật đi vào hoàn cảnh mới chúng nữ rốt cục lại sinh động mọi người d ơ bó đuốc chăm sóc bốn phía hiếu kỳ không thôi đây cũng là cái thiên nhiên động quật đi không thể nào là xô ra đến thái văn cơ nhìn xem chung quanh thạch nhũ nham nói không khí nơi này càng phát ra chiều bồn u bực trên đất thủy khí cũng thay đổi lớn đại kiều dâm tại một khối vệt nước loang lổ trên đá phút chốc t r ư ớ c chân may mắn nàng thân thủ nhanh nhẹn phản ứng nhạy bén cấp tốc cân bằng thân thể mới miễn một giảm lớn trong động quật xuất hiện ba đầu đường hầm các hướng một cái phương hướng chân cơ buồn bực nói lần này phiến phước muốn đi bên nào đâu chúng ta nhiều người như vậy có thể chia ba đội tiến lên như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian t r ư ờ n g xuân hoa đề nghị chúng nữ đều tỏ vẻ tán thành lúc này từ la tín phân sắp xếp ba cái tiểu đội tiểu kiều đại kiều luyện sư thượng hương một đội nguyên cơ ngân bình điêu thiền chân cơ một đội văn cơ tinh hải linh khởi xuân hoa một đội mỗi cái đội đều có thành thục giàu kinh nghiệm nhân viên dẫn đầu tuổi tác nhỏ bé đội viên nhược tiểu nhất song tiểu cùng nhất s u n g động tôn thượng hương từ la tín cùng bộ luyện sư dẫn đầu đám người đem ngân bình c h ố lương bao khỏa chia đều riêng phần mình dựa vào trên thân chuẩn bị hành động la tín căn dặn chúng nhân nói ghi nhớ đây là chúng ta trung cực tiểu đội tuyệt đối không cho phép lại từ bốn người chia làm hai người một đội nếu như phía trước lại xuất hiện đường rẽ không muốn đi vào lần theo đường cũ đi về ở chỗ này chờ đợi tập hợp tất cả mọi người gật đầu đáp ứng chia ra làm việc điêu thiền đội ngũ hướng bên trái đường hầm trương xuân hoa đội ngũ hướng bên phải đường hầm la tín dẫn đại kiểu tiểu kiểu bốn người tiến ở giữa đường hầm một đường hướng phía trước cũng không biết đi được bao lâu tôn thượng hương mắt sắc chỉ vào phía trước kêu lên nơi đó có cái gì mặt trời chiều ngã về tây cao thuận đã trở lại ngoài thành chỗ trú binh doanh tư mã sư cùng bốn tên thuộc hạ đứng tại hố hính vùng ven bên trên thiếu chủ chúng ta thật muốn xuống dưới sao thuộc hạ mặt có vẻ do dự cái này đen như mực hố sâu tại hoàng hôn ở bên trong lộ ra âm trầm la tín xảo trá đa dạng có thể hay không ở bên trong phục kích chúng ta ai phục kích ai còn chưa nhất định tư mã sư mặt âm trầm bên trên lộ ra một tia ngạo sắc bọ n g ư ờ i bắt ve chim sẻ nút đằng sau hắn cầm viên thuật ta diệt hắn la tín thế nhưng là chạm phách cảnh cao giai đ ỉ n h cấp võ giả liên d i ệ t hồn cảnh cao dai võ giả đều bị hắn đánh bại thiếu chủ ngươi thuộc hạ dường như không có lòng tin quá lớn hắn ở ngoài sáng ta ở trong tối không cần lo lắng chúng ta có rất nhiều cơ hội hát cá mới là ta tốt nhất thiểm hộ sắc tư mã sư cười lạnh nói trong bóng t ố i chiến đấu mặc kệ la tín mạnh hơn một kiếm xuống dưới cũng là một cái hố thiếu chủ chúng ta đây là tại giúp tôn sách tướng quân giết la tín sao thuộc hạ nghi hoặc mà hỏi t h ă m vì sao không để tôn sách giúp chúng ta đem la tín xử lý đây không phải giúp tôn sách đây là tại giúp phụ thân ta em ta chút c ơ n giận la tín khối này đã cản đường muốn nhanh chóng nắm lấy cơ hội chuyển rơi tư mã s ư nói chúng ta đi thôi hắn dẫn trước hướng tối tăm rậm d ạ p cửa hang đi đến bốn tên thuộc hạ theo sát mà lên năm người thân ảnh biến mất tại cái hố bên trong t r ư ơ n g năm trăm hai mươi thần bí cái chết phía trước có đồ vật tôn thượng hương chỉ vào phía trước kêu lên La tên đ nọ, nọ chuẩn sắc bắn tới viên thuật quân sĩ binh gương mặt bên cạnh tên lính kia không có phản ứng chút nào la tín cổ tay vừa nhấc mạnh mẽ màu xanh khí đông tuấn ra trên mặt đất một khối to lớn băng nham đất bằng m à lên nâng lên binh sĩ thân thể bàn tay hắn đẩy ra một khối dày băng đem binh sĩ toàn thân đông cứng bao vây lại đám người lúc này mới đi ra phía trước đem đông cứng binh sĩ kia khối băng đứng lên cẩn thận quan sát a đại kiều tiểu kiều thấy rõ binh sĩ bộ dáng không khỏi kinh hô một tiếng rút lui hai bước mặc dù đã bị đông lại nhưng là xuyên thấu qua hóng ánh sáng long lanh khối băng tất cả mọi người vẫn là có thể thấy rõ binh sĩ tình trạng tên lính kia nơi ngực phá một cái động lớn huyết nhục đầm địa nội phủ đã không biết tung tích hiển nhiên đã không biết chết bao lâu hắn trên mặt đều là hoảng sợ mà vẻ mặt thống khổ có thể suy ra trước khi chết nhất định nhận không ít kinh hãi cùng thống khổ tra tấn đã xử là lâu trận xa trường bộ luyện sư cùng tôn thượng hương nhìn thấy loại tình huống này cũng không khỏi được n h ữ n mày đây là ai ra tay thực tế là quá hung tàn tiểu kia ôm chặt đại tiểu tay nói tỉ ngân bình cùng văn cơ các nàng không có nguy hiểm a nàng ngược lại là cô gái hiền lành chính mình nhìn trước mắt thảm trạng không vì mình lo lắng ngược lại lo lắng nàng người an n u y chúng ta trở về đem mặt khác hai đội gọi trở về tôn thượng hưng nói xem ra viên thuật đi là con đường này nói không chừng tại mặt khác hai con đường bên trên cũng có đồng dạng binh sĩ đâu bộ luyện sư suy đ o a n nói không sai chúng ta hiện tại không biết mặt khác hai con đường tình huống không bằng trước hướng về phía trước lại đi một đoạn nhìn xem tình huống đi la tín suy nghĩ một phen nói có lẽ chúng ta con đường này mới là hung hiểm đại kiêu sắc mặt có chút tái nhợt hỏi chẳng lẽ bọn hắn nói quỷ là thật tồn tại không phải vậy tên lính này cái dạng này người bình thường là sẽ không làm chuyện như vậy không cần lo lắng đây bất quá là hung tàn chi đổ dở cho quỷ trò x i ế t thôi la tín an ủi các nàng tỉ mụ nói nếu thật là quỷ vật làm bọn nó lấy người này nội p h ụ làm cái gì rõ ràng vừa nhìn liền biết chỉ có người mới làm cho r a loại này chuyện hoang đường chúng ũ n g có t ể là giã t h làm. t ô t h ư ợ n Hương phân tích nói, thì như chó hoang sói hoang loại hình. Có người đem người binh sĩ này giết chết chó hoang nhóm đem thân thể Hàn thận binh thương, nhân thân bên trên không có khí cùng binh khí hình thành vết thương, vết thương này ngược lại giống chính mình tôn ra đến. Chính người người sư ngược nói, nói này này, An. luyện cẩn quan nói, này bên trên cùng này giống tuân đến. giết tại sát vết vết vết Có cái của cái có sói loại lại sĩ sĩ lấy đem đem Bộ rệ mình bạo tôn thượng hương mở to hai mắt nhìn chính mình làm sao bạo tiểu tử này nghĩ quẩn chính mình đem chính mình tức điên rồi chính mình nổ cũng nói không thông cho dù là chính mình nổ nhưng là nội phủ đâu la tín bốn phía kiểm tra một hồi không có bất kỳ phát hiện nào tóm lại trước đây mặt nhất định là chuyện gì xảy ra chúng ta mọi người nhất định phải cẩn thận tôn thượng hương trong tay song hoàn nhẹ nhàng va chạm phát ra thanh thúy kim khí giao kích âm thanh la tín gật đầu nói ta tiếp tục phía trước mở đường các ngươi đằng sau cảnh giới hán cổ tay khẽ đảo gió tinh huyền thiết thương thương ống trượt đến trong tay mạnh mẽ đấu hồn rót vào thường trong ống ở giữa màu l a m trong tinh thạch theo tinh thạch sáng lên màu l a m tinh thạch lực lượng dọc theo ống thân khắc lấy phức tạp hoa văn lưu động thân thương t ử thường trong ống bắn ra đến màu l a m gió lốc hối hả lưu chuyển trong không khí nổi lên một chút hơi lạnh một đoàn người tiếp tục cẩn thận hướng phía trước rào bước tiến lên một đường không thu hoạch được gì lại đi đại khái nửa canh giờ tôn thượng hương nhịn không được nói làm cái quỷ gì vì cái gì đi xa như vậy vẫn là một điểm động tính đều không có nàng là người nóng tính cùng này như vậy không biết chờ đợi cùng lục soát kẻ địch hành tung nàng thà rằng thoải mái đánh lớn chiến một trận vững vàng nói không chừng kẻ địch chính là đang chờ ngươi phập phồng không yên thời điểm cho ngươi một kích trí mạng la tín chân an nàng nói vừa rồi tên lính kia cũng có thể là từ bên trong trốn tới bộ luyện sư đột nhiên nghĩ tới chỗ này nói hắn ở bên trong phát hiện tình huống không thích hợp cho nên một đường chạy trốn đi ra nhưng cuối cùng vẫn là bị địch nhân sát hại la tín gật đầu nói có chút đạo lý hắn đầu là hướng về đường hầm bên ngoài đầu hướng xuống ngã xuống đất hẳn là ngay tại hướng mặt ngoài chạy thời điểm bị giết thế nhưng là nếu như hắn là tại chạy trốn bên trong bị giết kia vết thương hẳn là ở phía sau lưng mà không phải phía trước tâm tôn thượng hương phản bác trừ phi trừ phi địch nhân là từ đường hầm bên ngoài t i ế n đến vừa vặn đón đầu cho hắn n g ư ợ c một kích đại k i ê u sắc mặt vẫn có chút tái nhợt nói như vậy chúng ta chẳng những muốn đề phòng trong đường hầm mặt kẻ địch cũng hẳn là phải để phòng phía sau của chúng ta sẽ sẽ không xuất hiện kẻ địch nàng tiểu nói này tiểu kiều vụt quay đầu đi nhìn đằng sau tỉ người hủ chết ta chương năm trăm hai mươi mốt quyền đả nam sơn mánh hổ năm người không khỏi lại ngừng lại ngưng thần lắng nghe trong đường hầm động tĩnh chỉ có đường hầm trong vách tường d ì ra giọt nước nhẹ nhàng đánh vào trên đất rất nhỏ tích cạch nhỏ dọn tâm thanh nghe hồi lâu chúng nữ căng cứng thần kinh rốt cục hòa hoan x u ố n g dưới thở phào một cái chính mình dọa chính mình đại kiều vỗ nhẹ ngược nói Tiểu kiêu ngạc mắt nhìn, n g nhiên nói ta bây giờ lại không có như vậy sợ hãi bộ luyện sư cười nói đó là đương nhiên ngươi vừa rồi tâm đều nhảy cổ họng hiện tại lại nuốt xuống tự nhiên cảm giác không có như vậy sợ hãi tôn thượng hương mặc dù vừa rồi cũng có chút khẩn trương nhưng nàng hiện tại một bộ các ngươi những quỷ nhát gan này bộ dáng chế rêu chúng nhân nói các ngươi là thế nào làm viên thuật thủ hạ tất cả đều là yếu gà bọn họ ở đây bị xử lý cũng không thể nói rõ kẻ địch rất cường đại ta nhìn thái mạo quân đội đều có thể nhẹ nhõm làm thắng viên thuật quân mà lại nàng nhắc lên la tín bả vai nói có tin ca nhi ở đây các ngươi còn có cái gì phải sợ tin ca quyền đả nam sơn mánh hổ chân đá bắc hải giao long anh tư các ngươi cũng không phải chưa thấy qua trên đời này còn có hắn đánh không thắng người a la tín cảm thấy ngoài ý m u ố n hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây rồi khó được nữ ba vương như thế nể mặt tán dương ta mạnh cái này gọi binh bất tiếm trá ngươi biết hay không vì ổn định quân tâm cần ta bất đắc dĩ mới cố ý khen người một chút tôn thượng hương i ĩ u m ô i nói không nghĩ tới ngươi còn không l ĩ n h tỉnh nghỉ cũng nghỉ đủ rồi tâm cũng buông xuống chúng ta nên một lần nữa lên đường đi bộ luyện sư nhẹ dơ lên ngón tay ngọc đem bên tóc mai một lọn tóc lúng đến sau thai cười hỏi t ố t tiến lên đại kiều tiểu kiều đều tỉnh lại lên tôn thượng hương cùng la tín một trận đấu võ mồm t r e o t r ọ c xác thực rất tốt thư giải các nàng sau khi đi vào lo nghĩ tôn thượng hương cường điệu la tín vũ dũng cũng làm cho các nàng lòng tin tăng gấp b ộ i lúc này năm người tăng tốc bước chân tiến tới phía trước lại có người chết tôn thượng hương kêu lên lần này la tín trực tiếp đem hai người dưới đất đông lạnh nhập khối băng đến gần tế sát cái này một cái là bồ khoái một cái khác nhìn quần áo hẳn là trong thành cư dân bộ luyện sư nói cư dân cùng trước đó viên thuật binh giống nhau nơi ngực một cái đại phá động nội phủ hoàn toàn biến mất nhưng là bồ khoái ngược lại hoàn hảo vô khuyết chỉ là trong cổ một cái lỗ trống xem bộ dáng là bị người từ trong cổ một kích mất mạng hung thủ không là cùng một người tôn thượng hương cao mày phân tích nói hai người từ trạng cũng không giống nhau bộ khoái ngực cũng không có phá vỡ chỉ là trong cổ chúng chiêu cái này cư dân trên mặt trừ hoảng sợ bên ngoài còn có vẻ thống khổ mà bộ khoái trên mặt chỉ có hoảng sợ tin tưởng là lập tức mất mạng bộ luyện sư nghi ngờ nói hung thủ vì cái gì lấy cư dân nội phủ lại không lấy bộ khoái đây này chẳng lẽ là hắn ăn no rồi tiểu kiều phát huy sức tưởng tượng nói tiểu kiều đừng nói những cái kia buồn nôn đại kiều phàn nàn nói tôn thượng hương cầm nắm đấm vỗ tay một cái khen tiểu kiều cái này tưởng tượng rất hợp lý la tín lắc đầu nói các ngươi quên một cái mấu chốt cụ ông nói rồi cư dân một đi không trở lại về sau nha môn mới phái bổ khoái tiến đến cũng liền nói vô cùng có khả năng cư dân chết về sau bổ khoái tiến đến tại đồng dạng vị trí gặp được không giống tập kích mà chết nói như vậy hung thủ có thể là hai người một cái thích bắt người ngực khai đ a o một cái thích đâm biết hầu bộ luyện sư nghĩ ngợi nói con tốt chúng ta năm người đối phương hai người chúng ta ưu thế rất lớn tôn thượng hương xong quyền hô kích đứng dậy nói đi đi xem một chút hung thủ chân diện n g ụ tiểu kiều đánh áp vớt mắt nói ta có chút buồn ngủ bọn hắn đi cả ngày chỉ ở nửa đường ăn mấy lần lương khô trong động cũng không biết thời gian qua bao lâu tiểu kiều cùng đại kiều giai đoạn t r ư ớ c còn tinh thần cao độ khẩn trương lúc này trầm tĩnh lại tinh thần buồn ngủ không thể tránh được muốn không chúng ta hôm nay chỉ tới đây thôi hiện tại hảo hảo ngủ một giấc ngày mai lại tiếp tục đi tới la tín nói hắn nhìn tứ nữ trên mặt đều có vẻ mệt mỏi loại thời điểm này lại hướng phía trước tiến gặp địch lúc dễ dàng tinh thần không tập trung mà bị đối phương ngồi còn không bằng nghỉ ngơi trước tốt rồi lại đi lão đại mở miệng tứ nữ cũng không dị nghị đại kiều nói muốn không chúng ta lại đi lên phía trước một đoạn ta cũng không muốn cùng hai người kia ở chung một chỗ nàng chỉ vào trên đất bổ k h ó i nói năm người lại đi đi về trước một đoạn đường rất dài tại một cái so sánh khô giáo đoạn đường ngừng lại bộ luyện sư trên mặt đất trải lên giấy dầu thảm mấy người đồng loạt dựa tường nằm đi lên rất nhanh liền ngủ say sưa lấy hệ thống mấy giờ rồi rồi la tín trong đầu kêu lên trong động không thấy ánh mặt trời không thể nào phán đoán thời gian may mắn hắn có tùy thân hệ thống hai mươi ba điểm năm mươi b ố phân hệ thống đáp la tín nhũ mày không nghĩ tới đi lần này vậy mà liền đi không sai biệt lắm cả ngày cũng thật sự là làm khó đại kiểu tiểu kiểu hai cái này tiểu nha đầu hắn ở bên người bày ra kỳ môn đ ộ n giáp bắt trận đồ ngoài trận thiết t r í hư tượng để phòng trong đêm bị địch nhân đánh lén đồng thời đem trừ nữ trong ngoài âm thanh che đậy để các nàng ngủ được càng an t â m đầu góc của hắn còn có chút hưng phấn nhất thời ngủ không được nghĩ đến trên đường gặp phải tình huống nhưng lại phân tích không ra càng tình báo hữu dụng nhàm chán phía dưới hắn thử mở ra toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ kết quả đô Ký không chủ cảnh cách hoàn vị trí hoàn cảnh không cách nào sử dụng sử đinh ị a đồ. p h muộn. La tín La bất từ t bỏ, đắc dĩ ầ đầu m một âm nghĩ, đành phải đi ngủ. Ring. Trong đầu đột nhiên hiện hiện một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Hắn phải thúy đi đột ký h khỏi nhãn tình sáng lên, có chuyện tốt. Trưng 522,、so、ra lượng thông minh ô n sáng lên, Trưng lượng Ring. g k điểm. tốt. cắt một so có ra chủ đánh bại đẳng cấp cao hơn chính mình cấp m ộ ư ơ i chín đối thủ thu hoạch được điểm kinh nghiệm đinh ký chủ thu hoạch được điểm kinh nghiệm đinh ký chủ điểm kinh nghiệm đã đủ đẳng cấp tăng lên trước mắt đẳng cấp cấp 68. t r ư ớ c mắt có thể dùng điểm thuộc tính 2-4 điểm hệ thống nhắc nhở liên tục xuất hiện la tín vui mừng quá đỗi tôn điểm kinh nghiệm rốt cục lại có hồi báo bất quá hắn lại không khỏi b u ồ n b ự c lúc nào đã đánh bại cao ta đẳng cấp nhiều như vậy đối thủ rồi từ khi lần trước thăng cấp làm cấp 60 về sau trừ lữ bố bên ngoài hẳn là liền không có đẳng cấp cao hơn hắn đối thủ có thể lữ bố nhiều nhất cũng là chạm phách cảnh sơ d i a i cùng la tín tướng sàn săn nhau cao không đây ế n hẳn là diện hồn cảnh bình cảnh, chẳng lẽ là tôn sách tiểu tử kia? Là tín thình lình động dung, du cùng、lục、tốn、Chí、hồn tăng thêm đẳng cấp cũng có thể được kinh nghiệm. cấp Cấp cao sách chu lục cấp có được đi. đ dài tiểu kia. thêm thể là lẽ là Là tử trí ru cũng là cái vui mừng ngoài ý muốn bất kể nói thế nào hắn vẫn là trước xem xét hệ thống giao diện trước mắt đẳng cấp cấp sáu mươi tám đấu hồn tráng phách cảnh cao dai thể lực ba mươi võ lực sáu mươi mốt trong đó sáu mươi điểm vì tốc độ chuyển hóa tốc độ hai trăm i n h tinh thần chín mươi chín p h o n g ngự một trước mắt có thể dùng điểm thuộc tính hai bốn điểm kỹ năng bị động thần tốc tín ngưỡng toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ ba bốn kỹ năng chủ động tay không nhập giao sắc phi long tránh kỳ môn đ ộ n giáp bắt trận đồ ba bốn kỹ năng đặc thù mềm l ú n kỹ năng mổ đủ lệ chữa trị bên trong vô song một hai nhìn xem trị số này giao diện la tín đắc ý chạm phách cảnh cao dai đấu hồn tăng thêm thiên thanh thạch cùng tăng phúc khí trực tiếp liền có thể bên trên diện hồn cảnh cao dai thiên hạ hôm nay ai có thể đánh với hắn một trận tôn sách dựa vào chu du cùng lục tốn hai cái phụ trợ tăng thêm cũng không gì hơn cái này mà thôi hiện tại hắn có tự do hai bốn điểm thuộc tính nhìn tới nhìn lui hắn cảm thấy trước hết nhất cần chính là thêm đến trên tinh thần làm một tên cực trí chủ nghĩa người hắn có một loại đem ưu điểm phát huy đến tận cùng cố chấp hắn có thể không phải nhất toàn diện hoàn mỹ nhất nhưng tại một cái nào đó lĩnh vực hắn nhất định phải làm đến so người khác đều mạnh trên lục địa mạnh nhất cho nên hắn có thần tốc cái này tăng thêm một trăm linh về sau tại phương diện tốc độ làm được mạnh nhất nhận được giả hủ uy hiếp tính mạng nhận số học lao sư gian lận uy hiếp nhận quách gia nhân bản lữ bố uy hiếp lúc vì vượt qua cửa ải khó khăn hắn trời xuôi đất khiến thêm không ít tinh thần lực lại phải t r ư ờ n g xuân hoa ba viên kim đan tăng thêm hắn tinh thần lực đã đạt tới có thể cùng tam quốc mạnh nhất trí giả ra cắt lượng sánh vai cùng chín mươi chín nhưng hắn vẫn cảm thấy không quá thoải mái muốn làm liền làm độc nhất vô nhị xưa nay chưa từng có thế là hắn tại tinh thần lực bên trên lại tăng thêm một điểm thế là hắn thuộc tính biến thành tinh thần lực một trăm hoàn mỹ tinh thần chín mươi chín chỉ bất quá giống như ra cắt lượng thông minh hiện tại hắn tăng thêm điểm này thành t ự u tinh thần lực cảnh giới chi cao đem ra cắt lượng bàng thống c h u du lục tốn tư mạ ý quách ra tuân ú c bọn người áp chế ở dưới mình không nhiều không ít chỉ nhiều một điểm một điểm thành tựu mạnh nhất mạnh nhất trí giả so ra cắt lượng thông minh một chút xíu la tín nhìn xem cái kia tinh thần lực trị số một trăm rất cảm thấy vui mừng cái gì gọi là vui sướng vui sướng chính là hắn nhìn xem chính mình bài thi bên trên thành tích là mát điểm một trăm không thể lại cao trong đám bạn học không có cao hơn hắn lao sư cũng tìm không ra tật xấu của ngươi phụ mẫu đi ra ngoài đều có thể cùng người khoe con trai của ta luôn luôn kiểm tra mát điểm trên báo chi đưa tin cả nước ta khoa trạng nguyên phía trên chỉ có tên của hắn hắn chính là mạnh nhất la tín hiện tại liền có làm cao đẳng toán học trạng nguyên vui vẻ cảm giác một chữ có thể khái quát tâm tình của hắn đẹp nếu không phải hiện tại bộ luyện sư các nàng đều ở bên cạnh hắn ngủ sợ đánh thức các nàng hắn quả thực muốn vui vẻ hát đi ra chính là vậy cái kia a đẹp đen như mực đường hầm bên trong tư mã sư cùng bốn tên thuộc hạ cực nhanh hướng về phía trước bay nhanh thiếu chủ chúng ta chạy nhanh như vậy rất dễ dàng bị la tín phát giác la tín là buổi sáng tiến đến chúng ta đã lạc hậu bọn hắn một ngày lộ trình không nhanh chút chỉ sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội tư mã sư đôi mắt mượn lũ ám quang mang nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước bước chân không ngừng nhắc tới cũng kỳ quái chúng ta ở trên đỉnh núi nhìn xem viên thuật mang binh sĩ sau khi đi vào liền rốt cuộc không gặp hắn đi ra la tín cũng tiến vào cả ngày chúng ta chạy đến hiện tại cũng không có gặp phải bọn hắn cái này động xem ra có chút vấn đề thuộc hạ nói có lẽ đây là một đầu lối đi bí mật viên thuật đã sớm dẫn người từ nơi này chạy đi một tên khác thuộc hạ nói vô cùng có khả năng tư mã sư cười lạnh nói viên thuật có thể chạy đi càng tốt hơn để hắn đem la tín ngăn chặn tôn sách liền có thể đem trường an thuận lợi cầm xuống ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra giúp tôn sách cầm quyền đối với chúng ta có chỗ tốt gì số ba thuộc hạ nói số bốn thuộc hạ trách mắng những chuyện này cần phải ngươi nhọc lòng sao chúng ta chỉ cần toàn tâm toàn ý hoàn thành thiếu chủ nhiệm vụ là được La tư í n tuân phân phụ thân ta quyền, hiển nhiên thiên tử đã đối với chúng sinh nghi,、sau、này rất khó lại có cơ hội tấn thăng,、sao、không trợ tôn sách một thành,、cái、này ủng hộ chi công không nhỏ, tấn thăng trợ ta tử ta rất trợ một theo lúc lại có cơ sách cái chi cơ phụ khó hội hộ hội sau sao đối với đi đã so u hiệp mạnh hơn. mã ạ n hơn. h Tư m sư đạo tôn sách trong c h i ề u căn cơ bất ổn muốn mang thiên tử lấy lệnh chư hầu trong c h i ề u ai là hắn có thể nhất tín nhiệm có thể nhất trọng dụng người chẳng lẽ là tào tháo viên thiệu lưu bị những người này sao những người này hắn không dám giết giết coi như thiên hạ không thảo phạt hắn Ký Châu, duyên châu dự châu thế lực cũng sẽ đứng dậy phản hán hắn cũng không dám trọng dụng những người này bởi vì không biết cái nào là hán đế tử trung sẽ ở sau lưng đột nhiên đâm hắn một đao thật tình có thể tin cậy chứ cha con chúng ta còn có ai về sau hắn cần phải cha con chúng ta nhiều c h ỗ đâu nghe thiếu chủ kiểu nói này ta còn thực sự nghĩ nhanh lên đem l à tín xử lý xử lý hắn trở ngại lớn nhất liền không có thuộc hạ cười nói thiếu chủ phía trước có lối rẽ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba không ngừng nghỉ đường la tín đem điểm thuộc tính một thêm liền so ra cắt lượng thông minh một điểm tinh thần lực đạt tới mắt điểm trong lòng chính đẹp trong đầu đinh một tiếng vang nhỏ chúc mừng ký chủ tinh thần lực đạt tới m ắ t trị số một trăm đồng thời cao hơn võ lực giá trị phát động chuyên môn kỹ năng thu hoạch được trí hồn trí hồn la tín mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng nhìn mình hệ thống giao diện quả nhiên kỹ năng chủ động một cột nhiều trí hồn cái này một ô kỹ năng chủ động tay không nhập giao sắc phi long tránh kỳ môn độn giáp b ắ t trận đồ trí hồn bốn năm càng thêm lệnh la tín vui mừng chính là trí chí hồn thuộc về ngoài định mức gia tăng kỹ năng hoàn toàn không chiếm dụng vốn có kỹ năng cách kỹ năng chủ động cách tổng số từ lúc đầu bốn cách biến thành năm cách vẫn giữ lại một cái trống không kỹ năng cách hai tay của hắn nắm tay hưng ơ phấn đến muốn lớn tiếng hò hét nhưng là bên cạnh bộ luyện sư cùng tôn thượng hương từ nữ ngủ say chính nổng hắn không dám quấy nhiễu chỉ có thể dùng sức huy quyền trong miệng im lặng kêu lên Ngoã. lần này phát c u n g hỉ một hồi lâu hắn bình phục một chút tâm tình đi xem trí hồn nói rõ chỉ có đơn giản một câu ký chủ tinh thần lực mát trị số chuyên môn kỹ năng la tín thấy lơ ngơ đây là cái gì quỷ hệ thống cái này trí hồn là cái gì la tín hỏi trí hồn căn theo ký chủ tình huống ngẫu nhiên định chế mời ký chủ tự mình tìm tòi hệ thống hồi đáp nếu hệ thống đều nói không rõ ràng la tín cũng liền không hỏi nữa dù sao kỹ năng nơi tay sớm muộn sẽ biết ngày thứ hai năm người tiếp tục lên đường trên đường đi xuất hiện thi thể dần nhiều có ngực nổ tung có rất nhiều trong cổ cái chán nổ tung lệnh người kinh ngạc không thôi đáng chết tôn thượng hương chửi đời nói đi hai ngày con đường này làm sao còn chưa tới cuối cùng chẳng lẽ thật muốn đi đến địa phủ đi không được viên thuật đi mười mấy ngày không biết bây giờ hắn đi đến địa phủ không có đại kiêu cười nói tốt nhất hắn đừng bị ta bắt được nếu không ta tự tay đưa hắn tới tôn thượng hương tức giận nói phía trước dường như lại có hang động lớn bộ luyện sư nói đám người bước nhanh hơn đi đến cửa đường hầm nhìn trước mắt hang động lớn ngạc nhiên im lặng đây là một cái r ế t đâm trốn tu la trên mặt đất khắp nơi đều nằm đ ầ y thi thể bộ luyện sư cùng tôn thượng hương cảnh giác lấy ra binh khí la tín cổ tay k h ẽ đảo gió tinh huyền thiết thương nơi tay trên lưng s o n g cánh băng triển khai chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hắn ra hiệu tứ nữ lưu tại trong đường hầm chính mình chậm rãi đi lên phía trước ngắm nhìn bốn phía tình huống cái này động quật so trước đó cái kia càng lớn quật trên đỉnh treo ngược lấy rất nhiều to to nhỏ nhỏ gai nhọn giống nhau thạch đ ũ thỉnh thoảng có giọt nước dọc theo thạch đ ũ nhỏ giọt hướng xuống rơi tại la tín tới đường hầm hai bên đều có một cái cửa đường hầm rất có thể chính là mặt khác hai đội nhân mã chỗ đi đường hướng phía trước lại là ba cái cửa đường hầm không biết thông hướng nơi nào nhưng nhìn địa thế vẫn là tại đi xuống dưới la tín đem ngón tay tại chiến khải màu đỏ tinh vòng bên trên khe vớt đấu hồn rớt vào đem chiến khải chuyển đến hỏa thuộc tính trên lưng to lớn s o n g cánh băng thoáng chốc biến thành cháy hừng hực viêm chi dực mặc dù hình thái so cánh băng nhỏ đi rất nhiều nhưng là vẫn đem toàn bộ hắc cám động quật chiếu sáng không ít bàn tay hắn vung nhanh mấy chục đoàn hỏa diễm bay về phía bốn phía quật bích đánh cho bốn phía hỏa hoa cửa ra cương k ì n h bất d i ệ t lưu tại trên vách đá tiếp tục thiêu đốt lên trong động quật lập tức sáng rỡ dường như trang đèn điện giống nhau tiểu tử này đầu vóc chính là dễ dùng ngược lại là không có lãng phí hắn như vậy tốt một bộ chiến khải tôn thượng hương cười nói la tín hướng các nàng v ớ y gọi sau đó lại ném mấy chục đoàn cương diễm ra ngoài duy trì trong động độ sáng vẫn là không có cái khác vết thương không phải ngược bạo tạc chính là hầu ngạch một kích trí mạng bộ luyện sư thấy mảy l i ê u nhữu chặt cư dân b u ộ khoái viên thuật binh tất cả đều có la tín dần dần kiểm tra trên đất người chết nhưng là không có viên thuật Hán đại ầ u hóc không tốt, nhưng là mệnh thật mặc trước dù lớn. tốt, là là l Phía có l ố i rẽ, chúng ta muốn đường cũ trở chúng cũ cùng các nàng tụ hợp. Vẫn là ở chỗ này chờ. hợp, muốn đường nàng vẫn này ta tụ Đại ở về là ê u hỏi ở giữa con đường hầm này bên trong c ó thi thể viên thuật chỉ sợ ngay ở phía trước không bằng chúng ta lại đi lên phía trước một đoạn các nàng có khả năng từ kia hai cái cửa đường hầm đi ra chúng ta lưu cái tiêu ký nói cho các nàng phương hướng la tín nói như vậy lại có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đen cô lung đông tiêu ký không dễ tìm tôn thượng hưng ơ nói la tín cười hắc hắc thiện tay phát ra mấy chục đoàn hỏa diễm về sau đem chiến khải chuyển thành băng thuộc tính lập tức làm ra mấy khối mũi tên trạng to lớn băng nham một đường chỉ hướng ở giữa đường hầm sau đó cầm huyền thiết thương tại băng bên trên khắc chữ chúng ta hướng ở giữa đường hầm đi có thể đuổi theo tin nơi này xâm nhập dưới mặt đất ta băng nham mười ngày nửa tháng cũng sẽ không hòa tan đầy đủ để các nàng xem đến tiểu kiêu kêu lên hoa vậy chúng ta cũng nhanh chút đem viên thuật bắt được trở về mặt đất lên đi tại hát cám trong đường hầm mênh mông vô bờ đi lại một ngày một đêm đã sớm làm nàng cảm thấy buồn tẻ không thú vị thiếu chủ ngươi mau nhìn thuộc hạ dơ bó đuốc kêu lên tư mã sư từ giữa đó đường hầm chạy đến nhìn xem thi thể khắp nơi lãnh đạo nói la tín thật á c độc thủ đoạn viên thuật chỉ sợ đã khó thoát ma t r ả o của hắn thuộc hạ độc lấy băng nham trên đầu tên chữ bọn hắn hướng ở giữa đường hầm đi chúng ta như cũng từ giữa đó đi chỉ sợ sẽ bị bọn hắn trước sau ngăn chặn g i á p công tư mã sư trầm ngâm nói chúng ta từ bên phải đi số ba thuộc hạ nghi ngờ nói nếu là bên phải đường không thông số bốn thuộc hạ tại hắn cái hót hung hăng vỗ một cái không muốn chất vấn thiếu chủ chương năm trăm hai mươi b ố trong đường hầm sinh vật cổ quái la tín bọn người ở tại ở giữa trong đường hầm đi lên phía trước đi tới đi tới thi thể trên đất dần dần không có đám người lại lâm vào khô khan hắc cám đi lại bên trong trước đó nhìn thấy hy vọng biến mất hết thể trở lại không biết mở mịn trạng thái cứ như vậy đi đến trong đêm bảy điểm ta chạy nhanh không bằng ta trước hướng phía trước bên cạnh tìm kiếm đường các ngươi ở phía sau chậm rãi cùng lên đến la tín nói nữ ba vương tôn thượng hương nghe vậy tinh thần tỉnh táo ta đi chung với ngươi ta cũng chạy nhanh người ta chạy cũng không c h ậ m nha tiểu kiêu chừng lớn đáng yêu đôi mắt rất chân thành nói cũng là bởi vì các ngươi chạy quá nhanh dễ dàng xông qua đầu cho nên ta mới không yên lòng la tín nói Ta tùy thời có thể t xây ờ có ư n g băng làm phong n g làm hộ, các ư ơ i cũng cẩn thận một chút không cần thiết vội vã như vậy bộ luyện sư đáp la tín hướng nàng phất phất tay triển khai băng tinh khải cánh bay nhanh hướng về phía trước chạy gấp tốc độ của hắn vốn là đã đạt tới phá trần hai trăm tăng thêm chiến khải tăng phúc khí cùng cực phẩm thiên thanh thạch tăng thêm d i ệ t hồn cảnh cao giai đấu hồn toàn lực phong thích tại hát cám trong đường hầm liền như là một khung cao tốc chiến cơ dường như cực nhanh mà qua phong thanh tại hắn thai hô hô mà vang lên mạnh mẽ phong áp cào đến mặt của hắn ẩ n ẩ n đau nhức đây chính là như bay nhanh cảm giác tốc độ cùng kích tỉnh ha ha la tín mừng thầm nói đang chạy một canh giờ thời điểm hắn dự toán lấy bộ luyện sư chờ tốc độ của con người tại trong đường hầm dùng băng nham xây cái ổ nhỏ lề ừ Bố trí bắt trí trận kỳ môn nộn giáp đồ, hắn lại cũng h chỗ chạy. hơn canh hắn chạy không ngừng, ý vào hiện tại có 31 ít thể lực, cùng phượng khải khôi phủ. Hắn căn bản không cần nghỉ ngơi liền, có thể mặt không đổi sắc khí không dài ra chạy xuống đi. Nhưng o vào bộ ban bản một luyện lại lực, lực liền, Sau xuống này này nàng ngừng, cùng năng căn cần ngơi hắn sư, sắc để đêm đó đổi đi. các cắm cái có có c giờ, ra mặt ở tại dài ít lần cảm giác phiền muộn bởi vì hắn đã lao vùn vụt hơn hai canh giờ nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào hát cám trong đường hầm đột nhiên từ trên đỉnh rớt xuống một vật kê một tiếng bay nào hướng mặt của hắn thất nhiên sinh biến la tín không hốt hoảng chút nào đấu hồn ngưng tụ lại trước người lập hiện một đạo màu xanh băng tinh cự thuẫn vật kia b ă n g đâm vào cao tốc lao vùn vụt băng thuẫn bên trên băng thuẫn tử va chạm điểm nứt ra vô số nát ấn vật kia cũng bị đụng bay tại đường hầm trên vách tường bắn ngược hai lần rơi xuống đất thứ gì con rơi la tín dừng lại dẫn theo do tinh huyền thiết thương tò mò đến gần mượn chiến khải nở rộ y ê u đ ớt thanh sắc quan mang hắn nhìn thấy trên mặt đất có một cái bóng rổ lớn nhỏ màu xám sinh vật nó hình dạng có điểm giống s ữ a s ắ c ngoài hiện ra một loại nhàn nhạt hơi mở màu xám mang theo không rõ dịch nhờn bên trong nội phủ nửa ẩn nửa hiện vừa rồi mánh liệt va chạm g i ư ờ n g như cho nó tạo thành rất lớn tổn thương nó thể xác trên mặt đất chậm rãi nhúc n í c h không biết sống hay chết la tín cầm huyền thiết thương mũi thương nhẹ nhàng thọc vật kia nó chịu đau dường như rụt rụt la tín lấy thêm thương muốn đem nó lật lên ai ngờ nó đột nhiên từ dưới đất thân thể trên không trung mở rộng ra lần nữa nào về phía la tín mặt đinh một khối băng nham bỗng nhiên xuất hiện đem quái thủy mẫu bị đông quái thủy mẫu phần bụng chỉ lên trời rớt xuống la tín đem chiến khải hoán đổi đến hỏa viêm hình thức mượn cự đại viêm chi rực ánh sáng trông thấy quái thủy mẫu phần bụng giống loài nấm đồng dạng có thật nhiều dịch nhởn ở giữa một cái hình tròn miệng rộng bên miệng còn mọc ra không ít xúc rác dường như con mực xúc tu đồng dạng Nóa. La Tín nói hắn nhấc lên do tinh huyền thiết thương một thương đâm tại quái vật trong miệng khối băng bún nát quái vật bị đông cứng thân thể cũng theo đó vỡ vụn la tín bàn tay đ ẩ y ra một đoàn liệt d i ệ m giấy lên đem quái vật mảnh vỡ thiêu thành cho tàn hắn đánh giá đen nhánh đường hầm phía trước trong hát v ụ không biết còn có bao nhiêu loại này kỳ quái sinh vật đem chiến khải quay lại băng thuộc tính hắn ở đây lập khối băng bản đem hoa cúc quái chuyện viết ở phía trên nhắc nhở chúng nữ chú ý an toàn trước người ngưng tụ lại một mặt ó n g ánh băng thuẫn hắn lần nữa cất bước hướng về phía trước lao đi hắn có dự cảm cách chân tướng càng ngày càng gần tư mã sư cùng thuộc hạ ở bên phải trong đường hầm chạy bọn họ hy vọng có thể bắt kịp phía trước la tín đồng thời tại hắn tập kích viên thuật thời điểm âm thầm ra tay thanh trừ la tín số hai thuộc hạ bên cạnh chạy vừa nói thiếu chủ từ trước đó đường hầm giấu chân đến xem la tín bọn hắn là đi tới tiến đến chúng ta một mực đi cả ngày lẫn đêm đi vội nhất định có thể vây quanh trước mặt bọn họ đi đường hầm trên đỉnh một vật đột nhiên đến rơi xuống chính đóng trên mặt của hắn số hai thuộc hạ giật n ả y cả mình ngửa mặt ngã trên mặt đất bên trên nô、no. nô、no. số hai trên mặt đất d â y r ử a lấy dùng sức đem trên mặt mình đồ vật kéo ra lắc tại trên mặt đất thứ gì tư mã sư bọn người tiến lên quan sát nhìn thấy cái kia hình như con sứa sinh vật vẫn đang không ngừng n ú c ních trên thân mang theo không hiểu dịch n h ậ n tư mã sư c a o mày tay nắm trôi kiếm nhẹ nhàng khẽ động liền kiếm quăng đều không nhìn thấy s ứ a quái vật đã bị hắn tế kiếm cắt thành hai nửa số hai thuộc hạ đứng lên vịn vách tường nôn khan một trận rốt cục t h ô n g thả lại s ứ c cầm tay háo lau mặt bên trên bị quái vật lưu lại dịch n h ẩ n nói đây là cái quái gì hắn nhìn về phía trên mặt đất bị cắt thành hai nửa quái vật hung hăng một cước đem quái vật tàn khu giẫm cái vỡ nát phi những này buồn nôn rát rưởi chương năm trăm hai mươi lăm thung lũng nhỏ bí người xem ra cái này cái hố quả thật có chút quỷ dị tư mã sư nhìn trên mặt đất bị số hai thuộc hạ dâm đến nát như quái vật một chút băng lánh mặt trở nên càng thêm ưu ám hắn nói càng là hướng phía trước loại vật này nhất định càng nhiều mọi người nhất định phải coi chừng bốn tên thuộc hạ cùng kêu lên đáp ứng người tư mã sư chỉ vào số hai thuộc hạ lại một chỉ số ba thuộc hạ nói hai người các ngươi ở phía trước d ò đường tốc độ không m u ố n giảm chúng ta nhất định phải nhanh đuổi tại phía trước phục kích la tín ai số ba thuộc hạ s ư ớ n g sở không nghĩ tới chính mình sẽ bị sai khiến sung phong nhưng là tư mã sư mệnh lệnh như núi hắn đành phải chắp tay nói vâng số bốn thuộc hạ trong lòng cười t h ầ m đáng đời ai bảo ngươi ba ngày hai đầu chất vấn thiếu chủ quyết sách ngươi không trước tiên phong ai làm tiên phong hai người các ngươi làm thứ nhị cánh quân tư mã sư chỉ vào số bốn cùng số một thuộc hạ đạo ta thay các ngươi bọc hầu số bốn thuộc hạ ngay tại cười trên nỗi đau của người khác vừa nghe đến chính mình muốn làm thứ nhị cánh quân trong lòng cái này cũng so số ba cũng không khá hơn chút nào nhưng lại không dám cai phản tư mã sư mệnh lệnh đành phải hậm hực linh mệnh số ba thuộc hạ thấy thế b u ộ c miệng cười nghĩ thầm một hồi gặp lại loại quái vật này thời điểm nhất định túi đầu tránh thoát đi đem quái vật lưu cho phía sau số bốn năm người một đường hướng về phía trước chạy gấp trên đường thỉnh thoảng gặp được loại này toàn thân dính hồ hồ quái vật tập kích mặc dù chạy ở phía trước số ba cùng số hai đã toàn bộ tinh thần đề phòng nhưng là bọn hắn cũng không có la tín loại kia kinh người tốc độ phản ứng cùng băng khải phòng ngự kỹ năng tại tia sáng không đủ trong bóng tối cao tốc chạy thường xuyên không cách nào kịp thời tránh đi rất nhanh số ba thuộc hạ liền cùng quái vật làm một lần thân mật tiếp xúc lần thứ hai quái vật đánh tới thời điểm số ba tay tật náo nhanh túi đầu phía sau số bốn vội vàng không kịp chuẩn bị ai nha một tiếng bị quái vật che vừa vặn chờ hắn luôn cuống tay chân đem quái vật từ trên mặt lột xuống chém chết đã là một mặt dịch nhởn phi hắn phun nước bọn trách cứ số ba nói ngươi vừa rồi tại sao phải túi đầu ta cảm giác dây dày giường như lỏng cho nên túi đầu nhìn một chút thật có lội a số ba một mặt vô tội nói bây giờ không phải là dừng lại nói chuyện trời đất thời điểm cấp tốc tiến lên tư mã sư t h u ố c d ụ c nói năm người một lần nữa lên đường bên cạnh số hai thấy số ba ngang ngạnh liền cũng học theo chỉ cần phía trước giường như có chút động tĩnh hắn liền đ ố n g nhiên túi đầu đáng tiếc liên tục ba bốn lần đều không có gặp được quái vật tại phía sau hắn số một âm thầm kinh hãi t ê u lên phía trước ngươi làm sao láo cúi đầu cũng đừng nói cho ta giày của ngươi mang cũng lỏng số hai ngượng ngùng sờ lấy cái hót cười ha ha nói ta chỉ là chạy buồn ngủ kém chút ngủ đánh mấy c á i n g áp đang nói số hai trước mặt đánh tới một con quái vật may mắn hắn sớm có phòng bị đ ỗ n g nhiên túi l ầ u xuống tránh thoát phía sau số một một mực tại đi theo số hai làm ruột đầu thao chỉ cần số hai co rụt lại đầu hắn liền theo co rụt lại đầu hô một tiếng quái vật liền nhào về phía cuối cùng tư mã sư có phía trước hai người báo động trước tư mã sư ở phía sau nhẹ nhõm có thể phản ứng thế kiếm k h ẽ động quái vật chia làm hai nửa rớt xuống đất số một chỉ cảm thấy cái cổ trên lưng có một đạo kiếm khí sắc bén nhẹ nhàng sẽ qua tư mã sư lạnh lùng nói lần tiếp theo lại để cho ta giết quái vật thời điểm kiếm khí liền sẽ không như thế nhẹ đây là tại uy hiếp số một không muốn lại cúi đầu số một cảm thấy run lên liền cũng rút kiếm ra đối phía trước số hai nói ngươi cũng đừng lại cúi đầu kiếm của ta nói không chừng sẽ tại chặt quái vật thời điểm không cẩn thận chém chúng ngươi phía trước hai người bất đắc dĩ rút kiếm ra đến hai tay nắm chặt bảo hộ ở trước mặt chạy vọt về phía trước chạy lại một con quái vật đánh tới chính nào vào số hai trên thân kiếm tê một tiếng rất xuống đất bị số hai một kiếm đâm chết số hai cùng số ba liếc nhìn nhau vui vẻ nói một chiêu này rượu a thế là tính cả tư mã sư ở bên trong năm người đồng loạt hai tay nắm chặt trường kiếm bảo hộ ở trước mặt thân trên bất động hạ thân hối hả chạy dường như năm tòa cầm kiếm tượng người đá đồng dạng